ngon cộng thêm một cái thiêu gà nhân ra lúc này mới cho đi, bất quá thời gian còn không thể dài quá. A, Nguyệt Nhi, các ngươi sao tới? Nhìn đến xuất hiện ở cửa lao khẩu khuê nữ cùng cậu em vợ Trần Đại Hồ có chút hổ thẹn. Trần Đại Hải tắc bắt lấy Bạch Bảo Ninh tay vội không ngừng khẩn cầu nói Bảo Ninh huynh đệ, ngươi nhưng đến ngấm lại biện pháp cứu chúng ta đi ra ngoài, ca cầu ngươi. Nguyệt Nhi nhìn buổi sáng còn hào hảo ra cửa phụ thân, hiện giờ áo đông cũng phá, trên mặt cũng có vết thương, tóc cũng rối loạn. Hơn nữa quần áo thực dơ, khí sắc không phải thực hảo. Nho nhỏ trên mặt che kín lo lắng, trong ánh mắt chậm rãi đều là thần sắc khẩn trương tra. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp, mấy thứ này các ngươi tạm thời chức dùng, này đó ăn, các ngươi hai cái cùng đại gia phân phân, ta ngày mai lại qua đây xem ngươi. Hướng về phía trong phòng giam mặt khác phạm nhân liền ôn quyền, các vị, ta phụ thân cùng ta bá phụ làm ơn các vị nhiều chiếu cố một ít, có không đến chỗ còn thỉnh đại gia nhiều thông cảm, ngày mai ta cho các ngươi mang ăn ngon lại đây Bất quá, nếu là ta nhìn đến ta phụ thân có cái gì không ổn nói, hừ, đến lúc đó các ngươi tự nhiên liền sẽ biết con người của ta là cái dạng gì người, ta trước cảm ơn đại gia. Ha ha, tiểu cô nương, có điểm ý tư A, hành, liền hướng ngươi những lời này, cha ngươi ở chỗ này ta bảo đảm không có việc gì. Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua hướng hắn nói chuyện cái kia trường đầy mặt tròm dâu đại hán, tuy rằng không biết đối phương chi tiết, bất quá dám nói lời này, chỉ sợ vẫn là có chút bản lĩnh hướng đối phương gật đầu một cái, đa tạ. Bạch Bảo Ninh hỏi thăm một chút Trần Đại Hải bọn họ cửa hàng vị trí. Trần Đại Ca, quay đầu lại ta liền đi tìm Đại Tráng thương lượng một chút các ngươi sự. Các ngươi tạm thời trước nhẫn nhẫn, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách. Từ biệt Trần Đại Hồ hai anh em, Bạch Bảo Điền có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua cháu ngoại gái ngươi nha đầu này còn rất lợi hại, ngươi sao biết muốn làm ơn bọn họ đâu? Nguyệt Nhi thở dài, này có gì khó, ta cùng cứu cứu đi ra ngoài thời gian dài như vậy, nên học ta cũng đều học. Mặc kệ là ăn nào một hàng cơm, đều có cái đầu, phạm nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ, cá lớn nuốt cá bé đạo lý ta còn là hiểu. Khách khí điểm tổng không chỗ hỏng, chỉ cần chớ chọc đến ta, nhiều cho bọn hắn điểm ngon ngọt nếm thử ta cũng không kém kia hai cái bạc. Đi thôi, trước tìm khách điếm, quay đầu lại đi tìm Trần Đại Trắng đi. Gia hỏa này cũng không biết ở bận việc gì, hắn cha đều đi vào, sao liền không biết đưa điểm đồ vật tiến vào. Bọn họ quá khứ thời điểm, Trần Sông lớn cũng ở, bất quá nhìn đến Trần Liên thời điểm. Nguyệt Nhi này trong lòng không lý do cảm thấy có chút chán ghét cộng thêm ghê tẩm, ngươi nhìn xem nàng đều gì giả dạng. Cha đều bởi vì nàng đi vào, Ngươi nhìn xem không nói lấy nước mắt rửa mặt, kia cũng không thể son phấn tất cả đều thượng a, xem như vậy không trường tâm người. Nguyệt Nhi trong lòng chỉ có thể thế nhà mình cái kia ngốc cha ai thán. Nguyệt Nhi, các ngươi như thế nào lại đây? Trần Liên nhưng thật ra rất nhiệt tình lại đây muốn kéo Nguyệt Nhi tay, bất quá làm nàng cái né tránh. Bởi vì Trần Liên trên người bột nước hương vị hướng đến nàng có chút không quá thoải mái. Quả muốn đánh hát xì. Cha ta đều tiến nhà giam, ngươi nói ta cái này đường khuê nữ bất qua tới. Ta còn có thể trông cậy vào cái nào. Nhị ca, đại bá cùng cha ta đều ở trong phòng giam, các ngươi không tính toán qua đi nhìn xem a. Trần Đại Tráng có chút khó xử nhìn thoáng qua trần sông lớn chúng ta đi hỏi qua, nói đúng không làm xem. Nay không chúng ta lại về rồi, các ngươi đi xem qua. Bạch Bảo Ninh nhìn Trần Gia mấy người này đều tưởng thở dài, mày đột nhiên liền nhíu chặt một chút. Nay đều gì lúc, còn ở trong lòng tính chính mình tiền buộc đo đâu? Hắn liền không tin cho người ta bạc đối phương sẽ không cho mặt mũi, đặc biệt là Trần Song Lớn ở trong thành cũng đại đã lâu như vậy, hắn một cái người đọc sách nhận thức mặt cũng rộng, không thể so bọn họ này đó chân đất cường à? Xem qua, vừa trở về liền tới đây tìm các ngươi, cha ngươi cùng ngươi Tam Thúc còn hành, chính là không quá thích hứng. Song Lớn, ngươi có gì hảo biện pháp không? Bên này có cái gì nhận thức người có thể cùng đối phương đáp thượng lời nói, chúng ta trong lén lút cùng nhân gia hảo hảo tâm sự. Trần sông lớn thở dài ta sao không tìm, tìm tới tìm lui, nhân gia phóng lời nói, lấy 500 lượng bạc đi, ngươi nói nhà của chúng ta nơi nào có thể lấy ra như vậy nhiều bạc, chúng ta chính là chồng chọn ra tới, một năm có thể tích có một lượng bạc tử kia đều là tốt, không nói bụng không tồi, thượng nơi đó đi mượn đến nhiều như vậy tiền A. Trần sông lớn là thật phát sầu, bạch bảo ninh nhìn nguyệt nhi liếc mắt một cái thấy cháu ngoại gái không tỏ vẻ, chỉ có thể hỏi thăm đối phương ở địa phương nào trụ. Kỳ thật Nguyệt Nhi trong lòng cũng ở cân nhắc, là cùng đối phương gặp mặt vẫn là không thấy mặt, bạc nàng có thể lấy ra tới, chính là về sau đâu, vạn nhất đối phương còn tới tìm phiền toái, chẳng lẽ còn lấy bạc đi giải quyết? Trần Liên cắn một chút môi, có chút đáng thương hề hề nhìn nàng Nguyệt Nhi, ngươi nhưng nhất định phải ngẫm lại biện pháp cứu cha ta bọn họ ra tới. Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng, đừng quên cha ta cũng ở bên trong đâu, bằng không ta lại đây làm gì tới? Tiểu thúc, người này cũng ngẫm lại biện pháp, ta cùng ta cứu cứu bên này cũng tìm xem người nhìn xem, chúng ta đi khách điếm. Sáng sớm tinh mơ liền chạy tới, cơm trưa cũng chưa tới kịp ăn, liền chạy đến nhà giam đi xem người, trên người lánh hơn nữa bụng cũng đói. Trần sông lớn mời Bạch Bảo Ninh bọn họ cùng đi ăn cơm, làm hai anh em cự tuyệt, ra cửa, Bạch Bảo Điền mới lắc đầu người cái này tiểu thúc à, tâm một chút đều không thành A, hai cái ca ca đều ở trong tủ, ta sao liền không thấy được hắn suốt rồi A, tính, chúng ta ăn cơm trước. Trong chốc lát lại nghị cách. Ba người ăn cơm no lúc sau, Nguyệt Nhi trong lòng cũng có ý tưởng, từ trong lòng ngực móc ra một chương ngân phiếu ra tới tiểu cứu, người đi cầm đổi một chút, mặc kệ là chuẩn bị vẫn là thỉnh người ăn cơm, người cho ta hỏi tham gia huyện lệnh người trong nhà yêu thích, còn có cái này chủ bộ ra đương ra chủ mẫu hành tung, ta tưởng gặp nữ nhân này, đại cứu, người đi tìm người nhìn xem, có cái gì tin tức có thể nghe được, xem bọn hắn kia đầu có biện pháp không. Bạch Bảo Điền cũng biết hiện giờ nhà mình đại ca không đơn giản Này một năm đều tránh trở về như vậy nhiều bạc, hơn nữa nhận thức người so với hắn cũng rộng, cho nên đối Nguyệt Nhi phân công tuyệt đối duy trì. Bạc ta có, không cần ngươi cái này ngân phiếu. Nguyệt Nhi vẫn là đem ngân phiếu nhét vào cứu cứu trong tay ngươi cầm, ngươi cháu ngoại trai ta hiện tại còn không thiếu bạc, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta cũng đi ra ngoài đi một chút. Phân công hảo, ba người từng người bắt đầu hành động, Nguyệt Nhi chỉ là nghĩ ra đi giải sầu, nhìn đến Trần Đại Hồ một mặt làm nàng trong lòng thực sự có chút không quá thoải mái kia địa phương thật đúng là không phải người đãi. Lang thang không có mục tiêu đi tới, trong lúc vô ý liền nghe được phía trước có hai cái nữ ở nhỏ giọng nói chuyện, mới đầu nàng cũng hoàn toàn không để ý cái này, nhà người khác sự nàng lười đến quảng, nhà mình còn không có quản minh bạch đâu. Bất quá kia hai cái nữ nhân thanh âm lại cố tình liền hướng lỗ hai mắt toàn, không muốn nghe đều đến nghe. Ai, ngươi nói ta phu nhân vốn là đường gia chủ mẫu, ngươi nhìn xem là một cái tiểu thiếp cấp làm ở mỹ, nơi nào còn như là chính quy phu nhân. Tiểu di nương hiện giờ xem ra ngược lại là giống hậu viện chi chủ. Ngươi nhỏ giọng điểm, làm người nghe thấy, ai, chúng ta phu nhân cũng có phu nhân khó xử. Gia thích tiểu di nương nàng lại có thể làm sao bây giờ, ai làm cái kêu tiểu di nương như vậy đâu. Chúng ta chủ tử cũng là bị nữ nhân này cấp mê mắt, không thấy được chúng ta phu nhân chỗ tốt. Nguyệt Nhi lúc này nhưng chú ý này hai cái người, xem trang điểm hẳn là nha hoàn. Hơn nữa các nàng hai trong miệng đàm luận trùng hợp chính là nàng muốn biết cùng tìm người. Hai cái tiểu nha hoàn phòng chừng là chỉ lo nói chuyện, thình linh đột nhiên liền từ bên cạnh thoán lại đây một người lập tức liền đoạt đi các nàng hai cái túi tiền, chờ hai cái người phản ứng lại đây kêu người thời điểm, nhân ra đã nhảy đi ra ngoài, Nguyệt Nhi vốn dĩ liền ở chú ý này hai cái người, cái kia ăn trộm hành động nàng đương nhiên xem minh bạch, ở tiểu nha hoàn hô lên thanh thời điểm nàng cũng theo đi ra ngoài. Ai nha, đó là nhà của chúng ta phu nhân làm ta cho nàng mua bột nước bạc. Túi tiền có bao nhiêu bạc nàng trong lòng nhất rõ ràng. Tưởng bồi nàng cũng bồi không dậy nổi, cho nên này tiếng la tự nhiên liền mang theo khóc âm. Nguyệt Nhi cùng ăn trộm giao thủ không hai hạ đối phương cũng biết hôm nay là đụng tới ngạnh cha, ném xuống trong tay túi tiền đồ vật ta cho ngươi, đừng lại đuổi theo. Nói xong người liền chạy, Nguyệt Nhi cười khổ lắc đầu ra hỏa này nhưng thật ra rất tức thời, hai vị tỷ tỷ, cái này là các ngươi đi. Hai cái nha hoàn xem Nguyệt Nhi đem túi tiền cho bọn hắn cướp về, cũng không biết nên như thế nào cảm tạ hảo, Nguyệt Nhi vốn dĩ trong lòng liền có ý tưởng cái hai cái cũng là tâm tổn cảm kích, này không nói mấy câu liền cho tới cùng nhau. Nguyệt Nhi biên bổi các nàng mua đồ vật biên biên nhìn như không chút để ý nhắc tới các nàng hai cái vừa rồi lời nói để. Ai, việc này cũng liền chúng ta này đó hạ nhân trong lén lút nói nói, ngươi nghe một chút liền thôi, nhưng ngàn vạn đừng truyền ra ngoài. Chúng ta kỳ thật chính là thay chúng ta ra phu nhân cảm thấy bị khuất, cái tiêu tiểu di nương ủy vào chúng ta chủ tử sủng nàng, ở nhà thường xuyên cho chúng ta phu nhân năng kham, hôm nay buổi sáng liền lại nháo khai. Nguyệt Nhi biên nghe biên gật đầu, xem ra nhà các ngươi này Di Nương thật đúng là đủ dưng nạnh, lẽ ra không nên à, nhà các ngươi phu nhân mới là chính chủ à. Tiểu Nha hoàn thở dài đạo lý là như vậy cái đạo lý, chính là không chịu nổi kiểu Di Nương nhân gia có bản lĩnh à. Huyện Lão gia già lão thái gia không hàm răng ăn gì đều không dễ chịu, nhân gia kiểu Di Nương gia dâng lên đậu hủ, làm lão thái gia phi thường thích, này không liên quan nhà của chúng ta chủ tử cũng đi theo mặt dài, nhà của chúng ta phu nhân liền càng khó chịu. Nghe tới nghe qua. Nguyệt Nhi phát giác việc này thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình đầu hủ trên người. Thật đúng là trời xui đất khiến làm tiểu di nương ra bởi vì đại lý nhà bọn họ đầu hủ mà phát tài càng thêm tiêu ngạo không ai bị nổi. 157 Lời nói sắp bén 157 Nguyệt Nhi biên đi cũng biên cân nhắc việc này. Hai vị tỷ tỷ, nếu là nhà các ngươi phu nhân biết các ngươi như vậy quan tâm nàng khẳng định sẽ cảm động. Bất quá ta nói câu không lo lời nói, nhà các ngươi phu nhân nhà mẹ để liền mặc kệ việc này. Tiểu Nha hoàn thở dài quảng Trước kia là quản A, chính là chúng ta phu nhân ca ca ở nơi khác, tưởng quản cung cô bất quá tới không phải, lại nói ngoại nam cũng quản không được nhân ra nội trạch sự đi. Lại nói tiếp nhà của chúng ta lão ra phía trước cũng sợ đại cứu ca đâu, bất quá từ khi kiểu gì nương trong nhà này tóc, nhân ra này nổi bật chính thịnh đâu, liền nhà của chúng ta phu nhân đều không thể không nén giận, ai, chúng ta những người này A làm nhìn cũng không gì biện pháp không phải. Nguyệt Nhi lôi kéo hai cái người tay nói kỳ thật các ngươi cũng có thể giúp các ngươi già phu nhân. Hai cái tiểu nha hoàn còn có chút không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi xem, Nguyệt Nhi tắc vẻ mặt không sao cả biểu tình tin hay không ở các ngươi, dù sao con người của ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quan điểm nhàn sự cũng không, cái gọi là bất quá ta chính là xem bất quá loại này sủng thiếp diệt thê hành vi, bất quá nếu muốn ta giúp các ngươi già phu nhân đầu tiên ta phải nhìn thấy các ngươi phu nhân bản nhân mới được a, việc này các ngươi giúp không giúp liền ở các ngươi hai cái tiểu nha hoàn có chút nửa tin nửa ngờ ngươi thật sự có thể giúp chúng ta ra phu nhân nguyệt nhi đầy mặt đều là tự tin biểu tình gật đầu giúp nhưng thật ra có thể giúp bất quá nhà các ngươi phu nhân tin hay không ta cũng không biết nhị vị tỷ tỷ ngày mai giờ mèo ta liền tại đây ra tiểu lầu chờ các ngươi quá hạn không chờ nói xong hướng hai cái người vây vây tay liền đầu đều không trở về trực tiếp chạy lấy người nên biết đến đều đã biết dư lại liền xem đối phương là cái gì phản ứng kỳ thật nàng có thể lựa chọn khác phương pháp. Bất quá chỉ có loại này phương pháp đối bọn họ là có lợi nhất, rốt cuộc Trần Đại Hải còn ở nơi này làm buôn bán, nàng không nghĩ dùng nhất cực đoan thủ pháp làm lao thái thái kia đầu nháo nhà mình, cho nên chỉ có thể vu hồi tới. Bên này Diệp Ly đã biết Trần Đại Hồ xảy ra chuyện tin tức sau. Buổi tối cùng cái kia dạy hắn người luyện công phu thời điểm liền không thế nào dụng tâm. Ngươi là sao hồi sự, như thế nào một chút đều không chuyên tâm. Nam nhân ngữ khí khó được nghiêm khắc lên. Liền xem Diệp Ly ánh mắt đều mang theo thất vọng cùng hắn vô pháp phát hiện nôn nóng. Diệp Ly có chút xin lỗi cúi đầu, chiếp nhạc nửa ngày mới mở miệng sư phó, ta bằng hữu phụ thân làm nhà môn cấp bắt lại, lòng ta thật sự là có chút không bỏ xuống được. Đối phương ngứng mày, trong ánh mắt mang theo một kia Diệp Ly vô pháp phát hiện tình quang ngươi nói chính là trần ra cái kia thúc thúc. Diệp Ly gật gật đầu, đem chính mình nghe tới sự cùng đối phương nói một chút. Bất quá nam nhân trước sau không mở miệng, bởi vì hắn cũng ở cân nhắc. Việc này giúp vẫn là không giúp. Kỳ thật hắn càng muốn nhìn xem kia tiểu nha đầu đến tột cùng có gì bản lĩnh. Có thể đứng ở Diệp Ly bên người, hắn hy vọng nha đầu này có thể cho Diệp Ly mang đến trợ rút, không có gì năng lực, tương lai còn muốn kéo nảy Diệp Ly chân sau người. Hắn là thật sự không nghĩ làm người như vậy làm bạn ở Diệp Ly bên người. Do dự một chút, trầm thấp tiếng nói vang lên ngươi trước cố hảo chính ngươi sự. Tận lực thiếu hướng huyện thành đi, kia địa phương cũng không bảo hiểm, ngươi hiện tại còn chưa đủ cường đại, cho nên không giúp được người khác. Ngươi không ra sự chính là đối đại gia tốt nhất trợ giúp, đừng lo lắng tiểu nha đầu phụ thân, ta sẽ chú ý việc này. Hắn này một câu không thể nghi ngờ cho Diệp Ly một viên thuốc thân an thần ăn. Tuy rằng không biết đối phương là người nào, nhưng là có thể đi tìm tới dạy hắn công phu người nói vậy cũng có năng lực này giúp nha đầu ngốc một chút đi. Tiên lòng Diệp Ly tự nhiên học liền dùng tâm nhiều. H.I.G. Nhân xem hắn này biểu hiện, rốt cuộc tán đồng gật gật đầu, trong lòng còn nghĩ quay đầu lại đến chú ý một chút này tiểu nha đầu sự. Cũng không biết nàng sẽ áp dụng cái gì thủ đoạn tới giải quyết chuyện này Hắn thật sự thực chờ mong a. Được rồi, hôm nay buổi tối liền luyện đến nơi này Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian Quá xong năm ta lại qua đây tiếp tục kiểm tra Ta không ở mấy ngày này người phải dùng tâm luyện Đừng lùi bước Diệp Ly nhìn H.I.G. hệ nhân phi thân mà đi Thở dài, lấy ra Nguyệt Nhi đưa hắn hai cái bao cắt triền Ở trên đùi chạy bộ hướng trong nhà đi Thời tiết tuy rằng thực lãnh Chính là hắn lại chạy cả người đều là hãn Trong nhà Diệp An đảo biên cấp Diệp Ly làm giày biên chờ hắn trở về, hôm nay nàng cũng nghe nói trần ra sự tình, cân nhắc có gì biện pháp có thể giúp được đối phương, bất quá nghĩ tới nghĩ lui nàng là thật sự không quen biết người nào, liền tính là biết, chính là lúc này nàng không thể qua đi tìm nhân ra, kia chẳng phải là đem hai mẹ con bọn họ đều phá tan lẩu, nàng có biết làm như vậy hậu quả là cái gì. Nương, ta đã trở về. Diệp An đảo thở dài mau vào phòng nghỉ ngơi một chút, nước ấm ở trong nồi, ta đã cho ngươi thiêu hảo chính mình tẩy tẩy đi. Diệp Ly nhớ tới cái kia sư phó đáp ứng sự, liền tới đây cùng bà vũ thì thầm một chút nương. Ngươi đừng lo lắng, nếu là ta cái này sư phó có thể hỗ trợ nói, có lẽ Trần thúc thúc thực mau liền sẽ ra tới. Ai, nếu là cha ta còn ở nói, ta nào dùng như vậy lao lực a? Diệp An Đào nhìn chăm chăm đen dầu xuất thần, ánh mắt mang theo chút cô đơn thở dài mặc kệ sao nói. Chúng ta tới rồi tình trạng này, hết thảy đều đến từ đầu bắt đầu. Đừng nghĩ trước kia có gì. Nếu muốn về sau có thể tránh đến, đến gì, chỉ có chính mình tự mình cố gắng, nhà chúng ta mới có hy vọng, cha mẹ ngươi sự mới có chân tướng đại bạch kia một ngày. Tuy rằng không phải chính mình thân sinh, chính là đây cũng là chính mình mãi đại hải tử, hơn nữa hải tử cha mẹ cũng chưa, nàng chỉ có thể đem chính mình hiểu một chút cấp hải tử giáo hấn đi vào, luôn đi hồi ước trước kia một chút tác dụng đều không dậy nổi, không bằng hảo hảo cổ vũ hải tử hướng lâu dài xem. Muốn nói lên diệp an đảo cái này bà vũ đương thực xứng trước Diệp Ly trong lòng giờ phút này chính là như vậy đánh giá, bà Vũ cũng không phải một mặt yêu thương hắn, dạy hắn càng có rất nhiều làm người đạo lý. Ân, ta đã biết, nương, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Buổi tối bọn họ ba người gặp mặt thời điểm, mới vừa chia sẻ từng người được đến tin tức, không nghĩ tới Trần Đại Tráng thế nhưng tìm lại đây. Nguyệt Nhi, ra ra cùng nhị thúc tới còn có tiểu Dưỡng, nói là muốn tìm đố ra hỗ trợ, bất quá Đỗ công tử cùng phụ thân hắn ra cửa làm việc. Đố ra bên này người rốt cuộc cùng lý ra quải thật nhiều nói cong thân thích, tiểu dượng chỉ có thể cùng đố ra quản gia nói việc này, đối phương nói giúp đỡ chúng ta hỏi một chút. Đúng rồi, trong chốc lát ta đem già ra già cho các người mang lại đây đi, chúng ta bên kia thuê phòng ở cũng tiểu, căn bản là ngủ không dưới như vậy nhiều người. Nhìn nhà mình đường ca cùng đại bá tương tự bộ dáng, Nguyệt Nhi trong lòng không khỏi thầm than, liền này tính cách đều giống rất nhiều à, còn không phải là không nghĩ giúp đỡ lao ra tử bọn họ đào rừng chân phí sau. Không cần Nguyệt Nhi nói, Bạch Bảo Ninh trước xuất khẩu hành. Làm lao ra tử lại đây đi, không biết này khách điếm còn có thể hay không phòng ở, cùng nhau nghĩ cách cũng hảo, chúng ta chỉ có một mục tiêu đó chính là cứu ra cha ngươi cùng ngươi tam thúc. Đang đợi lao Gia tử lại đây thời điểm, Nguyệt Nhi đem ý nghĩ của chính mình cùng đại cứu cùng tiểu cứu nói một chút, nếu việc này là từ Đậu hủ khiến cho, vậy lột hắn cái này đại lý quyền. Bạch Bảo Ninh cảm thấy cái này chủ ý không tồi hành. Đổi một người so với hắn cường. Nguyên lai nghĩ kiểu ra có như vậy một tầng quan hệ ít nhất chúng ta sinh ý không chịu ảnh hưởng, thật là không nghĩ tới thế nhưng còn nháo đến nội trạch còn có cha người trên đầu. Việc này ta đều nói tốt, hai ngày này chặt đức huyện thành cung ứng. Mặt khác lại tìm một cái thích hợp đại lý, kỳ thật ta cảm thấy không cần đại lý cũng đúng, chúng ta bên này đậu hủ phường ly cũng không tính xa, trực tiếp lại đây đưa hóa bán hóa đều được. Đối việc này Nguyệt Nhi không gì ý kiến. Trước đêm chính mình thân cha cứu ra mới là mấu chốt. Tiểu cứu quay đầu lại ngươi cũng đến an bài điểm sự làm. Cùng nhân ra chạy thuyền tránh không nhiều lắm không nói cũng vất vả, đại cứu đã theo như ngươi nói ý nghĩ của ta đi. Bạch Bảo Điền gật đầu là, cho nên ta đều chuẩn bị tốt, an tết liền cùng ngươi đại cứu qua đi nhìn xem. Theo sau chúng ta lại thương lượng một chút cụ thể sao làm. Nguyệt Nhi, ngươi nói cái kia phu nhân sẽ tin tưởng ngươi lời nói không? Đối việc này Nguyệt Nhi không dám bảo đảm, lắc đầu ta cũng không biết. Nhân tâm thứ này khó nhất đoán, ngày mai qua đi sẽ biết. Chờ tới rồi Trần Mộ sinh bọn họ. Nguyệt Nhi lúc này mới kiến thức đến nhà mình tiểu dượng rốt cuộc lớn lên là gì dạng. Còn đừng nói Trần Phương thị này ánh mắt cũng không tệ lắm. Này nam nhân bộ dáng lớn lên rất đoan chính. Bất quá người này nàng không tiếp xúc quá. Trước mắt cũng chỉ có thể cấp đánh giá như vậy. Đến nỗi là gì dạng người cùng nàng cũng không nhiều ít ảnh hưởng. Đứng dậy tiếp đón bọn họ. Gia Gia, Nhị Thúc, Dượng, các ngươi trước sớm một chút nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói. Lão Gia Tử cũng là thật mệt mỏi Tuy rằng cô ra ra cấp ra xe ngựa, chính là tuy là như vậy này tuổi tác không buông tha người à, này một đường sóc này lại đây, xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. Hành, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta qua đi nhìn xem ngươi đại bá cùng cha ngươi đi. Lý Đức trả về chưa đi đến phòng liền cùng Lao Gia tử há mồm cha, ngươi cùng nhị ca trước nghỉ ngơi, ta lại đi ra ngoài tìm xem bằng hữu, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ gì vội. Lao Gia tử ước gì con rể có thể cứu nhi tử ra tới. Cho nên cũng cũng không có đa tâm, dặn dò hai câu liền về phòng đi nghỉ ngơi. Bạch Bảo Ninh cùng đệ đệ ra tới nhìn thoáng qua xe ngựa, ca hai cái nhìn đến Lý Đức Phát như vậy vẫn còn muốn đi ra ngoài, Bạch Bảo Ninh không khỏi lắc đầu. Ai, người này ta sao nhìn có chút không quá vững chắc ca. Bạch Bảo Điền kia cũng là đi ra ngoài gặp qua việc đời người, Lý Đức Phát này một phản thường hành động, hắn trong lòng tự nhiên sẽ nhiều cân nhắc một ít. Ha ha, ca. Ngươi nói này lao điêu bà tử biết chính mình tuyển tới tuyển đi tuyển như vậy một cái con rể, ngươi nói nàng kia khẩu lao huyết có thể hay không phun ra tới a? Ta phỏng trừng hắn cùng lão nhân kia khẳng định là nói ra đi tìm người hỗ trợ, người tin hay không. Bạch Bảo Ninh buồn cười ôm nhà mình để để bà vai quay đầu lại mặc kệ nó, có thể làm thành càng tốt, làm không thành kia cũng là bọn họ trần ra sự, chúng ta liền không thao này phân tâm. Buổi sáng đi lên thời điểm, Bạch Bảo Ninh liền nhìn thấy Lý Đức Phát Hà hơi mồm to bộ dáng ca hai cái không biết hắn là khi nào trở về, bất quá việc này bọn họ cũng cùng Nguyệt Nhi nhắc tới quá, bất quá này cháu ngoại gái thái độ thực sự làm ca hai cái bội phục Quản hắn là ăn nhậu chơi gái cờ bạc, cùng chúng ta có mau quan hệ à, quay đầu ta đều không quen biết người này, hắn chỉ có thể là Trần Ngọc Chi nam nhân đại danh tử. Đại cứu ngươi đi làm việc, tiểu cứu ngươi đi trong phòng giam đi xem cha ta, nhiều cấp đưa điểm ăn uống đi vào, ta đi gặp cái này phu nhân, cũng không biết có thể tới hay không. An bài hảo sở hữu hết thảy. Nguyệt Nhi phỏng trừng canh giờ cũng không sai biệt lắm, dạo tới dạo lui liền đến ngày hôm qua nói nơi đó. Người tuy rằng nhìn thực thành thơi, chính là nàng chính mình trong lòng là cái gì tâm tình chính mình minh bạch, khẩn trương, thật sự, tuyệt đối là khẩn trương, nàng là thật sự lo lắng đối phương không tới, như vậy dự tính của nàng chỉ sợ cũng muốn thất bại. Bất quá nhìn đến đứng ở cửa khắp nơi nhìn xung quanh cái kia tiểu nha hoàn, nàng này tâm á thỏa thỏa yên tâm trong bụng, ngẫm lại cũng là, như vậy một cái mê người cơ hội, đối phương sao có thể từ bỏ đâu đặc biệt là hậu viện đấu đá, chỉ sợ này chủ bộ ra phu nhân cũng nghĩ ra này khẩu ác khí đi. Ai nha, ngươi cuối cùng là tới, ta này trong lòng còn lo lắng đâu, liền sợ ngươi không tới, bằng không chúng ta cũng vô pháp cùng nhà của chúng ta phu nhân công đạo đâu, nhanh lên nhanh lên, chúng ta phu nhân ở trên lầu nhã gian chờ ngươi đâu. Tiểu nha đầu nhìn đến người tới, cười đều cùng hoa nhi khai một nửa, vội không ngừng lôi kéo Nguyệt Nhi lên lầu. Nhìn đến chủ bộ phu nhân, Nguyệt Nhi này tâm liền càng thêm định rồi. Trong phòng ngồi vị này phu nhân diện mạo trung đẳng, trang điểm cũng rất đơn giản điệu thấp, phòng trừng là thượng tuổi duyên cớ, sắc mặt thoạt nhìn không phải thực hảo, bất qua ánh mắt thoạt nhìn làm người rất thoải mái, không có ánh mắt đầu tiên khiến cho nhân tâm có phản cảm cảm giác. Tới, Nguyệt Nhi cười gật đầu, là, ta không nghĩ tới phu nhân sẽ đến sớm như vậy. Đối phương nhìn chầm chầm Nguyệt Nhi nhìn, trong ánh mắt nhiều một ít tìm tòi nghiên cứu nếu ta không đoán sai nói, chỉ sợ kia trong nhà lao quan chính là nhà các người thân thích đi. Nguyệt Nhi không thể không bội phục nữ nhân này thấy rõ lực, phu nhân quả nhiên hảo nhãn lực. Nhìn thấy Nguyệt Nhi, vương phu nhân hiện tại cũng đối chính mình hôm nay này cách làm sinh ra hoài nghi, sao liền nghe xong tiểu Nha hoàn nói như vậy xúc động lại đây, nhìn xem đối diện nha đầu này, lại hát lại gầy, nhìn không ra tới như là có bản lĩnh, Mấu chốt chính là tuổi như vậy tiểu, vẫn là cái hài từ đâu, nàng lớn như vậy tuổi tác đều đấu không lại kiểu di nương, cái này bé gái bằng gì có thể đấu quá đối phương đâu. Xem đối phương kia đánh giá ánh mắt, Nguyệt Nhi đôi tay một quán tự dễ yêu cười cười phu nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy giống ta người như vậy như thế nào sẽ giúp được ngươi đâu, ai, cũng là, theo ta dáng vẻ này phỏng chừng là cá nhân trong lòng đều sẽ có có cái này ý tưởng. Bất quá đâu, cách Luôn nói rất đúng a có chí không ở năm cao, đừng nhìn ta này bề ngoài không trước mắt, nói không chừng ta thật đúng là có thể giúp được phu nhân đâu. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, trên mặt biểu tình trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Ta chỉ có một điều kiện, Ngươi này đầu giúp ta đem ta bá phụ cùng ta phụ thân làm ra tới, ta bên này giúp ngươi thu phục kiểu di nương cùng tiểu gia, ngươi xem ta điều kiện này có hay không lực hấp dẫn. Nguyệt Nhi cũng không cùng nàng nét mực, cho nhau thử không nhiều lắm ý tứ, chính mình thân cha còn ở trong tù đâu, ở nơi đó nhiều đãi một ngày nàng liền đi theo nhiều nhọc lòng, không bằng tốc chiến tốc thắng. Vương Phu nhân xem Nguyệt Nhi nhanh như vậy liền khai ra điều kiện, không khỏi cười, nàng này mặt tươi cười làm nền ám trầm sắc mặt, cấp Nguyệt Nhi cảm giác có chút tăng thương cảm. Nha đầu, ta có thể biết được ngươi dựa vào cái gì có thể nói ra như vậy điều kiện sao? Nếu chúng ta muốn hợp tác, ta dù sao cũng phải biết ta cái này hợp tác đồng bọn đến tuột cùng là như thế nào thực lực, ngươi nói có phải hay không? Tuy rằng đối diện ngồi chính là một cái hài tử, chính là vương phu nhân ở Nguyệt Nhi thông dong không sợ dưới tình huống trực tiếp liền nói tới chủ đề, cho nên nàng cũng tò mò, này nhìn không chớp mắt hài tử đến tuột cùng có cái gì thủ đoạn. Nguyệt Nhi chấp chấp đôi mắt, cầm lấy trên bàn nước trà uống một ngụm. Nhẹ nhàng mở miệng bởi vì chỉ bằng là ta đậu hủ cung ứng người, ngươi xem cái này có thể thỏa mãn ngươi tỏ mò đi 158 cùng có lợi 158 Nhìn thấy Nguyệt Nhi lông mày một kén ăn khinh phiêu phiêu nói ra một cái làm nàng vô cùng giật mình tin tức, ngay cả vương phu nhân chính mình đều đoàn không được vẻ mặt giật mình biểu tình nhìn chầm chầm Nguyệt Nhi trên dưới đánh giá ngươi, ngươi là cái kia cung cấp toàn bộ huyện thành đậu hủ người Nguyệt Nhi nghịch ngợm cười cười như thế nào, phu nhân nhìn ta bộ dáng này không giống Nguyệt Nhi một câu hỏi lại, làm vương phu nhân chính mình đều có chút nhịn không được muốn cười cũng là, ngươi nha đầu này thật là không giống, bất quá ta tin ngươi, có thể nói ra nói như vậy tới, chỉ sợ không chỉ là miệng có thể nói ra tới. Tiểu cô nương, ta nghe nói ngươi kêu Trần Nguyệt đúng không, ta đây đã kêu ngươi Nguyệt Nhi, ai, nhà của chúng ta sự nói vậy bên ngoài cũng truyền không ít, đến nỗi ngọn nguồn ta liền không nói chuyện với ngươi nữa. Bước tiếp theo ngươi tính thế nào, nhà của chúng ta lão ra hai ngày này không ở nhà. Ta là muốn cho ngươi ở hắn ở nhà thời điểm động thủ, hơn nữa cái này giỏi nương cùng huyện lệnh ra cái kia được sủng ái gì nương quan hệ không tồi, ta cùng huyện lệnh phu nhân cũng đều tâm đổ đâu, ngươi nếu có thể đều thu thập, kia không cần khác, phòng trừng huyện lệnh phu nhân đều đến cảm tạ ngươi. Nguyệt Nhi cao mày suy nghĩ trong chốc lát, nàng là không muốn đi quản huyện lệnh gia hậu viện sự, bất quá vương phu nhân nếu nhắc tới, nói vậy cái này vương phu nhân cùng huyện lệnh phu nhân hẳn là xem như giao hảo đi. nho nhỏ thở dài, cau mày dương mắt xem đối phương. Trong ánh mắt mang theo một ít nghi ngờ vương phu nhân, kỳ thật giúp các ngươi làm rất mấy cái di nương với ta mà nói không phải cái gì việc khó, chính là các ngươi có nghĩ tới vấn đề này không có, đi tiểu di nương, về sau còn sẽ đến lý di nương triệu di nương từ từ, chỉ cần nhà các ngươi già có hứng thú hắn có thể tùy thời lộng cái di nương nhét vào hậu viện đi ghê thầm ngươi, cho nên ta ý tứ là giải quyết vấn đề không thể quang trị ngọn. Không chỉ gốc ca, đương nhiên đây là chuyện ngoài lề. Nhìn trước mắt cái này vô luận là ăn mặc còn có tuổi tác cùng nàng nói ra nói thật sự thực không tương xứng, chính là đối phương nói lại đều là nàng suy nghĩ. Thở dài, trên mặt yêu sắc càng dày đặc ta cũng tưởng a chính là tới rồi ta này tuổi, ngươi cảm thấy ta còn có cái gì bản lĩnh làm lao ra nhà ta không hề nạp tiếp đâu, trước kia đã khóc náo quá, chính là đều không làm nên chuyện gì à, sau lại ta cũng chậm rãi trở nên chết lặng, chỉ cần tiểu thiếp không náo sự, ta liền mắt nhắm mắt mở. Khả năng cảm thấy Nguyệt Nhi là cái hài tử lại là một cái người xa lạ. Vương phu nhân giống như tìm được rồi một cái có thể nói hết đối tượng dường như. Đem chính mình trong lòng phiền não cùng buồn khổ toàn bộ nói ra. Người giàu có ra hậu viện những cái đó rách nát sự Nguyệt Nhi hiểu biết không nhiều lắm. Bất quá không ngại ngại nàng đối phương diện này nhận chi, nàng cũng liền ngoan ngoãn đương một cái lắng nghe giả. Chỉ có đem trước mắt vị này chủ cấp hầu hạ hảo, nàng cha mới có thể ra tới. Ai, người nhìn ta lại nói tiếp liền không giúp. Ngươi nói cũng có đạo lý. Ta chính mình ngạnh lên mới là lẽ phải à, không vì ta chính mình ta phải vì ta chính mình hài tử ngấm lại. Ha ha. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ lời này nói rất đúng. Nguyệt nhi, này hai cái di nương sự giao cho ngươi xử lý, không cần làm các nàng chết. Chỉ cần làm các nàng về sau thành thật ở hậu viện đợi là được, có các nàng đỉnh cái này vị trí, ít nhất tiến vào người sẽ thiếu chút. Cha ngươi sự ngươi yên tâm. Thu thập này hai cái người lúc sau. Ta khẳng định làm huyện lệnh phu nhân lên tiếng thả bọn họ ra tới. Nhà của chúng ta lão ra này đầu ngươi liền không cần lo lắng, hắn lại chịu huyện lệnh sủng tín khá vậy đến nghe huyện lệnh phu nhân nói ngươi nói có phải hay không. Lần đầu tiên gặp mặt làm hai cái người đều có rất lớn thu hoạch, Nguyệt Nhi đánh giá cũng liền mấy ngày nay là có thể làm Trần Đại Hồ ra tới. Vừa đi vừa tưởng như thế nào có thể làm cái này tiểu Di nương cùng cái kia huyện Thái Gia ra cái kia tiểu thiếp mất đi sùng ái đâu, không tự giác sờ sờ trong lòng ngực cây sáo trong lòng cũng ẩn ẩn có ý tưởng. Bất quá nhìn đến trở về những người này, Bạch Bảo Điền liền nhịn không được tưởng cùng nhà mình cháu ngoại gái phun tàu một chút. Ngươi là không thấy được ngươi đại bá kia đức hạnh, ta thiên nột, nhìn đến ngươi ra ra khóc liền cùng đã chết lao nương dường như, nghe nói đêm qua bọn họ ra tòa, cha ngươi cùng ngươi đại bá đều bị đánh, cha ngươi ta xem không như thế nào, ngươi đại bá cái kia làm ra vậy a? trong chốc lát làm chúng ta xem hắn thương trong chốc lát lại kêu đau. ai? Ngươi không thấy được ngươi ra ra lôi kéo ngươi đại bá tay a khóc kêu kêu một cái lao lệ tung hoành a, liền đáng thương cha người ta tỷ phu. Đối lao viện những người đó biểu hiện Nguyệt Nhi căn bản là không để ở trong lòng, từ bắt đầu liền biết nàng cha không chịu coi trọng, có thể lại đây thuận tiện nhìn một cái nàng đã thực thế chính mình lao cha thỏa mãn. Bọn họ liền như vậy, ngươi không thấy ta đều không để bụng, tiểu cứu, tới, hai ta cái thương lượng một chút, ta buổi sáng. Nguyệt Nhi đem buổi sáng sự cùng tiểu cứu nói đơn giản một chút cũng đem tính toán của chính mình cùng nhà mình thân cứu cứu nói. Bạch Bảo Điền nghe được đôi mắt đều đăm đăm trong óc căn bản là vô pháp tưởng khác vấn đề, chính là bị cháu ngoại gái nói muốn sửa trị người biện pháp cấp dọa tới rồi. Thật sự muốn làm như vậy. Nguyệt Nhi thực nghiêm túc gật đầu phải làm chúng ta liền một lần làm được vị, bằng không còn phải tới tiếp theo, cha ta còn không biết sẽ thế nào đâu, hai ngày này làm hắn trước chịu điểm ý khuất. Bạch Bảo Điền không nghĩ tới cái này, cháu ngoại gái này vừa ra tay liền chính là tàn nhẫn chiều A trực tiếp làm nhân ra hủy dung vấn đề là hắn biết dung mạo đối một nữ nhân có bao nhiêu quan trọng kỳ thật hắn còn nghĩ có thể hay không có khác biện pháp bất quá trải qua đêm qua ra tòa hắn biết hiện tại nếu muốn ra nhanh nhất biện pháp giải quyết chỉ sợ cháu ngoại gái biện pháp chính là đơn giản nhất cũng là nhanh nhất vậy ngươi có biện pháp nào đi vào đả thương người ngươi chỉ sợ cũng chạy không ra được ngươi có nghĩ tới cái này hậu quả không đừng tra ngươi không cứu ra ngươi lại đi vào ngươi nương còn không được khóc chết ta Nguyệt Nhi xua, xua tay Không có việc gì, ta đã nghĩ kỹ rồi làm sao bây giờ, ta nhưng thật ra tưởng cho các nàng hai cái tìm cái dã nam nhân, chính là vương chủ bộ hai ngày này đi ra ngoài, lâm thời tìm cái không quen thuộc người sau khi đi qua tục dễ dàng ra vấn đề, không bằng liền dựa theo ta nói làm. Việc này ngươi không cần nhọc lòng, làm đại cứu buổi tối buổi ta đi ra ngoài đi một chuyến, tiểu cứu chúng ta đi trước gọi món ăn, phỏng trừng đại cứu cũng hảo nên trở về tới. Vừa muốn đi ra ngoài, Trần Đại Giang gõ cửa vào được Nguyệt nhi. Các ngươi kêu đầu thế nào, có tin tức không? Ai? Cha ngươi cùng ngươi đại bá nhìn dáng vẻ có chút bị tội, chúng ta này đầu cũng không gì hảo biện pháp. chân Đại Giang tới thời điểm Nguyệt Nhi thật đúng là liền không công phu hảo hảo tâm sự, nàng trước làm Bạch Bảo điền đi xuống gọi môn ăn, nàng lôi kéo nhà mình nhị bá ngồi xuống nói lên việc này. Nhị bá, tiểu dưỡng gia kia đầu các ngươi mượn đến bạc. chân Đại Giang thở dài, ngăm đen khuôn mặt che kín buồn rầu mượn gì a, nhân ra nói bạc cũng chưa phải về tới đều là nên chướng, có cái kia tâm không, cái kia lực Này không cho ngươi tiểu dượng đi một chuyến. Ai, chúng ta này đầu là đòi tiền không có tiền muốn người không ai, cũng không biết nên làm sao. Ngươi ra ra trở về liền ở trong phòng nằm. Bị ngươi đại bá như vậy vừa khóc, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Ngươi nói vạn nhất lại ngã bệnh nhưng sao chỉnh a ngươi cứu cứu kia đầu có cái gì hảo biện pháp không? Nguyệt Nhi lắc đầu. Đối trần gia nàng từ trước đến nay không ôm hy vọng, tiểu thúc kia đầu cũng không có biện pháp đúng không? Trần Đại Giang thở dài ngươi tiểu thúc chính là cái người đọc sách. Nhận thức cũng bất quá đều là đọc sách Ai, không bạc, ngươi quang làm nhân ra chạy chân cũng không được a. Nguyệt Nhi cũng không cùng Trần Đại Giang khách khí Đến Ta xem các ngươi ở chỗ này cũng giúp không được gì vội Ăn cơm xong các ngươi cùng tiểu dượng đi về trước đi Nhiều trụ một ngày đều là chi tiêu Này bạc tiết kiệm được tới lưu trừ ăn tiết thật tốt Ta ở chỗ này cùng ta cứu cứu lại chạy hai đầy đi Ta đại cứu còn không có trở về đâu Nói vậy hắn kia đầu cũng ở dùng sức đâu Trần Đại Giang có chút im lặng gật đầu Biểu tình thượng cũng mang theo chút vẻ xấu hổ, hành. Chúng ta đây ăn cơm xong liền đi, ngươi này đầu cũng nhiều chú ý ngươi cái tiểu cô nương già cũng không dễ dàng. Hắn là không giúp được nhà mình hai cái huynh đệ, trong nhà tức phụ còn ở làm ở cứ đâu, hai người bọn họ đầu đều nóng lòng, cái nào cũng xử không thượng sức lực, còn không bằng về nhà chờ tin tức đâu. Ngươi nói hắn một cái chân đất, quanh năm suốt tháng trừ bỏ cùng mà giao tiếp ở ngoài, hắn là thật sự không quen biết cái gì đại quan quý nhân liền càng giúp không được gì. Còn không bằng trở về liền không cho chất nữ cùng Bạch Bảo Ninh hai anh em thêm phiền. Bạch Bảo Điền cũng cảm thấy bọn họ hẳn là trở về, lão gia tử ăn cơm ăn liền nguyệt nhi cũng chưa ăn uống, thở ngắn thăng dài, ngươi nhưng thật ra có thể giúp đỡ a, ở bọn họ trước mặt nháo này một chuyến, làm cho bọn họ lần này xuất lực khí còn có thể hay không ăn thượng một ngụm thư thái cơm. Bạch gia tiểu tử, biển rộng bọn họ ca hai cái đại gia liền làm ơn các ngươi nhiều chiếu cố, ta là đau lòng a còn giúp không được, ta liền không cho các ngươi thêm phiền. Lý Đức Phát ở một bên thở dài đố ra bên kia cũng không có gì âm tín, ta cũng không hảo tới cửa tiếp tục hỏi, chỉ có thể chờ. Đang nói chuyện đâu, Bạch Bảo Ninh hưng phấn đi đến, bất quá nhìn đến Trần Lao ra tử đều ở một cái bàn thượng ăn cơm, dư thừa lời nói cũng chưa nói, nói thẳng chính mình này đầu sẽ tận lực. Trần Đại Giang có chút không quá minh bạch ngươi nói nhiều đơn giản một chuyện A, hắn đùa giỡn liên nhi, ta ca tấu hắn, hai hạ đều có bị thương, này án tử thực hảo phán A, không bằng chúng ta đi kêu hoan được. Bạch Bảo Ninh cười khổ một tiếng nhị ca, này lý là như vậy cái lý, chính là này phía trước phía sau sự huyện lệnh bọn họ không biết sao, nói vậy bọn họ đều rõ ràng đâu, hơn nữa này trung gian vương chủ bộ cũng nổi lên đại tác dụng. Cậu em vợ đều làm người cấp khi dễ, về sau hắn còn sao tại đây địa giới hơn đâu, cho nên này nha môn à, có lý không có tiền chúng ta tốt nhất đừng đi vào, theo chân bọn họ tích cực chúng ta so không dậy nổi, nếu là quán thượng một cái công đạo quan này chạm chúng ta liền tố cáo. Lý Đức Phát ở một bên tán đồng gật đầu này cũng chính là chúng ta vì sao một lại đây liền tìm quen thuộc người giúp đỡ khơi thông một chút, bằng không chúng ta liền theo chân bọn họ khiêng, bất quá chịu khổ chính là đại ca cùng tam ca. Nguyệt Nhi vừa an biên suy nghĩ, nếu là cái này huyện lệnh phu nhân cùng vương phu nhân nói chuyện không giữ lời, quay đầu lại nàng đến hảo hảo tìm này hai cái nữ nhân nói nói nói. Cha, chúng ta một hồi liền trở về đi, là Nguyệt Nhi cùng bạch gia huynh đệ ở chỗ này trước chờ tin tức, Muội phu quay đầu lại người giúp đỡ nhìn chằm chằm khẩn việc này, chúng ta về nhà thấu thấu bạc, đều háo ở chỗ này cũng không nhiều lắm tác dụng. Trần mộ sinh thở dài hành, về nhà chuẩn bị bắt đi, bằng không này hai cái người già không được a Nguyệt Nhi cũng không đem nàng này đầu sự cùng Trần ra người ta nói, nói cũng vô dụng, bọn họ là đã không giúp được người vội, cũng không giúp được tiền hội, còn không bằng không nói, để tránh đi rồi tiếng gió. Tiến đi Trần mộ sinh bọn họ, cậu cháu ba người mới ngồi xuống hảo hảo nói một lát lời nói Kim Trưởng Quầy kia đầu cũng tìm người, bất quá cao công tử trở về ăn tết, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm ơn nhận thức người giúp đỡ để cái lời nói, hắn không dám bảo đảm nhất định có thể thành. Bạch Bảo Điền hắc hắc cười ca, không cần Kim Trưởng Quầy, nhà chúng ta Nguyệt Nhi buổi sáng cùng chủ bộ phu nhân gặp mặt, nghe nói cháu ngoại gái đáp ứng giúp đỡ hai già phu nhân làm đảo tiểu tiếp sự, Bạch Bảo Ninh tâm tổn lo lắng nha đầu, ngươi có nắm chắc không? Đừng đến lúc đó đã xảy ra chuyện. Nhà mình cháu ngoại gái biết công phu hắn cũng là này mấy tháng mới hiểu được. Bất quá hắn nhưng không đối người ngoài nói, chỉ sợ đứa nhỏ này hôm nay là tính toán muốn ra tay. Đại cứu, buổi tối ngươi bồi ta đi ra ngoài một chuyến, sớm một chút giải quyết, chúng ta cũng sớm một chút về nhà, tiểu cứu ngươi ở chỗ này chờ tin tức. An bài hảo Nguyệt Nhi về phòng nghỉ ngơi đã toạn, hôm nay buổi tối hành động nàng phía trước thật sự không thí nghiệm quá, trong đầu có, chính là nàng lo lắng cho mình nội lực không đủ, nàng cũng không trông cậy vào có thể thao tác đại, nhóc con cũng thành A. Buổi chiều nàng cùng Bạch Bảo Ninh cùng nhau đi ra ngoài một chuyến, mua điểm đồ vật thuận tiện cũng giống điều nghiên địa hình, bất quá nàng không rõ ràng lắm Vương phu nhân có thể hay không đem tin tức chuẩn xác truyền đạt qua đi, huyện nha hậu viện nữ nhân nhưng nhiều đi, nàng nhưng không rõ ràng lắm cái nào là nam nhân kia sủng ái, cho nên cái này đến bên trong người cho nàng làm ra đánh dấu tới. Buổi tối cậu cháu hai cái người thừa dịp đêm tối xuất động, nói lời thật lòng, "Này đại Lãnh Thiên, gió bác hô hô thổi mạnh, nếu không phải vì chính mình thân nhân" sự. Mặc kệ là ai nàng mới không chịu ở như vậy thiên ra tới ai đông lạnh. Cứu cứu, ngươi ở chỗ này chờ, nếu là tình huống không đúng, ngươi chạy nhanh chạy, ta chính mình có thể thoát thân, ngươi không cần suy xét ta. Bạch Bảo Ninh gật đầu, chỉ là không quá yên tâm dặn dò một câu chính mình chú ý điểm, tình huống không đối hôm nay buổi tối cũng đừng động thủ. Nguyệt Nhi đem áo đông cùng khăn quàng cổ kéo chặt, này gió thổi nàng cả người đều cảm thấy có chút lánh, lâm rời đi còn không bỏ dặn dò một câu cứu cứu, ngươi đến trong xe chờ. Nói xong người liền đi ra ngoài, vòng tới rồi huyện nha hậu viện, cầm tám chảo câu đáp thượng tường, nàng theo tường liền bò tới rồi nóc nhà, xem xét trong viện tình huống. Con đừng nói, này huyện Thái gia trụ địa phương chính là so nhà người khác muốn hảo, ngươi nhìn xem viện này bộ sân, địa phương cũng đại, nếu là không biết địa hình nói không chuẩn đi vào là có thể chuyển động mơ hồ, đôi mắt thực mau liền quét tới rồi một chỗ sân, cửa điểm đèn lồng màu đỏ, cái này chỉ sợ cũng là cái kia di nương nơi địa phương. Đột nhiên trong viện sốt ruột hoảng hốt đi tới một cái tiểu nha hoàn, xem nàng khắp nơi nhìn xung quanh bộ dáng, hơn nữa đôi mắt rõ ràng hướng nóc nhà bên này nhìn, Nguyệt Nhi không khỏi tưởng nhạc, chỉ sợ là nhà này phu nhân không bỏ được nhà mình lao ra chịu tội đi, cho nên kêu một cái tiểu nha hoàn ra tới kêu người. Quả nhiên, tiểu nha đầu hô to gọi nhỏ hướng cái kia sân đi lao ra, "Lao ra, phu nhân thân thể không thoải mái, ngươi mau qua đi nhìn xem đi." Nguyệt Nhi liền nhìn đến một cái thượng tuổi nam nhân không phải thực nguyện ý đi theo Tiểu Nha Hoàng đi ra. Nguyệt Nhi tắc nhanh chóng di động đến di nương nơi sân, vạch chân mảnh ngói, hướng bên trong nhìn nhìn, nhìn đến một bức ngọc thể ngang dọc hình ảnh, trong lòng đều không khỏi cảm thán, khó trách này nam nhân thích túc ở chỗ này, cứ như vậy phỏng chừng người bình thường thật đúng là chịu không tới. Đem chính mình mang đến hương bậc lửa chậm rãi hướng bên trong thổi, sau đó ngồi ở nóc nhà thượng, nhẹ dọng thổi bay cây sáo. Trong phòng nữ nhân còn buồn bực đâu. Di. Đây là ai ở thổi sáo a? Thanh âm quái dây nghe. Trong phòng tiểu nha hoàn không rõ nguyên do đáp có lẽ là cách vách ra đi, dù sao lão gia tạm thời không ở. Di nương coi như là nghe một chút tiểu khúc giải giải buồn đi. Nữ nhân đợi trong chốc lát có chút không kiên nhẫn ngươi đi xem, cái kia lão bà đến tột cùng muốn làm gì, làm lao ra nhanh lên lại đây, liền nói nhân gia đang đợi hắn. 159 ra tay. 159. Tiểu nha hoàn đi ra ngoài lúc sau. Nàng không chú ý phía sau đột nhiên xuất hiện rầm rạp con kiến, đàn trực tiếp liền hướng về phía Di Nương nhà ở rung qua đi. Hơn nữa này đó con kiến có đủ loại kiểu dáng, trung gian còn kèm theo lao thử. Nguyệt Nhi thực thích ý thổi cây sáo, căn bản là không chịu trong phòng đột nhiên tiếng quát tháo quấy rầy. Một khúc thổi xong, hướng trong phòng nhìn lên, liền nàng chính mình giật nảy mình. Nữ nhân kia đã mau bị con kiến bò đẩy thân mình, đặc biệt gương mặt kia, cơ hồ đều bị con kiến cấp gián lại. Mục đích đặt tới, căn bản là không để ý tới trong viện chiều bên này chạy tới người. Bay nhanh đi xuống, thu hảo công cụ, hỏa tốc đuổi tới Bạch Bảo Ninh xe ngựa trước. Đại cứu, có thể đi rồi. Bạch Bảo Ninh còn lo lắng cháu ngoại gái đâu, không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Dỡ lên tiên bay nhanh thúc giục con ngựa nhanh chóng rời đi cái này thị phi nơi, biên đi còn không quên hỏi vừa rồi tiếng sáo là người thổi. Nguyệt Nhi hắc hắc cười ân là, cho nàng làm ra một ít tiểu động vật bồi nàng qua đêm, nhà bọn họ việc này xem như hiểu rõ, quay đầu lại ta còn phải giúp vương phu nhân hội. Hậu thiên ngươi mang chút đậu hủ, ta hữu dụng chỗ. Bạch Bảo Ninh còn buồn bực đâu không phải nói muốn đoạn mấy ngày sau, ngươi sao muốn khởi đậu hủ tới, ta đều tính toán hai ngày này khiến cho bọn họ nghỉ về nhà ăn tết đâu. Nguyệt Nhi hắc hắc cười, cho ta mấy khối là được, bọn họ nên nghỉ liền nghỉ đi, nếu đều ra tay, ta đây không ngại lại giúp giúp này huyện Thái Gia phu nhân, về sau có gì sự ngày sau hảo gặp nhau a cái này tỉnh ta làm nàng thiếu, về sau bên này có chuyện gì ngươi trực tiếp liền đi tìm huyện Thái Gia phu nhân đi. Bạch Bảo Ninh ở ngoài xe không khỏi cười lắc đầu, phòng trừng kia hai cái nữ nhân nếu là biết chọc tới nhà mình cháu ngoại gái sẽ là cái dạng này kết quả, chỉ sợ đã sớm sẽ đem Trần Đại Hồ này hai cái người cấp thả ra. Vương Phu Nhân phái tới người so Nguyệt Nhi tưởng tượng muốn sớm rất nhiều, vẫn là lần trước cái kia tiểu Nha hoàn, nhìn đến Nguyệt Nhi chạy nhanh lôi kéo nàng đến trong phòng. Chúng ta Phu Nhân thỉnh ngươi đến tiểu lầu một tự. Ngươi nhanh lên cùng ta qua đi đi. Nguyệt Nhi cười đem trong tay chuẩn bị tốt đồ vật mang lên, hành. Chúng ta xuất phát đi, ta liền chờ các ngươi tới đâu." Lại lần nữa nhìn thấy Vương phu nhân, nữ nhân này cũng không dám nữa đem Nguyệt Nhi trở thành tiểu hài tử tới đối đãi, này nơi nào là tiểu hài tử, so ma quỷ cũng không kém bao nhiêu a. Hôm nay buổi sáng nghe được truyền đến tin, liên nàng đều có chút đồng tình cái kia Di nương. Bất quá ngẫm lại trong nhà vị này tiểu Di nương, nếu là cũng giống đối phương như vậy nàng nhưng thật ra hả giận, còn tưởng dựa vào tuổi trẻ mạo mỹ câu lấy nam nhân tâm. Lúc này cũng làm trong nhà nam nhân nhìn xem xinh đẹp nữ nhân một khi biến xấu sẽ xấu đến loại nào trình độ. ha ha Tiểu Nguyệt Nhi, làm không tồi, huyện lệnh phu nhân đối với ngươi cách làm phi thường vừa lòng. Đúng rồi, ngươi có thể lộng tới đầu hủ không? Hôm nay toàn thành đều mua không được thứ này, huyện lệnh bởi vì đầu hủ sự bị lao ra tử nhà hắn cấp mắng. Phu nhân bên này liền nói cha ngươi sự, lão phu nhân lại tiếp theo mắng, huyện lệnh đại nhân đã mở miệng thả người. Bất quá phu nhân có cái yêu cầu. Có thể hay không cấp cung cấp điểm đầu hủ à, nàng muốn cho trong nhà lao ra tử vui vẻ một ít. Nguyệt Nhi cười đem trong tay đồ vật đưa qua. Nột, đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Món ăn ta cũng biết vài đạo, liền tính là giúp phu nhân một phen, thảo được lao thái gia cùng lao thái thái niềm vui, nàng tại đây hậu viện địa vị tự nhiên liền càng cao. Mặt trên đồ vật nói vậy huyện lệnh trong nhà hẳn là có, nếu là không có, bên ngoài có bán, ta dám cam đoan lao thái gia ăn khẳng định sẽ rất là tán thưởng. Vương Phu Nhân tiếp nhận đồ vật lắp bắp nói tiểu Nguyệt Nhi, cha ngươi sự đều là kiểu di nương khiến cho, muốn trách ngươi liền quái nàng đi, nhà của chúng ta lão ra nhiều lắm chính là bị nàng mê hoặc. Nguyệt Nhi cho Vương Phu Nhân một cái an tâm hồi đáp yên tâm, con người của ta từ trước đến nay làm việc có chừng mực, không nên động người ta sẽ không đi động, về sau an tâm sinh hoạt đi, chính ngươi trước cường đại rồi, quản nàng cái gì di nương, đều ở thủ hạ của ngươi kiếm ăn, ngươi uy nghiêm ra tới, tự nhiên nhà các ngươi lão ra sẽ có sở cố kỵ. Đồ vật ngươi mang về, chờ các ngươi ra sự hiểu rõ, ta sẽ mang trà ta rời đi. Vương Phu nhân được đến chính mình muốn đáp án lúc sau, đi trước rời đi. Nguyệt Nhi nhìn này một bàn đồ ăn có chút đau lòng a, liền động mấy khẩu, ném có chút đáng tiếc, dứt khoát đóng gói đều mang về khách điếm, làm phòng bếp giúp đỡ nhiệt nhiệt lưu trữ bọn họ ăn. Ha ha, ngươi nha đồ này, sao thứ này đều trở về mang a, chúng ta kém điểm này đồ vật sao? Đối đại ăn cơm vấn đề Nguyệt Nhi luôn luôn tương đối nghiêm túc nghiêm túc, khó mà làm được. Lãng phí đồ ăn là nhất đáng xấu hổ hành vi, trước kia ăn không đủ no bụng thời điểm ta liền suy nghĩ, về sau có ăn ta phải hảo hảo ăn, tuyệt đối không thể lãng phí, lại nói này nhưng đều là tốt hơn đồ ăn đâu, cơ hộ cũng chưa được quá, chúng ta cũng đều đếm thử này huyện thành tiểu lầu nấu cơm đồ ăn đều là gì hương vị, khó khăn tới một lần đi, chúng ta thật đúng là không ăn qua. Bạch Bảo Ninh thở dài chúng ta nào có cái kia tâm tư à, nếu là cha ngươi không bị chảo, ai ở ngay lúc này vào thành A lưu tại trong nhà liền tính là uống cháo loãng chúng ta trong lòng cũng thoải mái không phải nguyệt nhi bọn họ đuổi tới thời điểm chân đại hồ cùng Trần đại hải hai người bọn họ mới vừa bị phong ra lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời cả hai cái tâm cảnh hoàn toàn bất động chân đại hải cảm thấy đời này hắn không bao giờ tưởng ngồi tù liền bởi vì chính mình không tiền không thế vốn dĩ rất có lý một sự kiện lăng là làm chính mình vào trong phòng giam nói không hận đó là giả chân đại hồ cảm thấy rốt cuộc là ra tới may mắn còn có thể đuổi ở ăn tết thời điểm cùng người một nhà đoàn viên. Nguyệt Nhi ở cửa đứng chờ bọn họ ra tới, cha, đại bá, mau lên đây đi, chúng ta trở về ăn chút tốt, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể chờ buổi chiều đâu, may mắn, chúng ta tới tương đối kịp thời. Trần Đại Hải thở dài, hỏi bên người Bạch Bảo Ninh là các ngươi tìm người hỗ trợ. Bạch Bảo Ninh cười gật đầu đúng vậy, tìm thật nhiều bằng hữu, cuối cùng là không bạch bận việc, có thể ra tới hảo A, bằng không một nhà già trẻ đều đi theo lo lắng. Đại gia ngày hôm qua buổi chiều đi, lúc ấy ta xem có chút thương hỏa, người hôm nay cũng dọn dẹp một chút mang hải tử về nhà ăn tết đi, đỡ phải làm lao nhân lo lắng. Trần Đại Hải vũ vỗ bạch bảo ninh bả vai, vẻ mặt đều là cảm kích thần sắc vinh đệ a. may mắn có người, bằng không ca ca ta còn không biết gì thời điểm có thể ra tới đâu, kia quy tôn tử hại khổ chúng ta, về sau chờ lao tử phát đạt, ta một hai phải hảo hảo báo thù này không thể. Trần Đại Hải suốt ruột đi theo khuê nữ cùng nhi tử hội hợp, Cho nên liền không cùng Nguyệt Nhi bọn họ cùng nhau đi rồi, lôi kéo Trần Đại Hồ trực tiếp tiếp khách sạn, làm tiểu nhị thiêu hai xô nước làm nhà mình thân cha hảo hảo phao một cái nước cắm tắm. Bạch Bảo Điền ở trong phòng giúp đỡ nhà mình tỷ phu xoa phía sau lưng, tỷ phu. Việc này may mắn có ngươi khuê nữ, bằng không các ngươi liền chờ xem, bằng không lấy bạc bằng không các ngươi liền chờ tiếp tục ngồi tù, ta cùng ngươi nói như vậy là làm ngươi trong lòng có cái số, Nguyệt Nhi đứa nhỏ này cùng bình thường hai tử không quá giống nhau. Cho nên đâu về nhà ngươi cũng đừng cùng những người khác nói, liền nói là chúng ta hai anh em này đầu tìm người băng vội. Nhà các ngươi Nguyệt Nhi thật là không dễ áp vì chuyện của ngươi, liền nhân ra quý phu nhân đều cầu tới rồi. Trần Đại Hồ Mánh gật đầu ta biết, hài tử tới. Ta liền đoán nàng ở chỗ này nghĩ cách, tỷ phu ăn nói vụ về, chính là trong lòng minh bạch, nhà của chúng ta Nguyệt Nhi là rất lợi hại. Nguyệt Nhi cùng Bạch Bảo Ninh ở bên ngoài thu xếp ăn. Ai có thể nghĩ đến Trần Đại Hải cùng Trần Sông Lớn ca hai cái mang theo Trần Đại Tráng cùng Trần Liên ở ngay lúc này lại đây. Nhìn đến trang điểm kiều kiều mị mị Trần Liên, Liên Bạch Bảo Ninh trong lòng đều có chút cách hướng. Vì sao đâu, chính mình thân cha đều ở nhà giam đóng lại đâu, không thấy nàng đi vào xem người cũng không thấy nàng thu xếp cứu người, liền biết miêu mi để môi. Cứ như vậy tặng không bọn họ đều không cần, cùng nhà mình cháu ngoại trai khuê nữ căn bản là không phải một cái cấp bậc người a. Ha ha, Bảo Ninh huynh đệ. Chúng ta lại đây cùng các ngươi thấu cái náo nhiệt, đại gia hảo hảo ăn một đốn ăn ủi cơm. Buổi chiều chúng ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau làm xe ngựa đi, vừa lúc đại gia trên đường còn có thể làm bạn. Bạch Bảo Ninh có chút phạm sầu, này người một nhà như thế nào liền nghĩ chính mình sự a, như thế nào liền không hỏi xem người khác có phải hay không còn có khác sự, xe ngựa phương tiện không có phương tiện dẫn bọn hắn trở về. Nguyệt Nhi ở sau người đẩy một chút Bạch Bảo Ninh, nhỏ giọng nói làm tiểu cứu cứu đưa bọn họ trở về, chúng ta lưu nơi này làm việc quay đầu lại còn phải cấp kim trưởng quay đưa điểm năm lễ đâu, những người này lưu lại nơi này phiền thoái. Bạch Bảo Ninh đương nhiên biết phiền thoại à, liền như vậy một cái chất nữ đều có thể đưa nhà mình thân cha cùng thúc thúc đi vào, nếu là còn ở nơi này đợi, chưa chừng còn có thể xảy ra chuyện gì đâu. Hành, đến lúc đó làm Bảo Điền đưa các ngươi qua đi, mau tiến vào đi, ta tỷ phu một hồi liền ra tới. Trần Liên rất là thân thiết lôi kéo Nguyệt Nhi tay hướng bên trong đi Nguyệt Nhi, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Ta tới liền cái phố cũng chưa dạo liền ra như vậy sự, thật là xui xẻo thấu, một chút đồ vật cũng chưa mua, hai ta cái đi mua điểm ăn tết đồ vật đi. Nguyệt Nhi thở dài ta nào có cái kia cái tiền nhàn rồi đi mua đồ vật ta, trong nhà bạc đều đắc dụng tới đánh người tình, ta cứu cứu nói cầu người không thể bạch cầu, phố, ta là không đi dạo, nhưng đừng lại ra khắc kém đầu tới, liền tính đem ta bán phòng trừng đều lấy không ra này bút bạc tới. Trần Liên nhìn nhìn bạch bảo ninh, sau đó lặng lẽ gần sát Nguyệt Nhi bên thai sợ gì à. Nhìn dáng vẻ ngươi cứu cứu là tránh đến bạc, không bạc cùng ngươi cứu cứu muốn à, ngươi xem hắn như vậy, liền xe ngựa đều đặt mua thượng, nơi nào như là người nghèo à. Chúng ta kia khối chỉ có có tiền nhân tài có thể mua xe ngựa đâu, đáng tiếc ta không như vậy có tiền cứu cứu. Đối trần liên này luân phiên hâm mộ, Nguyệt Nhi nghe xong đều tưởng phủi tay chạy lấy người, thứ gì à, người khác có ngươi liền nghĩ như thương, trước kia không cùng nàng tiếp xúc thật đúng là nhìn không ra tới người này là cái gì bản tính, lúc này có biết. Không được. Mẹ ta nói, không thể cùng cứu cứu muốn đổ vật, bằng không đánh ta, ta đáng sợ bị đánh, liên nhi tỷ, mau vào phòng đi. Không cùng Trần Liên nói nhảm nhiều, đem người mang đi vào chạy nhanh lóe, giữ lại người làm ơn đại cứu cứu tiếp đón. Trần Đại Hải lại đây cỏ xe cỏ ăn chính là một phương diện, hắn cũng muốn nghe được một chút Bạch Bảo Ninh ở bên này đều có gì quan hệ, về sau tiếp phía trên, về sau xem ai còn dám động hắn. Bạch Bảo Ninh thở dài đều xoay thật nhiều con mới cầu đến nhân ra, ai. Thời buổi này làm việc thật không dễ dàng, không phải chúng ta có bạc nhân ra liền cho ngươi làm, bất quá cũng may mắn các ngươi đều không có việc gì, về nhà hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, quay đầu lại tiếp tục lại đây làm buôn bán. Nói lên việc này Trần Đại Tráng liền sinh khí, đều do này kiểu mắt lẽ, đùa giỡn ta muội muội không nói còn đem các ngươi cấp lộng tiến nhà giam, ngươi nói hắn có bản lĩnh đem kia đầu hủ sinh ý cấp làm xuống dưới A. Ha ha, không nghĩ tới hắn cũng là cái không bản lĩnh đồ vật, Hảo hảo đậu hủ sinh ý đều có thể làm hắn cấp làm ném, liên quan chúng ta này đó tiểu thương đều đi theo xui xẻo. Hiện tại toàn bộ huyện thành muốn ăn đậu hủ một khối đều không có, chúng ta cửa hàng đều đi theo chịu liên lụy, đều cuối năm liền trông cậy vào mấy ngày nay kiếm tiền đâu, hắn nhưng khen ngược, ai? chân đại tráng là thật sự đau lòng bạc à, phóng rất tốt kiếm tiền cơ hội liền như vậy bạch bạch lãng phí. Trân đại hải thở dài có thể làm sao bây giờ, liền xem về sau cái kia cung ứng đậu hủ người sao làm. Không cần hắn phòng trừng khẳng định cũng đến đổi người khác, bất quá đổi ai cũng chưa bao lớn quan hệ, cấp chúng ta cung ứng thứ này là được. Bạch Bảo Ninh cười ha hả cho đại gia đảo thượng rượu đừng phát sầu, thứ này như vậy kiếm tiền, đối phương khẳng định sẽ nghi cách, không ảnh hưởng các ngươi kiếm tiền. Đại tráng không bằng chức lưu lại nơi này, bán hai ngày là hai ngày, đến nhật tử khẳng định có xe hồi chúng ta kia khối, đến lúc đó làm nhân ra xe trở về cũng phương tiện. Chân đại hải gật gật đầu xưng là, cũng là, đại tráng lưu lại đi. Đừng ở chỗ này cho ta hạt tiêu tiền, quay đầu lại còn phải cấp trong nhà báo chứng đâu, ta và ngươi tiểu thúc bọn họ liền đi về trước. Trần Đại Hồ thay đổi một thân quần áo mới tiến vào, thân thanh khí sảng bộ dáng, liền Trần Đại Hải đều có chút hâm mộ, ngươi nhìn xem nhân ra này cậu em vợ cùng khuê nữ, hai cái người đồng thời từ nhà giam ra tới, này đãi ngộ cách biệt một trời a. Tới tới tới, lao tam, liền chờ ngươi ăn cơm, hai ngày này cũng may mắn có nhà các ngươi này hai cái cậu em vợ, ta đều đi theo ngươi thầm lây. Hôm nay ta cũng mượn hoa hiến phẩm, cảm ơn Bảo Ninh bọn họ đối chúng ta chiếu cố. Bạch Bảo Ninh huynh đệ khách khí vài câu tiếp đón đại gia chạy nhanh ăn cơm uống rượu, liền ít đi uống điểm. Trên đường còn muốn đuổi xe ngựa đâu, về nhà nhìn xem cũng hảo, đừng làm cho đại gia bọn họ đi theo thượng hỏa. Trần Đại Hải trong lòng hiểu rõ a, lần này ra tới bạch gia huynh đệ gia đại lực, hơn nữa nhà bọn họ còn tỉnh một bút bạc, liền vì cái này, hắn cũng đến ở trên mặt hảo hảo cảm tạ một phen. Trần Đại Hồ đi rồi, Nguyệt Nhi cùng Bạch Bảo Ninh giữ lại nhìn còn có chút nghi hoặc biểu tình Trần Đại Hải, hắn cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Ai, một người ở trong thành cũng không có bạn, làm ta cháu ngoại trai cô nương lưu nơi này bồi bồi ta, các người đi trước đi. Nhìn đi xa xe ngựa, Nguyệt Nhi thở dài theo chân bọn họ giao tiếp thật mệt so làm buôn bán đều mệt cứu cứu, hôm nay chúng ta hảo hảo đi dạo đi, nơi này ta còn không có hảo hảo đi một chút đâu. Cậu cháu hai cái người giải quyết vương phu nhân nỗi lo về sau lúc sau mới mướn chiếc xe ngựa hướng ra chạy như điên mà đi. Mà vương phu nhân nhìn đến kiểu di nương kia khuôn mặt lúc sau, thống khoái là thống khoái bất quá có chút nghĩ mà sợ, về sau cũng không thể đắc tội nha đầu này, cái này tay tuyệt đối đủ tàn nhẫn. Nàng chính là không rõ Nguyệt Nhi là như thế nào làm được, có thể làm con kiến cùng lao thử vừa vào nhà ở còn không công kích người khác, vấn đề là làm con kiến cùng lao thử cắn lúc sau, lẽ ra xem đại phu hẳn là có thể trị tốt, đáng tiếc chính là lao đại phu đều có kết luận, mặt về sau cứ như vậy, hảo không được. Cho nên nàng mới cảm thấy Nguyệt Nhi này thủ đoạn về sau chấn hậu Trạch tuyệt đối không có vấn đề. 160 hoán giận. 160. Nguyệt Nhi thảnh thơi ở trong xe ngựa ăn khó gặp trái cây còn không quên cấp Bạch Bảo Ninh để đi một cái. Đại cứu, đến trong thị trấn cấp Diệp Ly đưa điểm đi, ta đoán này đại thiếu ra nhìn đến trái cây có thể hay không rơi lệ a. Bạch Bảo Ninh biên gặm đỏ rực quả táo biên lắc đầu ngươi nha đầu này sao còn có ý tưởng này, xem Diệp Ly rơi lệ ngươi liền thoải mái a. kia hài tử cũng đáng thương. Cha đã chết, cũng không có gia nghiệp, ăn nhờ ở đầu cái loại này tư vị khẳng định không dễ chịu. Ai, đáng tiếc đứa nhỏ này, nếu là trong nhà không gặp nạn, phỏng chứng nhân ra hiện tại đều là chúng ta người như vậy trèo không tới. Nguyệt Nhi chỉ là lấp đầu, trong lòng ám đạo, liền Diệp Ly ra trước kia như vậy nàng tình nguyện không đi phản, chạm rất cao quăng ngã có bao nhiêu trọng nàng nhưng minh bạch này đạo lý. Diệp Ly biết Trần Đại Hồ đã trở lại, chính là Nguyệt Nhi vẫn luôn không có tin tức, hắn cũng không biết này ngốc nỉu lưu tại trong thành đang làm gì. Còn thừa hai ngày muốn ăn Tết, cho nên hắn mang theo an đảo cấp Trần ra người lễ vật đi qua, hắn cũng muốn biết Nguyệt Nhi này ngốc níu đã trở lại không. Bất quá không thấy được Nguyệt Nhi, hắn nhưng thật ra rất ngoài ý muốn nhìn đến Trần Liên, hắn đều tới hơn nửa năm, có thể nhìn thấy này nữ cơ hội không nhiều lắm, đặc biệt là ở Nguyệt Nhi ra. Nhìn đến Diệp Ly tới, Trần Liên còn có có chút ngượng ngùng lảng tránh một chút, phán nhi đối cái này đường Tỷ không gì hảo cảm, thượng một lần mật báo sự nàng sao suy nghĩ sao cảm thấy cái này đường tỉ hiểm nghi lớn nhất chính là nàng cũng không thể đuổi đi người đi a cho nên nàng liền vội vàng hy vọng nhà mình đại tỷ chạy nhanh trở về chỉ có đại tỷ đối phó cái này đường tỷ dùng tốt ngươi nhìn xem ngươi nương khách khí gì a lưu trữ chính mình xuyên thật tốt nhìn đến Diệp An đảo cấp nhà mình Hải Tử làm quần áo Bạch Tú Mai vui mừng đồng thời có chút băn khoăn hai mẹ con cái liền dựa theo phẩm sinh hoạt vốn dĩ nhật tử quá liền gian nan nhân gia còn không quên cấp Hải Tử làm quần áo xuyên Diệp Ly đem đồ vật nhét vào Bạch Tú Mai chế tay. Chạy nhanh đem cột vào trên đùi bao cắt cấp giải xuống dưới, bạch tú mai nhìn đau lòng. Người đứa nhỏ này sao liền nghe Nguyệt Nhi nói, vốn dĩ lộ liền không cần liền, ngươi còn quấn lên như vậy trọng đồ vật, còn không được mệnh muốn chết rồi, chạy nhanh cùng ngươi thúc đi trong phòng ngồi ngồi. Diệp Ly xua xua tay ta liền không dùng tới giường đất ngồi. Ta mang Bảo Nhi đi ra ngoài đi một chút. Bảo Nhi, chúng ta đi. Phán Nhi ở một bên hắc hắc cởi Diệp Ly ca, ta phục ngươi nhà mình đường tỷ kia tiểu tâm tư phán nhi nhiều ít có điều cảm thấy. Cho nên đối diệp ly này thực rõ ràng hành động tuyệt đối cử đôi tay tán đồng, bạch tú mai buồn cười chuột khuê nữ một chút người đi bồi người tỷ đi, diệp ly, chơi một lát liền được. Sớm một chút trở về ăn cơm. Bảo nhi vui sướng hướng trong túi suy vài khối điểm tâm, lưu trữ hai người bọn họ bên ngoài ăn đi. Hắn không thích cùng đường tỉ ở một cái trong phòng mang theo, buồn không nói cũng không kính. Ca, ngươi trở ta trong chốc lát, Xem hai cái người chạy ra đi, Trần Liên tử trong phòng ra tới tam thẩm. Hai người bọn họ đi ra ngoài làm gì đâu, đại lãnh thiên như thế nào không ở nhà ngồi. Bạch Tú Mai thở dài nam hải tử sao, đều ấy nhúc đích. Làm cho bọn họ đi chơi đi. Dứt lời chính mình bận việc chính mình sự, phán nhi tắc đến mặt khác nhà ở đi dệt vải đi. Chính là không nghĩ bổi cái này Trần Liên. Không nàng, nhà mình thân cha cũng không đến mức gặp lao ngục thai hương, kỳ thật Bạch Tú Mai làm sao không phải như vậy tưởng. Trước kia nàng cảm thấy tiểu cô nương gia trang điểm xinh đẹp không gì đáng trách, kỳ thật nàng cũng tưởng đem nhà mình khuê nữ hướng xinh đẹp trang điểm, từ chuyện này thượng nàng rốt cuộc minh bạch nhà mình khuê nữ là cái có đại trí tuệ người. Ở không có tự bảo vệ mình năng lực trước, trang điểm như vậy xinh đẹp chính là gây họa căn nguyên, đặc biệt là đứa nhỏ này có chút không trường tâm, ra như vậy sự thành thật ở nhà bồi bồi chính mình thân cha không hảo sao? Nàng nhưng khen ngược hai ngày này liền không đoạn quá đổ nhà nàng chạy. Lại nói còn có hai ngày liền ăn Tết, Nhà ai còn không có điểm xuống A, bọn họ cũng thật sự không có thời gian bồi Trần Liên ở nơi đó nghèo liêu, cũng không cái kia tâm tình, khó khăn nam nhân nhà mình làm khuê nữ cấp trình đã trở lại, còn không được làm Trần Đại Hồ hảo hảo dưỡng dưỡng. Diệp Ly cũng cảm thấy cái này Trần Liên có chút quái dị bảo nhi, người cái kia đường tỷ hai ngày này vẫn luôn đều lại đây. Bảo nhi dẫu cái miệng nhỏ không vui điểm điểm đầu nhỏ cũng không phải là sao, ta cũng kỳ quái, nàng sao không cùng chính mình trong nhà đợi đâu, ta đại bá đều ra tới. Nàng ngược lại cùng trước kia không giống nhau, thượng nhà của chúng ta cũng cần ngẫn, tính không nói nàng, ca, tỷ của ta có phải hay không thực mau trở về tới. Diệp Ly nhìn cửa thôn phương hướng, ánh mắt có chút xa xưa, ta cũng không biết ta, phỏng chừng ngươi tỷ sự còn không có làm xong đâu, chúng ta đi tìm cầu thẳng đi, xem hắn có thể ra tới không, chúng ta đi xem bẫy dập có hay không đổ vợ. Diệp Ly là không nghĩ ở nhà đối mặt Trần Liên, cảm thấy biệt nữ không nói, liên nàng ánh mắt kia làm hắn cả người đều không được tự nhiên. Ở chân Đại Hồ ra thời gian dài như vậy, bất luận là Nguyệt Nhi vẫn là Phán Nhi còn trước nay vô dụng cái loại này ánh mắt xem hắn, giống như ở nhìn chằm chằm con mồi dường như. Hắn không phải vô tri người, ở như vậy trong gia đình lớn lên, hắn sao khả năng không rõ Trần Liên suy gì tâm tư, bất quá hắn cũng chỉ có thể làm như là không rõ ràng làm việc này. Đối cái này nữ liền tính hắn nghèo túng đến xin cơm nông nôi đều sẽ không động gì tâm tư. Trần Liên còn tưởng cùng Diệp Ly nhiều liêu hai câu đâu, ai biết người này vào ra môn liền đi ra ngoài. Hơn nữa vẫn luôn cũng chưa trở về, nàng cùng Trần Đại Hồ này một nhà cũng không gì nhưng liêu, trừ bỏ ngồi yên thực sự ở là không gì sự nhưng làm. Bạch Tú Mai làm bánh nhân đậu cùng màn thầu, cái này chất nữ còn chưa đi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhặt một ít lại đây làm Trần Liên mang về nhà cũ cấp cha mẹ chồng nếm thử. Đuổi đi người lúc sau, nàng mới thở dài cha hắn, người này chất nữ tâm tư thật có chút không quá rượu à, ta sao cảm giác nha đầu này giống như coi trọng diệp ly đứa nhỏ này đâu. Không phải ta cái này đường thím nói nhà mình chất nữ, nàng cùng Diệp Ly đứa nhỏ này không xứng. Ai, việc này còn rất phiền thoái, quay đầu lại ngươi nhắc nhở ngươi ca một chút, nhìn xem có phải hay không hảo nên cấp liên nhi đứa nhỏ này tìm nhà chồng. Diệp Ly là gì điều kiện Trần Đại Hồ Minh Bạch, chứ không nói nhân ra phía trước là cái gì xuất thân, liền như bây giờ, hắn ca khẳng định là trứng mắt, hắn Minh Bạch tức phụ là có ý tứ gì, đó là lo lắng một khi có gì sự. Đừng làm cho đại phòng người cho rằng bọn họ hai vợ chồng cái làm cái gì. Tao mày thở dài, bởi vì bị thương duyên cớ, này sát mặt còn không có dưỡng hảo đâu. Quay đầu lại ta cùng đại ca để một chút, Ngươi nói đồng dạng đều là nữ hải tử. Nhà chúng ta hải tử sao liền không như vậy à, đều đương diệp ly là ca ca tương đãi. Này liên nhi còn chưa thế nào cứ như vậy, thật làm người nhọc lòng. Bạch Tú Mai thực tự hào cười kia không được xem là ai sinh. Hai ta sinh hải tử khẳng định không cho chúng ta nhọc lòng a, không nói cái khác. Liền chúng ta nguyệt nhi phán nhi đặt ở gì dạng điều kiện hạ, đều là sinh hoạt hảo thủ, cho nên con người của ta trước nay liền không lo lắng nghèo phú vấn đề, chỉ cần người giống vậy gì đều cường. Ta đi trước cho ngươi đoan canh gà uống. Trần Đại Hồ hiện tại cảm thấy, mặc kệ là thân ca vẫn là thân cha đều không có chính mình tức phụ cùng chính mình sinh hài tự hào. Ngươi xem hắn cha đi nhà giam xem bọn họ một đại đốn gì cũng chưa mang. Còn không bằng nhà mình khuê nữ chuẩn bị đầy đủ hết đâu. Ngươi nói hắn đều đã trở lại đi. Nhà mình thân cha hỏa thân nương cũng chưa lại đây xem một cái, vẫn là hắn đến lão viện đi xem lão nhân ra. Nhìn xem hai ngày này tức phụ cùng khuê nữ tìm mọi cách cho hắn chuẩn bị cho tốt an bổ thân thể, hắn đảo không phải kém kia cả lâm, hắn chính là cảm thấy đi tức phụ cùng hài tử đối chính mình quan ái trình độ vượt qua người khác. Cha, cha, mau đến xem xem. Trần Đại Hồ mới vừa uống xong canh gà, liền nghe được viện môn khẩu. Nhà mình nhi tử tiểu tiếng nói thanh thúy vang lên, bò đến cửa sổ ra bên ngoài nhìn lên. Hảo gia hỏa, Diệp Ly cùng Cầu Thặng cùng kẻ lỗ mảng thế nhưng khiêng một đầu lộc vào được. Ta thiên á bọn họ đây là như thế nào đánh a? Bạch Tú Mai càng là vội không ngừng sách theo que thời lửa chạy đi ra ngoài các ngươi sao lại vào núi? Mau bông, đều vào nhà ấm áp tấm áp. Diệp Ly đem mai hoa lộc thả xuống dưới, hắc hắc cười thím. Chúng ta chưa đi đến trong núi, là Nguyệt Nhi đảo bấy dập vây khốn này đầu lộc. Này không đều đông chết, chúng ta liền đem hắn cấp kéo đã trở lại, ta phải về phòng ấm áp ấm áp các ngươi mấy cái cũng đều mau tiến vào đi. Diệp Ly không khách khí, nhảy cao hướng trong phòng chạy. Bảo Nhi chân ngắn nhỏ chuyển rất nhanh ca, ngươi chờ ta. Phán Nhi tử trong phòng ra tới nhìn thấy Mai Hoa Lộc, trên mặt đều vui sướng nở hoa rồi nương. Này Lộc hảo a, tỷ của ta nói này Lộc cả người đều là bảo, gì đều có thể bán bạc đâu. Bạch Tú Mai chuột khuê nữ một chút đến, ta là dưỡng hai cái tiền cháp, này há mồm ngậm miệng đều là tiền, mau vào phòng cùng Diệp Ly bọn họ chơi đi. Nương này cơm cũng mau hảo. Giữa trước đều uống canh hải sản, vừa lúc liền màn thầu cùng bánh nhân đậu ăn. Đường tỷ đi rồi, phán nhi vui sướng vào nhà cùng Diệp Ly bọn họ mấy cái nói chuyện phim đi, Bạch Tú Mai vừa làm cơm biên suy nghĩ này lộc sự. Xem trượng phu ra tới đưa chén đũa, liền cùng nam nhân nhà mình thì thầm lên nếu không này lọc chúng ta liền không bán thịt, có thể bán dược những cái đó lưu chữ nhìn xem là cho Lý Lang Trung Á vẫn là bán, cái này chờ khuê nữ trở về nói. nay thịt lưu chữ ăn đi, cấp mấy cái hải tử phân điểm mang về không có bọn họ mang về tới bị mặt khác giã thú ngậm đi rồi chúng ta cũng không biết. Cho ngươi nương đưa điểm, quay đầu lại cho ta nhà mẹ để cùng ta muội muội đưa điểm, giữ lại lưu trữ trong nhà ăn đi, nhà chúng ta nguyệt nhì ăn ngon này đó món ăn hoang dã. chân Đại Hồ đối cái này không ý kiến, hành, chờ Bảo Ninh trở về chúng ta liền phân đi, chờ, ta làm cậu thẳng đi tìm hắn cha lại đây, thứ này hắn làm cho so chúng ta hiếu thắng. Hai vợ chồng cái thương lượng hảo, thượng cậu thẳng trở về một chuyến ngươi kêu cha ngươi lại đây, Ngươi cũng trở về, thím đều làm tốt cơm, ngươi cùng cha ngươi ở nhà cùng nhau ăn. Cầu thẳng vui sướng đi rồi, chương đồ tể cùng Trần Đại Hồ ở trong sân chính tể lẩu công phu, Nguyệt Nhi cùng Bạch Bảo Ninh cũng về đến nhà. Nhìn đến tỷ tỷ đã trở lại, Bảo Nhi cùng Phán Nhi kêu kêu một cái vui vẻ a, trực tiếp liền chạy ra đi ô Nguyệt Nhi liền không buông tay. Tỷ, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi mau tới đây nhìn xem, chúng ta làm cho bẫy dập vừa lúc bắt được một đầu lộc, đều đã chết, là Diệp Ly ca bọn họ cấp kháng trở về. Bảo Nhi ngồi ở Nguyệt Nhi trong lòng ngực dĩu dít giảng, phán Nhi tắc vẻ mặt đều là cười giúp đỡ cứu cứu hướng trong nhà dọn đồ vật, Tỷ, chúng ta đã trở lại. Nhìn đến đệ đệ cùng quê nữ, Bạch Tú Mai không lý do liền tưởng rơi lệ, không có khuê nữ cùng đệ đệ lần này ra ngựa, chỉ sợ nam nhân nhà mình lúc này còn ở nhà giam chịu khổ đâu. Bạch Bảo Ninh buông trong tay đồ vật lôi kéo Bạch Tú Mai cánh tay ngươi nhìn xem ngươi, chúng ta không đều khá tốt, khóc gì à, chạy nhanh nấu cơm đi thôi, ta cùng Nguyệt Nhi nhưng đuổi một đường đâu Ai? Tỷ này liền đi cho các ngươi nấu cơm đi. Bạch Tú Mai lau lau nước mắt, đầy mặt là cười tiến phòng bếp nấu cơm đi. Trương Đổ Tể nhìn đến Bạch Bảo Ninh hướng hắn gật gật đầu tiểu tử không tội, ngươi tỷ phu lần này cũng thật dựa vào các ngươi. Trần gia xảy ra chuyện hiện tại đã không phải gì tin tức, từ Lau gia tử tìm Trương đại chú ý vội vàng chạy tới nơi này tin tức liền truyền khai. Bạch Bảo Ninh thở dài chính là ta tỷ phu vô tội gặp điểm tội, ai, thời buổi này a người nghèo thật là không dám dễ dàng đi ra ngoài. Ai có thể nói được chuẩn nửa đường thượng có thể gặp được gì sự a. Trương Đồ tệ là làm thịt heo xính ý, đương nhiên đối những việc này rất có cảm xúc đúng vậy, ta xem vẫn là đại ở nhà nhất vững chắc, đại huynh đệ ngươi về trước phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta nơi này lập tức liên hảo. Lộc thịt chuẩn bị cho tốt lúc sau, Bạch Tú mai tiếp đón đại gia đến trong phòng ăn cơm, nàng bận việc đem thịt cấp phân một chút, làng hảo không tồi đều lộng một chút, coi như là nếm thử lộc thịt là gì hương vị, dù sao muốn ăn Tết, lộng cái lộc thịt sủi cảo cũng không tồi. Nguyệt Nhi cơm chưa ăn tương đối thiếu, này dọc theo đường đi miệng không nhàn dỗi, cho nên uống lên điểm canh ăn hai khẩu màn thầu liền buông xuống. Người ăn no. Sao ít như vậy? Diệp Ly có chút buồn bực, Nguyệt Nhi lắc đầu trên đường ăn vài thứ, hiện tại ăn bất động, uống lên điểm canh trên người ấm áp một chút là được. Diệp Ly gật gật đầu, không khách khi đem Nguyệt Nhi dư lại kia nửa màn thầu cũng cấp ăn, Nguyệt Nhi chỉ cho là gia hỏa này nói bụng, cho nên cũng chưa nói gì. Trương Đỗ Tể cũng không ở Trần Gia nhiều đại ăn cơm xong hắn còn có một đầu heo muốn sát, cho nên cậu thẳng cùng kẻ lỗ mãng xách theo nhà bọn họ kia phân lộc thịt lần lượt rời đi. Phán Nhi cùng Bảo Nhi làm Bạch Tú Mai tống cổ đi ra ngoài cấp các gia đưa thịt, cha ngươi ra ngươi đi đưa đi, đừng làm cho Hải Tử đi một chuyến. Nguyệt Nhi thật vất vả trở về, này còn không có nghỉ lại đây đâu liền ra người việc này. Trần Đại Hồ cũng xách theo thịt đi rồi, Bạch Tú Mai đem cấp diệp ly cùng nhà mình đệ đệ còn có muội muội ra thịt cấp lộng ra tới, được rồi. Bảo Ninh ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, nương kia đầu không chừng nhiều lo lắng đâu. Diệp Ly đi thời điểm Bạch Tú Mai đem Nguyệt Nhi từ huyện thành mang đồ vật cho hắn phân một ít đừng không cần, đây là cho ngươi nương, an tết, các ngươi hai mẹ con cũng đều đổi thân thân, đói bụng liền ăn chút điểm tâm, ngươi biết thím ra hiện tại không kém cái này. Nhà mình gì tình huống, Diệp Ly nhiều ít cũng biết một ít, cho nên Bạch Tú Mai đối đứa nhỏ này cũng không cất giấu, có liền cấp, không có liền đánh đổ. Nguyệt Nhi hướng Diệp Ly vây vây tay ngươi đi mau. Ta sao cảm giác hôm nay muốn tuyết rơi, đừng làm cho ngươi nương lo lắng, không có việc gì liền tới đây, coi như là chạy bộ rèn luyện. Phán Nhi đi cấp trương đại chủ y ra đưa lọc Thị thời điểm, Tống Lan Hoa còn ở nhà thẳng oán trách đâu, Trần Đại Hải bọn họ đã trở lại, này Trần Gia lão Nhân cùng Nhi Tử cũng chưa lại đây nói một tiếng, ngươi nói bọn họ đỉnh đại gió bắt qua đi đưa bọn họ, không nghĩ đối phương có thể cảm tạ bọn họ gì, ít nhất lại đây cùng bọn họ nói một tiếng trong nhà việc này đã giải quyết. Ai? Trước kia cho rằng này lao thái thái sẽ không làm việc, ta nhìn lao nhân này cũng không ra sao, đặc biệt là Trần Đại Hải, ở bên ngoài làm cho rất giống như vậy hồi sự, ta xem cũng liền đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu chủ, còn không bằng nhân gia đại hồ đâu, tốt xấu nhân gia còn lại đây ngồi ngồi cùng bọn họ nói một tiếng. Trương Đại chú ý căn bản là không đem cái này coi như một chuyện, chạy chạy chân mà thôi, cũng không trông cậy vào khác, trần ra người không gì sự so gì đều cường. 161 tiêu hao quá mức 161 Bá mẫu, ở nhà sao? Tống lan hoa nhìn thấy phán nhi sách theo đồ vật lại đây, chạy nhanh mở cửa làm nảng tiến vào ngươi nhà đầu này, lại đưa gì tới, này quanh năm suốt tháng nhà của chúng ta nhưng không ăn ít các ngươi đồ vật. Phán nhi đem trong tay lộc thịt dơ lên tống lan hoa trước mặt, bị gió thổi khuôn mặt nhỏ hồng hồng, ánh mắt sáng lấp lánh. Bá mẫu, là lộc thịt, buổi sáng Diệp ly ca bọn họ lên núi lộng trở về, ta nương làm ta cho các ngươi đưa điểm, nói là làm vẩn thán ăn ngon, nhị nha tỷ đâu, có ở đây không? Ở cách vách trong phòng nhị nha nghe được phán nhi thanh âm, lôi kéo đệ đệ cùng nhau ra tới phán nhi, mau tới đây, nhìn xem ta theo hoa. Tống lan hoa buồn cười nhìn hai cái tiểu nha đầu vào nhà, cầm trong tay thịt hướng trương đại chủ y nói ngươi nhìn xem, tú mai người này chính là chú ý, trong chốc lát ngươi đi đại hồ ra đi ngồi ngồi đi, đỡ phải ở nhà đợi xương cốt đều thật nhanh tan thành từng mảnh. Trương đại chủ y nhớ tới một sự kiện cũng là, ta phải qua đi cùng đại chủ cộng lại cộng lại sang năm nhà hắn phòng ở sự Ngươi nói này trong tay nhiều ít cũng tích cóp hai cái, này phòng ở cũng nên tu tu." Nguyệt Nhi ở nhà thu thập một chút này, lộc trên người đồ vật, lưu lại lộc Nhung tính toán cấp Lang chăm xuyên, dư lại nàng cấp Lý Lang chung đưa đi, bất quá làm Lang chung giúp đỡ Trần Đại Hổ phao điểm rượu thuốc. Ra ra, rượu ta mang đến, cha ta lần này nhiều ít cũng bị chút thương, người lão nhìn giúp đỡ cấp Lộng điểm rượu thuốc uống uống, mặt khác liền đưa ngươi." Lão gia tử còn tưởng cấp Nguyệt Nhi tính bạc đâu, là Nguyệt Nhi cấp ngăn cản nhưng đừng Ngày thường chúng ta hai chị em cái nhưng không thiếu phiền toái ngươi lão cái này cho là ta tạ lễ, ta đây đi trước ta Nhìn Nguyệt Nhi hiện giờ này chẳng hướng, Lý Lang Trung không khỏi gật gật đầu, cùng nhà mình bạn già thì thầm lên ta sao xem đứa nhỏ này giống như so trước kia cường không ít đâu. Xem ra phân ra tới là đúng, đối nha đầu này cùng phán nhi nha đầu đều hảo. Đúng vậy, phỏng trừng ở nàng mãi thủ hạ sinh hoạt, người tốt phỏng trừng cũng mau cấp bước điên rồi. Nguyệt Nhi không biết ở lão lang trung trong mắt nàng cái này người bệnh đã có chuyển cơ. Đại niên 30 hôm nay, ý lý theo Trần Mộ Sinh ý tứ là làm Trần Đại Hồ một nhà qua đi ăn cơm, bất quá lão thái thái thật có chút không vui. "Đều phân ra, ăn gì ăn." Ăn xong rồi, về sau trong nhà người lại đến Lạc Khẩn Lương quần sinh hoạt, chủ như vậy gần lại không phải thấy không được mặt, ngươi tưởng Nhi tử có thể qua đi xem hắn. Trong nhà liền như vậy điểm ăn, bái tế xong tổ tông còn thừa gì? Lão gia tử không hề răng Thở dài tính, không tiêu liền không tiêu đi. Chờ trong nhà điều kiện hảo lại kêu lên tới cùng nhau ăn một bữa cơm. Lâm Sảo Linh tuy rằng không ở cữ song, chính là nàng trong lòng còn nhớ thương này cửa hàng chia hoa hồng đâu. Cho nên làm nam nhân nhà mình đề đề, này chia hoa hồng đến khi nào mới có thể phân tới tay. Trần Đại Giang cái này đề tài vừa ra khỏi miệng, ở đây người đều nhìn về phía Trần Đại Hải, Lão Thái Thái cũng trông cậy vào cái này bạc trợ cấp một chút trong nhà chi tiêu. Lão Đại, này đều đêm 30, có phải hay không nên cho đại gia nói một chút này chướng thượng sự à, tuy rằng chúng ta cửa hàng cũng không khai mấy tháng, nhưng là nhiều ít cũng nên có còn thừa đi. Trần Đại Hải sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt chất đầy cười ta còn tính toán ngày mai cùng đại gia phong bao lì xì đâu. Nếu các ngươi hỏi tới, ta đây liền cho đại gia nói nói này cửa hàng tình huống. Trần Đại Giang nghe xong nửa ngày mới làm minh bạch đến năm cuối cùng bọn họ một nhà có thể phân đến một lượng bạc tử. Nay cũng quá ít điểm đi, đầu nhập nhiều như vậy. Ngươi nói chúng ta đến gì thời điểm mới có thể hồi bổn a? Trần Đại Hải cười tủm tỉm rất có kiên nhẫn cùng nhà mình nhị đệ giải thích lão nhị, không phải còn lưu một ít lưu động tiền sao? Này khai cửa hàng không thể không lưu động bạc a. Nói trắng ra là nếu tới khách nhân lấy cái đại bạc chúng ta không thể không có tiền lẻ ngươi nói có phải hay không? Đây cũng là tạm thời tình huống, chờ sang năm tình huống khẳng định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Trở về cùng đệ muội giải thích một chút, không phải ta cái này Đường Đại Ca không nỗ lực, thật sự là chúng ta cửa hàng khai nhật từ đoạn. Khách nguyên tương đối thiếu duyên cớ, không tin ngươi hỏi một chút lão tứ, hắn ngày thường không thiếu qua đi xem xét. Trần sông lớn ở một bên liên tục gật đầu xưng là nhị ca, tình huống cùng đại ca nói giống nhau, ta cảm thấy cái này cũng là tạm thời, sang năm khẳng định sẽ tốt. Trần đại hải kêu tới nhi tử đi lấy bạc, lao thái thái cộng lại một chút, nàng này đầu lên mặt đầu, tuy rằng không nhiều lắm, tốt xấu không thâm hụt tiền không phải. Được rồi, đại ca ngươi ở bên ngoài vất vả làm lụng vất vả cũng không dễ dàng. Cuối cùng là không thâm hụt tiền còn có tránh, đã thực không tồi, lại ra như vậy sự, nhiều ít cũng chậm trễ một ít, năm sau đi, chờ năm sau các ngươi nhìn nhìn lại. Lão thái thái đều lên tiếng, Trần Đại Giang cũng không dám nói cái gì, bất quá này cơm chưa ăn đã có thể không tư vị, lược hạ chén đũa, hắn chạy nhanh trở về cùng nhà mình tức phụ công đạo một chút. Cái gì, mới một lượng bạc tử, sao ít như vậy à, chúng ta lúc trước nhưng không thiếu đầu à, muốn hắn cái này tránh pháp, chúng ta khi nào mới có thể hồi bổn à. Trần Đại Giang đem bạc giao cho Lâm Sảo Linh, thở dài đại ca đều nói như vậy, lao tư ở một bên làm chứng, chúng ta tổng không hảo lại nói mặt khác, liền tính bọn họ có gì, chính là chúng ta không chứng cử à, muốn ta nói lúc trước thật đúng là không bằng không tham gia đâu. Lâm Sảo Linh cầm một lượng bạc tử vẻ mặt đều là cười khổ, nàng nhớ tới lúc trước Bạch Tú Mai khuyên nàng lời nói, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Bất quá sự tình đã như vậy, nàng không thể lại nói đi ra ngoài mặt khác nói tới, bạc nắm giữ ở lao đại trong tay, ngay cả lao tứ hiện tại nàng cũng có chút không quá tin. Thôi bỏ đi, lần này cứ như vậy, năm sau nói, ngươi cũng đi trong tiệm hỗ trợ đi, ngày mùa thời điểm lại trở về, đến lúc đó ngươi liền biết này cửa hàng rốt cuộc là kiếm tiền không kiếm tiền, như vậy tổng hảo quá chúng ta bị chẳng hay biết gì cường. Trần Đại Giang sắc mặt có chút ngưng trọng gật đầu cũng chỉ có thể như vậy, kỳ thật ta cảm thấy nếu có thể rút khỏi tới không bằng chúng ta liền chết đi, tổng hảo quá bạc ném đá trên sông, đại ca người này ta nói không tốt, tuy rằng là ta thân đại ca, Chính là hắn đã thành ra lập nghiệp có chính mình tâm tư, vốn dị hắn tâm nhãn liền nhiều, dù sao ta cùng lao tam trói đến một khối cũng chưa hắn khôn khéo. Lâm xảo linh cao mày lắc đầu không được, vạn nhất hắn nếu là tránh, như vậy chúng ta không phải có bạc, trước nhìn xem đi. chân Đại Hồ một nhà hôm nay ăn chính là một nhà đều vui vẻ, năm nay không chỉ có ăn ngon, xuyên hảo, hơn nữa trong tay còn có như vậy nhiều bạc, liền bạch tú mai hai vợ chồng cái đều cảm thấy này một năm quá giống như đều đang nằm mơ dường như. Trong nhà biến hóa cơ hội là biến chuyển từng ngày, đôi khi nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, ngắn ngủn mấy tháng thời gian nhà bọn họ liền từ sầu ấm no vấn đề trực tiếp liền tiến vào tiểu phú hàng ngũ. Tới, đều ăn nhiều một chút, năm rồi lúc này, nương liền tính tưởng cho các ngươi làm tốt ăn, cũng chưa cái kia tài liệu. Phán nhì vui dạo dược ăn thịt cá viên, cái miệng nhỏ chung quanh đều là du, bất quá nàng cũng không thèm để ý này đó, hôm nay này bữa cơm cũng thật ăn ngon, không chỉ có có mẫu thân làm cũng có tỷ tỷ làm. Nàng phát giác nhà mình tỷ tỷ tay nghề cũng thật hảo. Trước kia sao liền không thấy ra tới đâu. Bảo Nhi đang theo lộc chân phân đấu, chân đại hồ phùng lộc đuôi cùng heo cái đuôi gặm đến từ từ có vị, lại xứng với một ngụm tiểu rượu, liền xem bọn họ ăn bộ dáng đều cảm thấy thương ngọn. Nguyệt Nhi hai ngày này vẫn luôn liền không có gì ăn uống, ăn một chút liền buông xuống chiếc lũa, nương. Các ngươi ăn đi, ta muốn ngủ trong chốc lát. Tổng cảm giác rất mệt, giống như không khôi phục lại dường như. Bạch Tú Mai nhưng luyến tiếc khuê nữ vậy ngươi chạy nhanh về phòng đi nằm nằm, nương cho ngươi phóng trong nồi ôn, muốn ăn. Khi nào đều có thể. Xem khuê nữ về phòng, Bạch Tú Mai có chút lo lắng hỏi đứa nhỏ này sao, ta xem hai ngày này tinh thần đầu đều vô dụng. Không phải là thân thể có gì tật xấu đi? Chân đại hồ lắc đầu, có tư vị uống một ngụm tiểu rượu ngươi đừng đoán mò. Ta phỏng chừng hai tử khẳng định là vào thanh mệnh quá độ, ngươi cho rằng này cầu người liền tốt như vậy cầu a, nói không chừng hài tử đáp ứng giúp nhân ra gì vội. Về sau a ta không có việc gì không đi nơi đó, miễn cho làm hài tử cùng ngươi đều đi theo chịu liên lụy. Bạch Tú mai chừng hắn một cái ngươi đi là không thành vấn đề, chính là ngươi đừng cùng ngươi ca bọn họ cùng đi, theo chân bọn họ đi đến cùng nhau nhất định không chuyện tốt, về sau muốn đi lôi kéo chúng ta hài tử cùng nhau, hài tử đã lớn như vậy rồi, còn chưa có đi quá huyện thành đâu, về sau có cơ hội chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Trần Đại Hồ đối lần này sự còn lòng còn sợ hãi đâu. Chỉ có thật sự đến nhà giam mới có thể thể hội ra cái loại này tuyệt vọng, hắn còn tưởng rằng ngăn tết đều không về được, chính là khuê nữ vẫn là sinh sôi đem hắn cấp làm ra tới. Tạm thời vẫn là đường đi, chờ về sau điều kiện hảo chúng ta lại đi, mang lên bảo ninh bọn họ. Nguyệt Nhi ngồi ở trong phòng chính mình vận công điều tức, lần này ra tay nàng cảm thấy vẫn là có chút miễn cưỡng, công lực vừa đạt tới chính là liên tục như vậy triệu hoán, thân thể của nàng vẫn là ăn không tiêu. Phán Nhi lại đây xem tỷ tỷ ở trên giường đất đả tọa. Cũng không dám quay dày nàng, lôi kéo bảo nhi đến cha mẹ kia phòng trước ngủ một giấc, buổi tối còn muốn phóng pháo đâu, trước dưỡng đủ tinh thần đang nói. Bạch Tú Mai lại đây nhìn thoáng qua, cũng không lên tiếng, nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đoán được chỉ sợ là bởi vì luyện kia gì xảy ra vấn đề. Thở dài, xoay người đi ra ngoài, không thừa tưởng nhị đại bá ca Trần Đại Giang lúc này lại đây xuyến môn. Ca, người sao lại đây, trong nhà không bội sao. Trần Đại Giang lắc đầu không sao vội. Dù sao trong nhà cũng không gì sự liền tới đây nhìn xem ngươi. Ca hai ở trong phòng nghĩ đến gì liền liêu điểm gì, nói nói liền nói nổi lên chê hoa hồng sự. À, ít như vậy à, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể đà phần một ít đâu, dựa theo như vậy cái phân pháp các ngươi gì thời điểm có thể đem tiền vốn cấp lấy về tới à. Trần Đại Giang cười khổ một tiếng nói chính là cái này lý à, nhà các ngươi không tham gia là được rồi. Bạch Tú Mai ở một bên nghe xong trong lòng mừng thầm, lúc trước tuy rằng không hài lòng lao viện này cách làm. Nhưng là nàng cũng không lòng tham, quả nhiên không lòng tham có thể quá bình an trời ạ. Ngươi nhìn xem lão viện liền vì việc này phỏng trừng từng người trong lòng đều làm ở mỹ đâu. Ca hai cái còn chưa nói bao lâu đâu. Hạnh hoa thở hổn hển chạy tới, cha, tam thúc, mãi cho các ngươi qua đi, nói là cho cô cô ra đưa điểm đồ vật qua đi, lại không đi thật có chút không còn kịp rồi. Bạch tú mai còn có chút buồn bực đâu ngươi mãi sao mới nhớ tới qua đi tặng đồ à, này thật có chút quá muộn đi. Hạnh hoa dùng sức thở hổn hển một hơi ai biết được. Phòng chừng phía trước là không xe tử đi Có lẽ trong tay cũng không bạc Lúc này đại bá đều lấy bạc đã trở lại Nàng trong tay cũng liền dư giả bái Có tâm không nghĩ làm nam nhân đi ra ngoài Chính là nhân ra mẹ ruột triệu hoán Bạch Tú Mai cũng không tốt Ở lúc này nói mặt khác Bất quá Nguyệt Nhi ở bên trong trong phòng Thình lình mở miệng nói cha Ngươi làm nhị bá đuổi ngươi xe bỏ đi thôi Ngươi này thân thể không hảo hảo dưỡng Lang Trung nói ra rồi khẳng định thân thể không được Nhị bá, ngươi đi trong viện đóng xe đi Trần Đại Giang cũng cảm thấy chất nữ lời nói có đạo lý hành, ta đây đánh xe đi, lao tam, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi đi rồi bạch tú mai mới không phải thực vừa lòng mở miệng ngươi nương này đều cân nhắc gì à, ngày mai liền đại niên mùng 1, sao lúc này tưởng cấp khuê nữ tặng đồ, sao tưởng đều cảm thấy quái gì. Trần Đại Hồ thở dài ai biết được, quản năng đâu, ta phải trước ngủ một giấc, các ngươi cũng đều nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, đều mệt mỏi một năm, chúng ta cũng học những cái đó lời người ban ngày ngủ cái lời giác. Bạch Tú Mai nhưng không như vậy nhiều giấc ngủ, cấp nam nhân đắp lên chăn, lôi kéo khuê nữ cùng Nhi tử đến trong phòng bếp đi sửa trị buổi tối sủi cảo. Nguyệt Nhi ở trong phòng đãi một buổi trưa cũng chưa ra tới, nương ba cái còn không yên tâm đâu, phái bảo Nhi thường thường lại đây nhìn liếc mắt một cái. Nương, tỷ vẫn là như vậy vẫn không nhúc nít ngồi, có thể hay không ra gì sự. Tiểu ra hỏa lo lắng đâu, đại tỷ từ khi trở về cũng chưa đái hai ngày, phụ thân lại đã xảy ra chuyện. Chính là lần này trở về đại gia giống như vẫn luôn liền cho người ta một loại thực mỏi mệnh cảm giác, hắn cũng không hiểu được vì cứu phụ thân tỷ tỷ đến tuột cùng làm một ít gì. Bạch Tú mai thở dài, từ đệ đệ trong miệng nàng nhiều ít đã biết một ít tình huống, cho nên trong lòng cũng liền càng thêm đau lòng đứa con gái này, hài tử không phải bức tức giận chỉ sợ sẽ không làm như vậy. Muốn nói lên, đại A đầu cũng là này nửa năm mới chậm rãi hảo lên, liền tính luyện cái gì công phu, liền nửa năm thời gian sao có thể à chỉ sợ đứa nhỏ này đã đạt tới điểm mấu chốt, còn đừng nói bạch tú mai thật sự đoán đúng rồi, nguyệt nhi giờ phút này liền ở khôi phục thân thể của mình, lần này miễn cưỡng vì này rốt cuộc đối thân thể vẫn là có chút tổn thương, vốn dĩ tuổi liền tiểu thân thể cũng ăn không tiêu cái này, cho nên trải qua này một buổi chiều điều tức cuối cùng là có điểm khởi sắc. ngay bên ngoài bùn bùn pháo thanh còn có đệ đệ muội muội cười vui thanh, nguyệt nhi có chút lười biếng dựa vào trên tường. nương, ngày mai hảo hảo trang điểm trang điểm, hảo quần áo đều mặc vào. Vòng tay chọn chính mình thích mang lên, ta có thể cùng ngươi thấu cái đế, nhà chúng ta trước mắt thật đúng là không kém bạc, sớn cha ta không ở, ta cùng ngươi nói một chút sang năm tính toán. Khuê nữ tính toán làm bạch tú mai chấn động gì, ngươi thật tính toán làm ngươi tiểu cứu đi như vậy xa địa phương. Nguyệt Nhi hơi hơi gật đầu là, ta liền cân nhắc này thỏ không còn có ba hang đâu, huống chi là chúng ta người đâu. Nói nữa, ta cứu cứu như vậy qua lại chạy cũng không thấy đến có thể tránh hai cái tiền, ta liền suy nghĩ làm hắn qua đi. Chờ an bài thỏa liền không cần ở nơi đó thường đãi, có người cấp chúng ta làm việc là được. Bất quá đây cũng là ta bước đầu tính toán, còn không có cùng tiểu cứu cụ thể chạm chắn đâu. Dù sao ta cảm thấy làm như vậy hẳn là không gì vấn đề lớn, nếu là bà ngoại bọn họ thích cũng có thể cùng đại cứu hay đi trước. Có một số việc đến từ từ tới, chúng ta cũng là vừa khởi bước. Tuy rằng không giảng rất nhỏ, nhưng là về cơ bản cung cấp nhà mình mẹ ruột công đạo một chút. Bạch Tú Mai trừng mắt hạt châu lăng nửa ngày thần mới sâu kín thở dài ngươi nói ta và ngươi cha liền tính làm đời trước phòng trừng đều lộng không tới trên người của ngươi này một trương ngân phiếu tiền. Ai, nương không cầu khác, chỉ cần các ngươi đều hảo hảo là được. Ngươi nói kia đánh cá sự có phải hay không rất nguy hiểm à, nếu là nguy hiểm nói, nương cảm thấy không làm cũng thế, bạc tránh nhiều ít là nhiều à, ngươi những cái đó cũng đủ nhà chúng ta chi tiêu. 162 bỏ qua 162 Nguyệt Nhi thở dài Trên mặt hiện ra nhàn nhạt tươi cười, nhìn góc tưởng mỗ một thâu chỗ, trong ánh mắt mang theo một ít làm người cân nhắc không ra đổ vặn. "Nương, nay không phải có đủ hay không vấn đề, có chút thời điểm có bạc cũng chưa chắc hảo xử, ta nhưng không nghĩ tái xuất hiện cha ta như vậy tình huống, kia cảm giác quá bất lực, nếu ta không có luyện cái này, chỉ sợ, ai, cha ta bọn họ gì thời điểm có thể ra tới cũng không biết đâu. Cho nên về sau ta cường đại hơn, làm những người đó không dám dễ dàng chọc tới nhà của chúng ta, đụng đến ta cha phía trước" Bọn họ cũng đến ngẫm lại cha tà khuê nữ là ai Lời nói không nhiều lắm Chính là lại làm bạch tú mai vô pháp Tiếp tục khuyên ngăn đi Lần này sự tỉnh khuê nữ không ra mặt Nếu không liền cho nhân ra bạc Nếu không phải hài tử có thể kiếm tiền Đổi làm trước kia bọn họ liền tính là vay nợ Chỉ sợ cũng tiếp không đến như vậy số lượng Khu, chính ngươi nhiều để ý chút Nương đời này cũng không ra quá chúng ta Cái này thị trấn Gặp qua cũng liền nhà chúng ta này một phương thiên địa Nếu bàn về khởi kiến thức nương thật đúng là không bằng ngươi Cho nên chỉ cần là chính xác ngươi cư yên tâm lớn mật làm, nương không ngăn cả ngươi. Nguyệt Nhi bỗng nhiên hướng Bạch Tú Mai cười, bò đến Bạch Tú Mai trên đuổi nằm xuống. Nương, ta phát giác nhà ai nương cũng không như ngươi hảo, liền tính hoa lan bá mẫu đều không bằng ngươi, ngươi láo thái khai sáng. Bạch Tú Mai đối mặt đột nhiên làm nụ nữ nhi bất đắc dị vô vô hải tử phía sau lưng. Ngươi nha đầu này, chỉ cần đừng dọa ngươi nương ta liền thắp nhang cảm tạ, nha đầu, cùng nương nói nói, ngươi này thân thể khôi phục không Nguyệt Nhi gối bạch tú mai chân, thoải mái trở mình, nửa hiếp mắt nương, còn kém chút, hai ngày này ta còn sẽ tiếp tục điều trị, rốt cuộc là công lực không quá đủ, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta thân thể của mình lòng ta hiểu rõ. Nguyệt Nhi bất chi bất giác ở mẫu thân trên đùi ngủ rồi, bạch tú mai bế lên ngủ rồi khuê nữ hướng hài tử trong phòng đưa, bất quá trên tay truyền đến cảm giác làm nàng có chút chua sót. Ba ngày sinh long hoặc hổ khuê nữ thân thể thế nhưng sẽ như vậy nhẹ, nhìn hài tử ngủ rồi dung nhan, kia vẫn là một trương hồn nhân lại sớm cong lên dưỡng ra gánh nặng. Chân đại hồ mang theo hài tử phóng xong pháo trở về vừa định mở miệng, làm Bạch Tú Mai cấp ngăn cản xuống dưới nói nhỏ chút. Khuê nữ ngủ lạc. Hai tử này thân thể không tốt lắm, đều nói nhỏ chút, làm Nguyệt Nhi hảo hảo ngủ một giấc. Lần này vì ngươi cùng đại ca ngươi xử, hài tử mệnh quá độ. Pháo một tiếng từ cũ tuổi, tân một năm có tân khí tượng, tuy rằng quá khứ một năm thu hoạch không tốt, chính là có hoa sáp này hạng nhất thu vào, làm đại gia cái này tân niên quá còn tính có thể không đến mức liền sủi cảo đều ăn không được. Mùng một sáng sớm, cả nhà đều đi lên, chỉ có Nguyệt Nhi còn ở hô hô ngủ nhiều, liền tính trong nhà người ta nói lời nói cùng đi lại cũng chưa có thể ảnh hưởng nàng giấc ngủ. Nếu không phải sát chuẩn khuê nữ là ngủ rồi, Bạch Tú Mai phỏng trừng đều có thể chạy đi tìm Lý Lang Trung. chân Đại Hồ còn muốn kêu Nguyệt Nhi lên, hắn muốn mang hải tử đi cha mẹ kia đầu chúc Tết. Bất quá làm Bạch Tú Mai cấp nói. Nguyệt Nhi cũng đừng đi. Ngươi không phải không biết hải tử vừa thấy đến nàng mãi liền trở nên không bình thường. Tiết nhất làm hai nhà đều quá thanh tĩnh chút đi, hải tử thân thể cũng không tốt lắm, bằng không ngươi cảm thấy ngày thường nha đầu này còn có thể như vậy ngủ, chúng ta hãy đi trước đi, làm khuê nữ ở nhà hảo hảo ngủ, gì thời điểm tỉnh gì thời điểm tính. Này không tốt lắm đâu, rốt cuộc can tết, hải tử nếu là bất quá đi, nương có thể hay không chọn lý à. Bạch Tú mai cười lạnh một tiếng chọn lý. Ngươi nương ước gì ít đi một người thiếu cấp hải tử điểm tiền mừng tuổi đâu, tuy rằng ở ta trong mắt này tiền không mấy cái, chính là lao thái thái này thịt nhưng đau đầu. Nói nữa, khuê nữ nếu là thật sự phát bệnh, ngươi nương kia đầu liền càng thêm cho lý, dù sao kia nhiều chuyện trên người nàng, ngươi nếu là dựa theo nàng ý tứ tới, chúng ta cũng đừng qua, đi thôi. Trần Đại Hồ ngẫm lại cũng là, vẫn là chớ chọc cái này nhiễu loạn đi, hải tử thân thể không hảo lao thái thái cũng rõ ràng. Lần này cứu nàng đại ca ra tới tuy rằng nói chính là cậu em vợ công lao, chính là trên thực tế là nhà mình khuê nữ gia lực, hắn có gì hảo lo lắng, cùng lắm thì làm lao thái thái mắng hai câu đều mắng đã bao nhiêu năm, cũng không để bụng lúc này đây. Cho nên tùy ý tức phụ cho bọn hắn ra ba cái mặc trang điểm, phán nhi hôm nay mặc một cái hồng đế mang hoa vải mịn áo đông, phía dưới quần đông là màu xanh đen, trên đầu mang châm hoa, khuôn mặt nhỏ bôi lên kem dưỡng ra, thấy thế nào tiểu nha đầu đều so ngày thường đẹp quá nhiều Trần Đại Hồ ở một bên còn khích lệ đâu về sau khiến cho chúng ta phán nhi như vậy trang điểm, thật đẹp à, ta liền nói sao hai ta khẩu tử không xấu, sinh hài tử cũng không có khả năng xấu, tú mai, cấp khuê nữ mang cái vòng tay, đại A đầu đều cấp mua, chúng ta bằng gì không mang theo A. Bảo Nhi Ngọc Truy cũng mang lên, nghe nói thứ này tránh ma quỷ đâu, tiểu hài tử nhiều mang thứ này hảo, chính ngươi cũng hảo hảo trang điểm trang điểm, đừng lãng phí khuê nữ một phen tâm ý. Trần Đại Hồ giúp đỡ Nhi tử mặc quần áo, Tuy rằng Nguyệt Nhi mua tơ lụa, chính là Bạch Tú Mai không bỏ được làm, người nhà quê xuyên cái kia đồ vật không thực dụng không nói, cũng không tương xứng. Ngươi nói nhà bọn họ một cái trông trọn, xuyên kia đồ vật làm gì à, không nhận người chê cười cùng chú ý sao. Tuy rằng biết hải tử trong tay có bạc, thứ này chính mình trong lòng rõ ràng phải, thời buổi này tỏ vẻ giàu có cũng không phải gì chuyện tốt, cái thứ nhất không buông tha bọn họ chính là cái này bà bà. Được rồi, ta mang cái bạc vòng tay. Ta cùng Phán Nhi chúng ta hai mẹ con cái xem như một bộ rất xứng đôi, người khác cũng nói không nên lời gì. Nay nửa năm ăn ngon không cần nhọc lòng trong nhà ăn mặc uống, bạch tú mai sắc mặt dương thực hảo, vốn dĩ liền bạch, hơn nữa trên mặt cũng có thịt, sớm đã không thấy không phân ra phía trước thái sắc. Hơn nữa mỗi ngày sữa dê uống, bọn họ này một nhà nhan sắc càng ngày càng tốt, dù sao Trần Đại Hồ rất hiếm lạ nhà mình tức phụ hiện tại bộ dáng này, cùng không sinh hài tử phía trước không sai biệt lắm. Bảo Nhi, Phán Nhi. Cái này là cho các ngươi hai cái tiền mừng tuổi, không nhiều lắm, lưu trữ chính mình mua đồ vật. Tiểu gia hỏa vui tươi hớn hở cất vào chính mình trong túi nương, ta không loạn hòa, thích cóc mua giấy viết chữ. Trần Đại Hồ Hôn Nhi tử một chút vẫn là nhà của chúng ta bảo Nhi nhất ngoan, tới, cùng cha cùng nhau đi thôi, các ngươi hai mẹ còn cũng nhanh lên. Bạch Tú Mai này một nhà ở Trần Gia nhà cũ vừa có mặt, đừng nói là Trần Phương Thị, ngay cả Vương Mị cầm bọn họ mấy cái chị em dâu đều có chút hâm mộ đấu kỵ. Này nương mấy cái mặc trang điểm nhưng không thể so bọn họ kém à, nói là không kiếm tiền ai tin nột. Đại gia cho nhau thăm hỏi lúc sau, Trần Đại Hải thật có chút nhịn không được lao tam, không phải là cùng ngươi cậu em vợ làm một trận đi, có gì hảo chiêu số mang đại gia cùng nhau à. chân Đại Hồ nhưng không nốc, nhà mình bạc sao tới hắn rõ ràng á nhưng đừng chê cười ta, chính là lộng hoa sắp tích có hai cái bạc, đều nhiều ít năm không làm tức phụ cùng hài tử xuyên cái thân, lúc này ta liền tính là không xây nhà cũng phải nhường bọn nhỏ quá cái vui vẻ năm không phải. Đại ca, ngươi này cũng không kém a, ngươi cũng đừng chê cười ngươi đệ đệ. Bạch Tú Mai cấp trong nhà này mấy cái hài tử đều đã phát bao lì xì, ngay cả Lâm Sảo Linh ra cái kia ở ở cữ tiểu nha đầu cũng chưa rơi xuống. Mừng đến Lâm Sảo Linh mặt mày hớn hở. Ngươi nhìn xem liền nhà của chúng ta tiểu nha đầu đều có tiền mừng tuổi. Về sau trưởng thành cần phải hảo hảo hiếu thuận ngươi tam thẩm. Bạch Tú Mai giống như vô tình hỏi Lao Thái thái sự ta sao nhìn ta cha cùng ta nương này sắc mặt không tốt lắm a, ít nhất hai chọc bọn hắn hai cái người. Nói lên việc này Lâm Sảo Linh thật đúng là biết, nhìn thoáng qua ngoài cửa không ai lúc này mới thấp giọng nói ai. Ngày hôm qua không phải đi khuê nữ ra tặng đồ sao, Ngọc Yến nói muốn khuê nữ, kia ra dọn đi rồi lúc sau hải tử vẫn luôn liền không ngâm tín, lao thái thái hai người bọn họ bởi vì việc này chính thượng hòa đâu. Bạch Tú mai buồn bực không phải nói đại ca cấp giới thiệu, làm đại ca giúp đỡ hỏi thăm một chút ta. Lâm Sảo Linh thở dài đại ca thượng chạy đi đâu hỏi thăm nhân ra đi, hắn chỉ lo giới thiệu. Hài tử nhưng thật ra nhờ người cấp trong nhà để lại âm tín, nói là đến phủ thành, ai, tuy rằng thiêm chính là văn khế cầm cố. Chính là rốt cuộc hài tử là bán cho nhân ra sử dụng, chính là phủ thành như vậy đại, thượng chạy đi đâu tìm người a lại nói như vậy xa, đi một chuyến trong nhà bạc còn không đều đến lăn lộn hết. May mắn lúc trước ngươi chủ ý chính, bằng không còn hai nói đâu, ta cùng ngươi nói ta đại ca người này ta thật đúng là có chút tin không hắn. Đối trong nhà những người này, Bạch Tú Mai thông minh lựa chọn nghe nhưng không làm bất luận cái gì đánh giá, bất quá nàng nhưng thật ra có chút đồng tình Trần Ngọc Yến, đều là đương nương người, nàng lý giải tưởng hài tử sẽ là một loại cái gì tư vị cùng tâm tình. tẩu tử, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Đồ kiều trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi đến, véo eo sa tanh tiểu áo mới tinh váy dài, mang lên trang sức, thi thượng phân trang, còn đừng nói liền bộ dáng này đi một vòng khẳng định làm đại gia trước mắt sáng ời. Bạch Tú Mai cười ha hả đánh giá một phen đồ kiều, ngươi nên như vậy xuyên, này thật đẹp a, vốn dĩ dáng người liền hảo, lớn lên cũng không tồi, thừa dịp tuổi trẻ thời điểm nhiều trang điểm trang điểm, ngươi nhìn xem chúng ta đều lao ra láo tháo liền tính lộng cái hoa mang ở trên đầu kia cũng khó coi a. Đồ kiều bị Bạch Tú Mai cấp khen có chút ngượng ngùng tẩu tử, liền ngươi thích trêu ghẹo, kỳ thật này quần áo ta nương lúc trước cho ta làm bài món, chính là ngươi xem chúng ta ở nhà làm này đó sống không bạch mù này quần áo a. Nói không chừng còn có thể đưa tới bà bà một đốn mắng đâu, nhị tẩu, ngươi ở trong phòng dưỡng, ta cùng tam tẩu đi ra ngoài chúc tết. Đô kiêu chính là không nghĩ cùng vương mị cầm cùng nhau, lần này trở về tính sổ, nàng sao nghe đều cảm thấy không thích hợp, chính là nam nhân nhà mình giúp đỡ lao đại ra nói chuyện, nàng cũng không dám nói cái gì, chính là trong lòng trung quy là có ý tưởng. Tam tẩu, nguyệt nhi đâu, sao không thấy được đứa nhỏ này lại đây? Bạch Tú mai thở dài, nay một nhà rốt cuộc là có người phát hiện thiếu đại khuê nữ. Nguyệt Nhi cùng ta đệ đệ đi cứu ngươi tam ca bọn họ thân thể không thế nào quá hảo, này không đồng nhất buổi sáng liền không lên, ta cũng không bỏ được làm hài tử lại đây, cũng đừng dẫn tới lao thái thái không vui, các nàng hai cái vẫn là không thấy mặt hảo, bằng không ra gì sự ai cũng không dám bảo đảm a. Đồ kiều ngâm lại cũng là, Nguyệt Nhi cái này nha đầu ngày thường nhìn khá tốt, chính là cố tình liền cùng lao thái thái phạm hướng, vừa thấy đến lao thái thái liền phát bệnh, việc này ai dám bảo đảm, vạn nhất tiết nhất động đao tử hảo thuyết không dễ nghe. Tính. Ta bà bà cũng không để việc này, các ngươi liền không cần phải nói. Trần Sông lớn bọn họ ca mấy cái mang theo tức phụ cùng hài tử mãn làng đi một chút, đến trưởng bối trong nhà ngồi ngồi nói điểm cắt tường lời nói, đương nhiên còn có một bộ phận nhân tâm thật sự là không đế, sân cơ hội này hỏi Trần Đại Hồ cái này tiểu mạch bị tuyết đệ ở phía dưới có thể hay không đông chết vấn đề. Cái này ta cũng không dám khẳng định, chờ tuyết hóa đại gia đang xem xem, dù sao ta nghe nói thứ này đông lệnh bất tử, tuyết hậu điểm hảo. Như vậy có thể làm tiểu mạch vượt qua rét lạnh mùa đông. Lời này vẫn là khuê nữ dạy hắn, cụ thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Đại Hồ không hiểu a, bất quá Bạch Tú Mai tin chính mình sinh hài tử. Mọi người đều yên tâm đi, nhà của chúng ta đều loại, là tốt là xấu đến lúc đó chẳng phải sẽ biết, các ngươi a liền chờ an Bạch Diện màn đầu đi. Đại gia đi khắp hang cùng ngõ hẻm cho nhau trò chuyện cảm thấy lưng thú để tại thời điểm, Nguyệt Nhi lại ở nhà hô hô ngủ nhiều đâu, kỳ thật nàng biết hôm nay là mùng 1, chính là không nàng chuyện gì. Không bằng hảo hảo ngủ một giấc, làm chính mình cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đêm qua nàng cơ hồ chính là trong lúc ngủ mơ vượt qua, trước kia những cái đó đoạn ngắn hiện tại đều liền ở cùng nhau, ôm lấy chăn nghị trong ngộng vài thứ kia, âm thầm thở dài. Con tưởng rằng nàng chính mình một người canh giữ ở trong nhà đâu, không nghĩ tới cổng khẩu thế nhưng có nói chuyện thanh âm, vốn gì giữa chưa láo ra tử làm cho bọn họ lưu lại ăn cơm, bất quá bạch tú mai không đồng ý, nói Nguyệt Nhi còn ở nhà đâu, hai tử sinh bệnh. Cho nên còn phải về nhà chiếu cố hải tử vì từ mang theo hai cái hải tử về trước tới, đến nỗi Trần Đại Hồ nàng cũng mặc kệ, ai lưu liền lưu đi. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là đi tới cửa, thế nhưng nhìn đến Diệp Ly tới. Thím ăn tết hảo a phán nhi bảo nhi ăn tết hảo. Bạch Tú Mai có chút đau lòng lôi kéo Diệp Ly tay, đem trong túi bao lì xì nhét vào hắn trong túi đừng cùng thím khách khí. Cái này là cho ngươi tiền mừng tuổi, còn tưởng rằng ngươi mai kia mới có thể lại đây đâu, mau vào phòng đi, đông lạnh hỏng rồi đi. Nàng đều có thể nhìn đến hài tử hài tử trên mặt đông lạnh đỏ rực bộ dáng, liền lông mày cùng lông mi thượng đều treo một tầng bạch xương. Diệp Ly là thật sự ngượng ngùng. tiếc nhất hắn còn lại đây, nếu là ngày thường cũng liền cứ thế, chính là hôm nay chính là đại niên mùng một ta, hắn cũng là không biện pháp. Diệp ra hôm nay cũng là người đến người đi, hàng xóm lắng diện, xa gần thân thích, bà Vũ cũng là lo lắng vạn nhất có cái nào không có mắt nhìn ra điểm cái gì hoặc là bọn họ lơ đáng chung nói làm nhân ra hoài nghi còn không bằng làm Diệp Ly trước rời đi, trốn tránh điểm tổng so đối mặt nguy hiểm hiếu thắng. Diệp Ly vốn là ở bên ngoài du đảng đã nửa ngày, thật sự là quá lạnh, hắn lại nghĩ tới Trần Gia kia phô ấm giường đất còn có đệ đệ muội muội thím bọn họ kia trương làm nhân tâm ấm áp mặt, cho nên bất chi bất giác chung hắn liền chạy tới. Diệp Ly ca, cho ngươi ăn, đường còn có hạt dưa, này đó đều là người khác đưa cho ta, trong nhà còn có thật nhiều, trong chốc lát chúng ta về nhà ăn đi. Nhìn Bảo Nhi đưa cho hắn hạt dưa cung đường. Diệp Ly hồng hồng khuôn mặt đã nhìn không ra có xấu hổ sắc, chỉ là đôi mắt có chút đỏ lên. Ân, chúng ta cùng nhau ăn, tỷ tỷ đâu? Sao không thấy được người tỷ? Bảo Nhi nho nhỏ thở dài, ta đại tỷ còn không có lên đâu. Nương nói tỷ mệt mỏi, làm nàng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi thì tốt rồi. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tú Mai, liền biết đứa nhỏ này thất khiếu linh lung tâm, cười khổ một tiếng lần này giúp ngươi thúc gia tới có chút mệt quá độ, phỏng chừng là giúp nhân ra gì vội, đã có chút vượt qua nàng thừa nhận năng lực. Này không phải vẫn luôn liền không nghỉ ngơi tốt, mau tiến vào đi, đánh giá lúc này hảo nên tỉnh. 163 không ăn không trả tiền. 163. Nhìn đến Diệp Ly tới, Nguyệt Nhi cũng liền kỳ quái như vậy trong nháy mắt, ngay sau đó cũng suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, chạy nhanh mặc tốt quần áo ra tới. Diệp Ly tiểu đại ca ăn tết hảo A. Nhìn đến Nguyệt Nhi cái này kêu pháp, Diệp Ly dở khóc dở cười người liền không thể đem người cái kia chữ nhỏ cho ta đi, ta cũng không phải là phía trước bộ dáng. Ngươi nhìn xem ta không thể so ngươi cao thật nhiều a, vốn dĩ liền so ngươi đại, đừng trong lòng bất mãn, ngại chính mình tiểu ngươi đến tìm thím đi a. Nguyệt Nhi nhìn như thế Diệp Ly chỉ là nhấp miệng cười, một chút đều không có hại, thật không hào chơi, ta đi trước rửa mặt, ngươi cùng bảo Nhi trước ngồi. Trêu chọc xong rồi Diệp Ly chạy nhanh thu thập chính mình vệ sinh đi, bạch tú mai nhìn đến khuê nữ ra tới còn hảo một hồi ván giận. Ngươi nhìn xem ngươi nãi bọn họ, ngươi lớn như vậy một cái người sống không đi, bọn họ liền không biết hỏi một chút. Đặc biệt là ngươi nãi mặt một tư tư, quang nhìn chầm chầm chúng ta ăn mặc, cũng không biết giữa chưa lưu tra ngươi ăn cơm là ý gì. Nguyệt Nhi biên rửa mặt biên khuyên ngươi quản bọn họ đâu, coi như bọn họ là nhóm thân thích, ái đi lại ngươi liền nhiều qua đi nhìn xem, không thích không đi là được, tưởng quá nhiều liền cho chính mình một ngạt Lưu tra ta cũng vô dụng, hắn không bạc, chính ngươi trong tay về điểm này bạc lấy ở liền hảo, nhiều ngươi cũng không có, bọn họ tưởng cũng là bậy tưởng, muốn bạc hướng ta tới, ngươi khuê nữ ta trên người bạc nhiều. Đáng tiếc bọn họ không, cái kia lá gan. Bạch Tú Mai vừa làm cơm biên cảm thán là, nương cũng cảm thấy này bạc ngươi cầm hảo, ta khuê nữ á tức là ôm tiền cái cảo cũng là trang tiền cháp, phòng trừng bọn họ cũng chưa nghĩ đến là ngươi tránh. Ngươi nhìn xem ngươi lại bá, rõ ràng ngươi đi cấp cứu ra, còn cố tình hỏi thăm ngươi cứu cứu là làm gì, làm cha ngươi giúp đỡ hòa giải một chút, có gì kiếm tiền mua bán dẫn hắn một cái. Tấm tắc, ra mặt thật đủ hầu. Nguyệt Nhi vô vô Bạch Tú Mai cánh tay, mặt vô biểu tình mở miệng ngươi à. Chính là quá đem bọn họ đương hồi sự, như vậy không tốt, dễ dàng bị thương, học ta điểm. Nương! Giữa trưa chúng ta xuyến thịt dê ăn đi, đại lanh thiên, ăn cái này nóng hổi. Ta tới lộng vừa lúc có thể bổ dưỡng một chút thân thể. Xuyến xoát thịt dê bạch tú mai chưa làm qua, bất quá khuê nữ tiếp nhận nàng liền ở một bên nhìn giúp đỡ phụ một chút. Nương! Nhìn xem hầm ta làm cha ta trôn rau xanh còn ở đây không, có lời nói ngươi liền mang lên một ít. Cái này xuyến ăn ngon. Dù sao đồ vật ta đều mua toàn, lần này cũng làm đại gia thay đổi khẩu vị. Bạch Tú Mai xem khuê nữ thiết thịt dê phiến có chút tốn công, dứt khoát nàng thượng thủ ngươi đi đi. Cha ngươi đều đào vài tháng đâu, nếu muốn vào núi phòng trừng đều không cần từ bên ngoài đi rồi, trực tiếp từ nơi này là có thể thông qua đi. Ngươi nói ngươi đào cái kia đồ vật có gì dùng a? đem cha ngươi còn hảo một đốn mệt. Nguyệt Nhi chỉ là cười cười ai. Nhiều lam phòng bị bãi, thời buổi này ai biết gì thời điểm có thể phát sinh điểm gì sự a? Nhiều một cái lộ tổng so làm người đổ ở nhà cường, việc này các ngươi nhưng đừng ra bên ngoài nói, bí mật, biết không. Bạch Tú Mai gật đầu đúng vậy, nhà chúng ta bí mật nhiều lắm đâu, người nương ta a ngoài miệng có đem khóa, gì đều không nói. Nguyệt Nhi tới rồi phía dưới nhìn lên, còn đừng nói nhà bọn họ thành thật cha này sống làm không tồi, bên trong đều dùng đầu gỗ chi, sập xuống cơ hồ không thể nào. Nhìn bên trong phóng cải trắng củ cải còn có khoai lang khoai tây, nàng tuyển hai dạng, sau đó lột ra một cái đống đất. Bên trong là rau thơm còn có rau chân vịt tuy rằng có chút lạ, bất quá tổng thể bảo tồn cũng không tệ lắm. Trong phòng nóng trông bảo Nhi đem trong nhà ăn ngon đều chuyển đến trên giường đất, lôi kéo Diệp Ly cùng nhau nhóm nháp. Phán Nhi tuy rằng tuổi không lớn, chính là ở nhà nhiều năm như vậy đã sớm sẽ xem người sắc mặt. Diệp Ly lúc này tới, nhưng định là Diệp ra bên kia không có phương tiện đại, hắn thật sự là không có biện pháp mới lại đây. Suy bụng ta ra bụng người, nàng biết làm người chán ghét là gì tư vị. Cho nên tiếp đón Diệp Ly cái này ka ca, ca cũng đặc biệt tân cần. Diệp Ly cảm thụ được người nhà giống nhau quan tâm, ngồi ở ấm áp trên giường đất, này tâm cũng là ấm áp cùng hạnh phúc. Phán Nhi, Bảo Nhi, không bội sống, trong chốc lát hảo nên ăn cơm, ta đoán ngươi tỷ lúc này còn không có tiến vào, khẳng định là ở cân nhắc cái gì ăn ngon chúng ta muốn hay không đánh đố. Bảo Nhi nơi nào chịu cùng hắn đánh đố, người đã sớm ngồi không yên, lưu hạ giường đất biên ra bên ngoài chạy ta không đánh đố, tỷ nói đánh bạc là hư hài tử ta đi xem sẽ biết. Phán nhi ha hả cười nhà của chúng ta bảo nhi đừng nhìn tiểu, chính là này đầu thông minh đâu, tỷ của ta nói gì hắn đều có thể nghe đi vào. Diệp ly ca, ngươi không tính toán tiếp tục đọc sách. Diệp ly thở dài, không được, hảo hảo luyện hảo bản lĩnh là được, thưa, mấy năm nay ta cũng đọc quá, từ đâu cũng sẽ viết, như vậy liền không sai biệt lắm, lại nói ta đều lớn như vậy đi theo bảo nhi cùng đi học đường, còn không được làm người chê cười chết ta. Chính mình học nhiều ít đổ vật diệp ly chính mình trong lòng minh bạch, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Hắn yêu cầu như vậy một cái cơ hội, hắn đến yêu cầu đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Nguyệt Nhi cùng bạch tú mai hai cái người bưng lên cơm chưa làm vài người đều có chút sững sở, phán Nhi càng là không rõ thỉ, chúng ta sao ăn à, ăn sống. Nguyệt Nhi khó được bị muội muội cấp đều chọc cười ha hả, thứ này ngươi nếu là ăn sống rồi ta cũng đồng ý à, bất quá kia cũng đến ngươi có thể nuốt trôi đi, tới, đều nhìn ta là như thế nào ăn. Nguyệt Nhi cho đại gia làm mẫu một chút, Diệp Ly đầu tiên nhịn không được thúc đẩy, bởi vì hắn nhìn đến Nguyệt Nhi ăn kêu kêu một cái dư vị à, từ khi cùng Nguyệt Nhi tiếp xúc tới nay, hắn liền rất thiếu có thể nhìn thấy như vậy biểu tình. Ăn đến trong miệng ánh mắt sáng lên, trong miệng ca ngợi nói cũng không khỏi tràn ra tới ăn ngon, các ngươi đều nếm thử, hương vị lão hảo, ta còn không có như vậy ăn qua đâu. Nói xong lời nói nhân ra đầu đều không mang theo nâng buồn đầu mạnh ăn, phán nhi cùng bảo nhi cũng không nốc, Diệp Ly là ai à. Nhân ra ăn thấy so với bọn hắn muốn nhiều hơn, có thể từ trong miệng hắn nói tốt ăn, kia hương vị khẳng định Hảo A. Bảo Nhi có chút chờ không kịp, còn không có nóng chín liền phải hướng trong miệng tắc, làm Nguyệt Nhi nửa đường liền cấp chặn lại. Nay không thể được, ăn hư bụng nhưng làm sao, lại Hảo tới giờ uống thuốc rồi, tới, ăn tỷ tỷ, đều cho ngươi chuẩn bị cho tốt, ăn từ từ, trong phòng bếp còn có thật nhiều đâu, muốn ăn nhiều ít hôm nay không hạn lượng A, rộng mở bụng ăn. Bạch Tú Mai ăn một ngụm cũng không được gật đầu là ăn ngon. Trước kia sao liền không nghĩ tới như vậy ăn à, còn đừng nói như vậy ăn cả người đều đi theo nóng hổi, hơn nữa cũng không hưởng sự, ăn cũng phương tiện. Bạch Tú Mai thuận miệng như vậy vừa nói, nghe vào diệp ly lô thai tâm cũng tùy theo vừa động, nhìn thoáng qua buồn đầu ăn cơm Nguyệt Nhi, tưởng mở miệng, suy nghĩ vẫn là nàng ăn xong rồi lại nói. Nguyệt Nhi bụng thật là đói bụng, hơn nữa này xuyến thịt dê hương vị thật là hảo, ăn nàng cả người đều đổ mồ hôi. Sau khi ăn xong... Bảo Nhi cùng Phán Nhi đều ôm bụng nằm ở trên giường đất đại thở dốc ta nương à, thứ này ăn quá ngon, nương, về sau không có việc gì nhiều làm vài lần ha. Bạch Tú Mai cũng ăn qua, bất quá còn không đến mức giống bọn nhỏ như vậy. Không cái nặng nhẹ. Ha ha. Muốn ăn, các ngươi còn phải tìm ngươi đại tỷ, gia vị đều là nàng làm cho. Hôm nay cha ngươi không hề hắn nhưng không có lục ăn. Diệp Ly thoải mái dựa vào trên tường, quay đầu xem Nguyệt Nhi, nhưng giờ phút này Nguyệt Nhi cũng ở đánh giá hắn. Tiểu nha đầu hướng hắn chấp chấp mắt. Có khác ý vị cười, làm Diệp Ly đều có chút ngượng ngùng mở miệng. Như thế nào? Ăn xong rồi ngươi liền không gì ý tưởng. Cái này nếu là thật sự làm lên thực kiếm tiền, ta đâu không như vậy đại tinh lực, thế nào, ngươi không nếm thử nếm thử. Nhân ra đều vứt cảnh ô lưu. Diệp Ly cảm thấy chính mình nếu là lại không nói điểm gì liền có vẻ làm kiêu. Thanh thanh giọng nói, thấp giọng nói ta chỉ là có cái này ý tưởng, chính là ta chưa làm qua thứ này. Trong lòng thật là có chút không đế. Nguyệt Nhi thực hiểu rõ gật đầu đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ngươi việc này ta đáp ứng hỗ trợ. Ngươi tổng không thể cả đời đều dựa vào ở Diệp ra bên này. Phán Nhi cảm thấy hứng thú thấu cẩu tới Diệp Ly ca. Ngươi tưởng lộng cái này bán bạc. Diệp Ly cười gật đầu là, bất quá cũng chỉ là cái ý tưởng. Không bạc cũng là vấn đề lớn. Ta phải trước tránh bạc mới có thể khai cái này, nếu không chúng ta kết phương đi. Phán Nhi có chút tiếc nuối lắc đầu. Ta không bạc ca. vừa dứt lời Nguyệt Nhi trong tay ngân phiếu đã đưa tới Diệp Ly trong tay này đó tính phán Nhi tiền biểu, nàng không chiếm đầu to, chỉ làm nàng tránh ra về sau của hồi môn tiền, nhiều tính ta mọi người, Diệp Ly ca, chúng ta không hỏi ngươi từ trước là làm gì, chính là ta cảm thấy ngươi không nên chịu Diệp gia kiềm chế, nghĩ cách trọng chấn nhà các ngươi gia nghiệp đi, này không bạc cũng không hảo làm việc, ngươi trước kiếm tiền, có cái gì ý tưởng chỉ có trong tay bạc đủ mới có thể chậm rãi đi thực hiện, nếu là nhân thủ không đủ nói tìm cầu thặng bọn họ đi hỗ trợ. Ngươi phụ trách khởi công tiền là được, nói vậy bọn họ nhạc không được đâu, các ngươi hai cái lại đây, ta cho các ngươi nói nói thứ này là chuyện như thế nào. Diệp Ly bọn họ cũng rất càng cảm thấy thứ này chính là một cái tương đối thần kỳ tồn tại, cho nên trong lòng liền càng thêm tưởng đem thứ này cấp làm ra tới. Nhưng Trần Đại Hồ này đầu này uống rượu đến đã có thể không như vậy thoải mái, vì sao đâu, Lao Thái Thái cùng Lao ra tử bọn họ lưu hắn ở nhà ăn cơm, kia vẫn là có khác ý tưởng. Lao Tam Ngươi xem Ngọc Anh già khuê nữ đến bây giờ cũng không coi âm tín, nếu không ngươi cùng ngươi cậu em vợ mượn vừa xuống xe ngựa, chúng ta đến phủ thành đi xem, chỉ cần hai tử không gì sự, chúng ta này đương đại nhân trong lòng liền không vướng bận. Ngươi nói này chúng quanh cũng liền ngươi tiểu cứu gia có xe ngựa, chúng ta đều là thật sự thân thích, dùng dùng cũng không sao cũng không chậm trễ bọn họ nhiều ít sự. Tuy nói ngươi muội muội nhà chồng cũng có, chính là ngươi muội muội gả qua đi thời gian cũng không dài, lần này ngươi cùng đại ca ngươi sự nhân gia cũng đều bồi đi qua. Lại ra người lại ra xe, tổng không thể vì như vậy sự lại làm ngươi tiểu muội ở nhà chồng khó làm đi. Nương liền suy nghĩ, ngươi xem các ngươi ca mấy cái tạm thời ở nhà đợi, không bằng thừa dịp một cơ hội qua đi giúp đỡ tìm xem nhìn xem. Trần Đại Hải này sắc mặt thật có chút không tốt lắm nương, nay phủ thành đến rất xa à, ngày mùa đông, ngươi làm chúng ta vội vàng xe ngựa qua đi. Trần Phương thị trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái sao, các ngươi này đường ca ca đương cứu cứu liền không thể giúp đỡ ngươi cháu ngoại gái cùng muội muội một phen. Người A đến nhớ kỹ, mặc kệ đến gì thời điểm, này thân huynh đệ thân tỷ muội đều kém không được, các ngươi nhưng đều là một cái cha mẹ sinh, ngươi nói các ngươi cái nào xảy ra chuyện chúng ta này đương nương cha mẹ trong lòng có thể dễ chịu. Ngươi ngồi tù thời điểm, cha ngươi cùng ta không giống nhau suốt ruột thương hỏa, hiện tại ngươi muội muội ra lại ra như vậy sự, ngươi không đi ai đi à, cũng liền ngươi nhận thức kia một nhà, ngươi làm lão nhị cùng lao tam đi, hai người bọn họ cũng phải nhận thức người A, liền tự đều nhận không được đầy đủ, ngươi nói nên làm ai đi. Trần Đại Hải im lặng, thở dài muốn đi vậy muốn nhân lúc còn sớm, nói cách khác trong thành cửa hàng muốn khai trương, ta kia việc cũng không thể ném, bằng không này một nhà già trẻ dựa gì ăn cơm a. Trần Mộ Sinh thở dài kia lão Tam buổi chiều liền đi xem có thể hay không đem xe cấp cho người tới, nếu là có thể nói ngày mai các ngươi liền đi ra cửa, trong nhà thân thích chúng ta chúng ta cũng không đi, có ngươi nương ở đâu, Lão tứ, ngươi cũng đi theo đi, đánh giặc thân huynh đệ ra trận phụ tử binh, ngươi nhị ca cùng tam ca cũng chưa gặp qua gì việc đời. Ngươi cùng đại ca ngươi nhiều trưởng điểm ánh mắt, có thể tìm được người tốt nhất, tìm không thấy chúng ta cũng tận lực, các ngươi cũng sớm một chút trở về. Lao gia tử đều lên tiếng việc này liền tính là đánh nhịp định án, phỏng chừng nói cũng không hảo sự. Trần Đại Hải còn không quên hỏi bạc sự, rốt cuộc ra cửa bên ngoài muốn ăn muốn trụ, tổng không thể làm cho bọn họ chính mình đào bạc ra tới chợ cấp đi. Lão Thái Thái có chút phạm sầu trong nhà liền điểm này bạc, cho các ngươi hai lượng đi, nhiều ít cũng liền như vậy, tổng không thể đều lấy ra tới. Năm nay còn quá bất quá, các ngươi ai trong tay giàu có điểm nhiều trợ cấp chút, đều là thân tỉ muội đừng ở chỗ này cái thời điểm cùng Ngọc Anh tinh cái này tiền buộc đoa. Ngày mai mang lên ngươi muội phu cùng đi đi, hắn là thân cha không thể không ra cái này mặt. Trần Đại Hồ trở về nói việc này, Bạch Tú Mai cũng chưa nói mặt khác, rốt cuộc đây là muốn đi tìm người, hành, vậy ngươi chạy nhanh đi tìm Bảo Ninh đi, đường xe ngừa không ở ngươi phát cái không. Đối chuyện này Nguyệt Nhi không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Phỏng trừng liền tính là nàng nói gì đó, việc này nhà mình thân cha còn sẽ đi làm, hà tất tại đây chuyện nhường một chút phụ thân trong lòng cảm thấy không thoải mái đâu. Đám người đi rồi, Diệp Ly mới hỏi ra tới trong lòng nghi hoặc như vậy lang thang không có mục tiêu tìm có thể được không, người nãi nãi cũng chưa cho mấy cái tiền, cứ như vậy, phòng trừng tới rồi phủ thành bọn họ đều đến xin cơm trở về. Một câu nói bạch tú mai trong lòng lao không dễ chịu, Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng vậy ngươi nghĩ sao, việc này làm gì phi muốn cho cha ta đi. Ta đại bá đi có thể lý giải, rốt cuộc này hộ nhân ra là hắn giới thiệu, chính là cha ta cũng vừa từ nhà giam ra tới không hai ngày a. ta kia thân mãi mãi chỉ sợ đã tính định rồi cha ta sẽ mang bạc quá khứ. Nương, ngươi cùng ta nói, hôm nay có phải hay không bọn họ đều nhìn chằm chằm các ngươi vòng tay nhìn. Bạch Tú Mai một bộ lĩnh ngộ gật đầu ta nói đi, Nguyên Lai ở chỗ này chờ ta đâu, khuê nữ à, việc này nên làm sao đâu. Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm mẹ ruột mặt, vô ý thức nhìn ngón tay. Lao thái thái này nhất chiêu tương đối tàn nhẫn nột. Diệp Ly ở một bên cười khổ thím, việc này liền xem ngươi như thế nào làm, nếu không liền bỏ được thuốc chịu khổ chịu tội, nếu không nhà các ngươi phải buông tha bạc, tuy rằng mấy người kia ta không quá hiểu biết, bất quá xem bọn họ này một phen, đều không phải gì rộng thoáng người a. Bạch Tú Mai cao mày gật đầu còn đừng nói ngươi nói được đều đối, người này tìm được rồi nàng muội muội phỏng trừng cũng cảm tạ không đến trên đầu chúng ta, tìm không thấy lần này bạch đi không nói, này bạc phỏng trừng ngươi thuốc tổng không thể không đào đi. Xem ra con người của ta A chính là không mang trang sức cái kia mệnh, này vòng tay về sau vẫn là đừng đeo, quá nhận người mắt. Nguyệt Nhi kỳ thật có biện pháp, chính là cái này đến làm nhà mình thân cha phối hợp A, bất quá nhớ tới Trần Đại Hồ, việc này nhưng khó làm. 164 có tác dụng. 164. Nương, đem vòng tay cho ta cha, không bạc khiến cho hắn đi đương vòng tay, cùng cha ta nói, nhà chúng ta bạc cũng không nhiều lắm, dư lại đều ở ta trên người, ngươi cho hắn cái năm 352 mang lên. Không phải ta tưởng cùng lao viện những người này tinh kế, ta là sợ bọn họ bởi vì việc này về sau tinh kế đến chúng ta, bọn họ nột, cũng chưa sao trường tâm. Việc này bạch tú mai cảm thấy được không, phán Nhi đem chính mình vòng tay cũng loát xuống dưới, thanh âm cũng thực dứt khoát. Nương, thiếu cấp điểm bạc, đem ta cái này cũng mang lên, không phải thấy được sao, đều đương liền không gì sự, ai cũng đừng nhớ thương chúng ta điểm này đổ vật dù sao ta nói là cứu cứu cấp mùa, bọn họ phỏng chừng cũng hoài nghi không bao nhiêu. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ nói nương, ngươi bỏ được không? Bạch Tú Mai đi theo thở dài vòng tay không có có thể lại mua, ta chính là luyến tiếp tra ngươi ở bên ngoài ai đông lạnh bị liên lụy à, ngươi nói hắn tên lúc này, sao liền không tưởng nhiều một tầng đâu? Nguyệt Nhi vẫn như cũ trầm khuôn mặt, vậy làm hắn tiếp tục lại ăn một lần rào hơn bái, dù sao không đói chết người, cùng lắm thì làm cho bọn họ xin cơm ăn, ta đại bá có thể là ăn xin cơm ăn người sao? Nguyệt Nhi một câu làm Bạch Tú Mai lâm vào trầm tư, nàng cũng mặc kệ mẫu thân sự. Cùng Diệp Ly cùng phán Nhi thương thảo xong rồi, Diệp Ly mới rời đi. Ngày mai ta sáng sớm lại đây. Bạch Tú Mai sao có thể làm đứa nhỏ này không tay đi tới, này đó ăn lấy về đi. Các ngươi hai mẹ con trộm nhiệt nhiệt, ngươi nói ngươi này chạy về đi còn không được đói bụng à. Bảo Nhi còn có chút lưu luyến Diệp Ly ca, ngươi ngày mai còn lại đây à, bằng không không ai chơi với ta. Bạch Tú Mai sờ sờ Nhi từ đầu, yên tâm đi, ngươi Diệp Ly ca còn có thể trở về, Diệp Ly, trở về chính mình để ý chút ha. Diệp ly này dọc theo đường đi quăng đồ vật. Tuy rằng gió lạnh gào thét, chính là thổi không tiêu tan hắn trong lòng kia sợi nhiệt khí, đặc biệt là trong lòng lực còn suy Nguyệt Nhi cấp tiền vốn, hắn trong đầu gì đều không nghĩ, liền nghĩ như thế nào có thể đem việc này cấp làm tốt, không thể thực xin lỗi Nguyệt Nhi một phen hảo ý. Diệp an đào này đầu cũng sốt ruột ra, này Thái Dương đều sắp xuống núi. Diệp ly đứa nhỏ này sao còn không trở lại đâu. Hôm nay Diệp ra ra ra vào vào người quá nhiều, nàng tuy rằng là Diệp ra nữ nhi. Chính là nàng cũng cảm thấy chính mình ở chỗ này có vẻ có chút không quá hợp công việc xấu hổ. Cho nên có thể tận lực không ra liền không ra, miễn cho làm nhân ra hỏi đông hỏi tây. Bất quá nàng cũng lo lắng Diệp Ly đứa nhỏ này trong lòng không dễ chịu, khó khăn tránh thoát một kiếp. Ở cái này đúng là người một nhà đoàn tụ thời điểm nàng lại làm hài tử ra cửa trốn trốn. Đừng nói là Diệp Ly, liền nàng chính mình đều không quá thoải mái. Nương! Ta đã trở về! Không đợi Diệp An Đảo đi ra ngoài đâu, Lý Hoa Quế trước đẩy ra muôn hét. Ngươi này lại là từ nơi nào lấy về tới đổ vật ta, mau bông. Mệt mỏi đi. Diệp Ly lắc đầu không cần, là bằng hữu cho ta nương mang lễ vật, ta trước vào nhà. Vô nghĩa không nói. Trực tiếp cầm cái sọt liền về tới nhà ở, Lý Hoa Quế có chút oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Ly bóng dáng. Không biết kia ra lại cấp này ăn không trả tiền bao mang gì thứ tốt đã trở lại. Minh Lan rửa nghiêng ở trên cửa biên phun hạt dưa sắc biên điũ môi, hướng trong phòng nam nhân nhà mình treo chọc ngươi nhìn xem ngươi đại tẩu. Thật là không có lợi thì không dậy sớm, Diệp Ly vừa trở về nàng liền theo dõi, đi bằng hưu ra chơi, gì cũng chưa mang, ngươi nói nhân ra cấp điểm đồ vật nàng cũng hảo ý đi lấy, dù sao ta là không cái kế mặt. Ai, ngươi đang làm gì đâu, sao không ra tiếng? Diệp Thiên Tài ở trong phòng vội vàng đùa nghịch sổ sách đâu, đại ca đại tẩu muốn cho hắn giáo tiền đâu, thứ này khẳng định không cấp a, cho nên hắn ở sửa đâu. Cao mày hướng tức phụ hét lên ngươi chạy nhanh đi giúp đại tẩu nấu cơm đi. Thế nào cũng phải chờ nàng mở miệng kêu to a kết nhất ngươi cũng đừng chọc ta nương đi theo sinh khí, ta này chướng một lát liền hảo, quay đầu lại ta cho ngươi điểm bạc chính mình mua điểm thích đồ vật đi. Vừa nghe nói có bật lấy, Minh Lan này trên mặt cười phá lệ nhiều, vui vẻ lên tiếng, ta đây liền đi. Diệp Ly đi vào nhà ở, cùng bà Vũ hai cái người ta nói trong chốc lát lời nói nương, cái này là Nguyệt Nhi nàng nương làm ta mang về tới, nói là làm ngươi cũng nếm thử, vừa lúc ngươi lão cũng cho ta để điểm ý kiến Trong chốc lát ăn cơm thời điểm ngươi ăn ý điểm, quay đầu lại chúng ta về phòng ăn, vừa lúc chúng ta nơi này đồ vật đều rất đầy đủ hết, hôm nay buổi tối ta bảo đảm làm ngươi nằm mơ đều suy nghĩ thứ này đâu. Diệp An Đào không biết đứa nhỏ này trong hồ lô bán gì dược, bất quá xem Diệp Ly hôm nay này tinh khí thần đặc biệt hảo, cũng đi theo vui vẻ cười. Hành, kia trong chốc lát nương liền cùng ngươi cùng nhau nếm thử, ngươi nói ngươi đại hồ thím cũng thật là, lưu trữ chính mình ăn được, còn muốn cho ngươi cho ta mang một phần. Ngươi nói hiện tại thân thích cũng không nhất định có thể làm được nàng như vậy, về sau ác cần phải hảo hảo nhớ kỹ nhân ra ân tình. Chờ tiếng gió qua lúc sau, nương mang ngươi đi ra ngoài, chúng ta chính mình lộng phòng ở trụ, như vậy nguyệt nhi bọn họ cũng có thể đến nhà chúng ta tới làm khách, bằng không chúng ta tịnh phiền thoái nhân ra. Diệp Ly vốn dĩ liền vui vẻ, nghe nói phải rời khỏi Diệp ra hắn liền càng thoải mái, nương, ngươi yên tâm đi, về sau ta tới nuôi sống ngươi, liền tính hai ta cái dọn ra đi, ta khẳng định đói không ngươi. Ta còn muốn thế nãi ca hảo hảo chiếu cấu ngươi đâu? An đào trong mắt mỉm cười mang nước mắt sờ sờ chính mình uy đại hải tử, hảo hảo hảo, nương làm ngươi nuôi sống. Cơm chiều vẫn như cũ sẽ xuất hiện ăn ngon đồ vật sẽ không bày biện ở hai mẹ con trước mặt tình hình. Diệp Thiên Thọ vừa ăn biên cùng đệ đệ nói ngươi trong chốc lát qua đi chúng ta đối một chút trứng. Này một năm từ đầu vội đến năm đuôi chúng ta cũng nên biết biết chúng ta cửa hàng rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền. Ta nghe ngươi đại tẩu nói, ngươi này quanh năm suốt tháng cũng không lấy hai cái bạc trở về. Trong chốc lát làm ta nhìn xem, ngươi như vậy đi xuống không thể được, trong nhà nhân khẩu. Càng ngày càng nhiều, đều ăn cơm, không cái tiền thu, chúng ta không miệng ăn núi lở sao. Diệp thiên tài gật đầu xưng là ca, thư phô sinh ý vẫn luôn liền như vậy, nếu muốn tránh đại ta cảm thấy không bằng chúng ta cho vay nặng lãi đi, kia đổ vật kiếm tiền. Nói lên vay nặng lãi, diệp thiên tài đôi mắt này đều bắt đầu tỏa ánh sáng, song bạc những người đó không có tiền đều mượn này vay nặng lãi, hơn nữa vẫn là một vốn bốn lời mua bán. Diệp Thiên Thọ trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái kia sinh ý là chúng ta có thể làm sao? Là ta cũng thừa nhận cho vay nặng lãi kia đổ vật kiếm tiền, chính là ngươi có năm chắc đem thả ra đi bạc đều thu hồi tới. Đừng nói ngươi ca ta không này bản lĩnh, chính là có. Nhà chúng ta không có làm quan thân thích làm dựa vào, một khi ra chuyện gì, chúng ta là có mệnh tránh bạc, chính là lại mất mạng đi hoa. Ngươi cho ta thành thật điểm. Thư phu tuy rằng tránh thiếu, nhưng là sống tạm không gì vấn đề lớn. Một câu liền phủ định đệ đệ đề nghị. Diệp Ly đôi mắt quét một chút Diệp Thiên Tài, khỏe miệng mang theo một mặt làm người khó có thể phát hiện cười. Diệp Thiên Tài vì sao có thể nói như vậy một phen lời nói ra tới, chỉ sợ hắn hoặc nhiều hoặc ít đoán ra một ít tới. Hai mẹ con cái không ở bàn ăn đãi bao lâu, giúp đỡ thu thập xong rồi. An đào cấp nhà mình lao nương an bài thỏa. Liên về trước tới, tiến phòng là có thể ngửi được một cổ nồng đậm mùi thịt, này hương vị nàng không xa lạ. Trước kia thời điểm trong nhà cũng có thể thường xuyên ăn đến. Di, là thịt dê. Ngươi thím cho ngươi thịt dê làm dương canh uống. Diệp ly hắc hắc cởi nương, ngươi mau tới đây nếm thử. Thịt ta đều nóng chín, thím cho ta làm cho gia vị. Ngươi ha ha nhìn xem, thứ này thế nào, dù sao ta thiếu chút nữa liền đầu lưỡi đều sắp ăn luôn. Diệp an đảo cũng không khách khí, gắp một chiếc đũa đưa vào trong miệng. Liên tục gật đầu ân, là ăn ngon, trước kia ở nhà chúng ta sao liền không nghĩ tới như vậy ăn à. Nói xong lời này căn bản là không rảnh lo nói mặt khác. Nàng đã bị cái này hương vị cùng ăn pháp sở thuyết phục. Diệp ly hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt ở tối tăm ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sang nương, ngươi xem dùng cái này đi kiếm tiền thế nào. Nguyệt Nhi đã cùng ta nói tốt. Nghe được Nhi tử tính toán, Diệp An Đào cũng không đưa ra phản đối ý kiến, đứa nhỏ này không nên giống như bây giờ sinh hoạt, hắn lưng đeo đồ vật quá nhiều, nàng không thể ngăn cản đứa nhỏ này hướng về phía trước bước chân, chính là nàng ẩn ẩn còn có chút lo lắng. Ai, việc này nương không gì nhưng nói. Bất quá ngươi đến chú ý an toàn của ngươi à, hiện tại còn không phải ngươi nên ngang đi ở trên đường thời điểm, kia đầu kẻ thù là ai chúng ta cũng không biết đâu. Diệp Ly sắc mặt tức khắc liền trở nên nghiêm túc lên đường, ngươi yên tâm, ta tránh bạc chính là muốn tìm ra phía sau màn hãm hại cha ta độc thủ. Bất quá ngươi xem chúng ta hai mẹ con cái vây ở cái này địa phương, muốn bạc không bạc, muốn người không ai, ta phải nghĩ ta, có bạc ta mới có thể có tự do hoạt động khả năng, yên tâm, nhà ta thủ ta ngày đêm không dám quên luôn có thiên ta sẽ cho ta cha mẹ báo thù. Diệp An Đảo vô vô Diệp Ly tay hảo hải tử, nương không cầu khác, chỉ cần ngươi hảo hảo so gì đều được, nếu ngươi muốn làm, vậy đi làm đi, tận lực đừng chính mình xuất đầu là được. Hai mẹ con cái liền việc này nói trong chốc lát lúc sau, Diệp Ly về phòng đi quy hoạch hắn phải làm mua bán. Trần Đại Hồ bọn họ mấy cái ở sơ nhị sáng sớm tinh mơ đã bị lao thái thái cấp đuổi đi, Bạch Tú mai là thật sự không bỏ được a, mới từ nhà giam ra tới người, còn không, có dưỡng hảo đâu, này liền xuất phát Nguyệt Nhi bọn họ ba cái chỉ là qua đi tặng một chút cũng không có nói mặt khác, xe cũng mượn cho bọn hắn, nhà mình thân cha cũng nguyện ý, bọn họ có thể nói gì, chính mình chịu khổ bị liên lụy chính mình rõ ràng. Bạch Tú Mai từ khi người này đi rồi ăn sau, nàng này giấc đã có thể ngủ không yên ổn, Nguyệt Nhi không cảm thấy thế nào, cha ở nhà cùng không ở nhà các nàng đều một cái dạng, không ít ăn không ít uống. Bất quá nhìn đến Bạch Tú Mai trước mắt đều bắt đầu phát thang, nàng lúc này mới cảm thấy là có chút bất đồng, cha ở nhà thời điểm. Nương là vui vẻ, chính là hiện tại tuy rằng cười, chính là trong mắt mang theo một tia làm người khó có thể phát hiện yêu thương. Không nghĩ quản việc này đi, chính là đề cập đến mẹ ruột, nàng lại không thể không quên nương, cha ta khẳng định không có việc gì, trước khi đi thời điểm ngươi không phải cho hắn mang theo bà sao, ngươi còn lo lắng gì à? Bạch tú mai ngượng ngùng này ngươi đều biết. Nguyệt Nhi liệt miệng lộ ra trắng nón hàm răng nương, ngươi cho ta là tiểu hài tử à, trước khi đi thời điểm ngươi ở tam Dận do muốn ăn mặc ngươi thân thủ cho hắn phùng áo đông. Sau đó lại thì thầm trong chốc lát, ta nhưng không phải đoán ngươi là ở áo đông bên trong động tay chân bái, đừng nói cho ta ngươi đem ngân phiếu để ở đâu đi. Bạch Tú Mai có chút xấu hổ túi đầu ân trước kia ngươi cho ta 20 lượng ngân phiếu làm ta cấp phùng bên trong đi, liền sợ trên đường có cái vắng nhất, đại ta không dám cấp, sợ bọn họ đối với ngươi cha có gì tâm tư, phòng trường cha ngươi cũng không thể dùng cái này. Trong túi mang theo chút bạc còn có chúng ta vòng tay, thứ này lấy ra tới, còn không được làm cho bọn họ đều an tâm. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ nói cái gì nữa, liền thành thật cha vô tâm mắt người một cái, nếu là đã hiểu, nhà bọn họ liền không đến mức giống như vậy. Nàng làm buôn bán chính là vì muốn cho trong nhà nhân sinh sống tốt một chút thoải mái một ít, hiện tại sợ tới sợ đi, còn không phải là không nghĩ làm thành thật cha để lộ tiếng gió, đừng mua bán không làm thành làm người cấp trộn lẫn thất bại. Bạch Tú Mai xem đại nữ nhi túi đầu không nói, có chút không yên tâm hỏi một câu ta có phải hay không làm không đúng a? Nguyệt Nhi lắc đầu nương. Ngươi không có làm sai, ta là sợ bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ, cha ta ăn nói vụ về, vạn nhất nói lẩu, về sau ngươi còn có thể quá thanh tĩnh nhật từ sao. Giúp bọn hắn có thể, chính là liền đi theo bọn họ này lòng tham pháp, ngươi cảm thấy chúng ta cho bọn hắn bạc, bọn họ sẽ dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Chúng ta ăn gì xuyên gì trụ gì mang gì, phòng chừng bọn họ đều phải cùng ngươi đối chiếu một cái tiêu chuẩn tới, cho nên đây cũng là ta vì sao vẫn luôn thật cẩn thận nguyên nhân. Tính, nếu ngươi đã cho... Hy vọng cha ta có thể nhiều điểm tâm mắt, đừng đem nhà chúng ta đều bán. Bạch Tú Mai nghe đến mấy cái này lại lo lắng khởi nam nhân miệng buồn sự tới ai, thật sự không được, chúng ta đều dọn đến ngươi nơi đó đi thôi, cách khá xa, phỏng trừng liền thanh tĩnh. Nguyệt Nhi cười lạnh thanh tĩnh. Khẳng định thanh tĩnh không được, bọn họ còn không được qua đi nhìn xem à, nói không chừng tàn mãi mãi đều có thể cùng ngươi cùng nhau qua đi trụ, theo sau bọn họ cũng đều đi qua, tính, việc này đã như vậy ngươi cũng đừng hạt suy nghĩ. Chờ ta cha trở về chẳng phải sẽ biết. Nguyệt Nhi, Tú Mai, ở nhà à không? Hai mẹ con còn chưa nói xong đâu, trong viện đã tới thật nhiều người, Bạch Tiền Thị mang theo người một nhà lại đây xuyến môn. Bạch Tú Mai nhìn đến lão Nương cùng đệ đệ muội muội đều tới, nơi nào còn có thể lo lắng lo lắng nam nhân nhà mình, vội vàng đón đi ra ngoài. Nhìn đến hai cái cứu cứu tới, Nguyệt Nhi khó được vui vẻ hướng ca hai cái treo gẻo ta còn lo lắng các ngươi hai cái đã quên chính sự đâu, vừa lúc các ngươi liền tới rồi, tới. Mau vào phòng đi, chúng ta có việc nói. Bà ngoại, mợ, tiểu gì, dựa ta liền không trước chiêu đái các người, các người cùng ta nương hảo hảo tâm sự, ta cùng các cứu cứu còn có chính sự muốn nói đâu. Bạch tiên thị bọn họ có biết trong nhà hiện tại vì sao không thiếu ăn mặc, kia nhưng đều bái cái này nha đầu ban tặng a, cho nên chạy nhanh vẩy vây tay chạy nhanh đi vội chính sự đi, đều là người trong nhà, nơi nào còn dùng tiếp đón. Nguyệt Nhi đột nhiên nhớ tới diệp ly sự, thuận tiện tiếp đón tiểu dượng lưu rất có cùng nhau lại đây. A, ta cũng có việc. Lưu rất có có chút giật mình chỉ chỉ chính mình. Bạch Bảo Điền ôm trầm nhà mình mội phu ngươi A liền đi theo vào đi, người bình thường chúng ta còn không tiếp đón đâu, Nguyệt Nhi tiếp đón ngươi khẳng định là có chuyện tốt, chạy nhanh, đừng ma kỷ. Người mới vừa vào nhà, Diệp Ly mang theo Bảo Nhi bọn họ cũng đã trở lại, nhìn đến Bạch ra tới khách nhân, cầu thặng bọn họ về trước ra đi. Nha, đây là Diệp Ly đi. Bạch Tiên Thị rất là hiền từ hòa ái đánh giá trước mắt cái này lược hiện non nớt khá vậy anh Tuấn vô cùng hài tử. Nếu là ở lớn lên một ít đều có thể tưởng tượng ra tới đứa nhỏ này sẽ trở nên như thế nào xuất sắc. Tuy rằng ở khuê nữ việc nhà ăn, chính là lao thái thái cũng không cảm thấy đứa nhỏ này về sau chính là ở người hạ nhân. Liền xem này xong sáng ngời có thần đôi mắt, nàng đều có thể tưởng tượng ra tới. Tương lai đứa nhỏ này khẳng định sẽ có một phên làm. 165 bất mãn. 165. Diệp Ly nhìn đến Bạch Bảo Ninh ra hải tử tự nhiên là có thể đoán được trước mắt người này là ai. Bà ngoại, An Tết Hảo, ta chính là Diệp Ly, người lão mau vào phòng ngồi ngồi, bên ngoài quá lạnh. Nói xong nhân ra còn rất có lễ phép đỡ lao thái thái vào nhà, Tang Nhi các nàng mấy cái ở một bên đều hâm mộ người nhìn xem nhân ra Diệp Ly, chính là hiểu lễ phép, nhà của chúng ta này mấy cái cùng nhân ra hải tử so còn kém rất nhiều a. Bạch Tú Mai Lôi kéo hai cái đệ muội cùng muội muội đến trong phòng trước ngồi nói chuyện thiếm. Diệp Ly còn không có cùng lao thái thái liêu vài câu đâu, Nguyệt Nhi đã kêu hắn đi vào. Bạch Tú Vân buồn bực đâu Nguyệt Nhi đây là muốn làm gì đâu, như thế nào đem bọn họ đều kêu đi vào. Bạch Tiên Thị Minh bạch đâu, trục khuê nữ một chút ngươi vụng trộm nhạc đi, cho các ngươi già rất có đi vào. Vậy thuyết minh năm nay nhà các ngươi nhật tử muốn nâng cao một bước, ai, cái này hảo, về sau nương cũng không cần lo lắng ngươi, các ngươi huynh đệ tỉ muội một đám đều quá hảo, nương A liền tính là ăn, có ăn chấu đều cảm thấy là thương ngọt Bạch Tú Vân không làm minh bạch trạng hướng đâu, Tang Ni kéo qua nhà mình tiểu cô ở nàng bên thai thì thầm hai câu, Bạch Tú Vân đôi mắt đều phải mau chừng ra tới gì, "Tẩu tử, ngươi nói chính là thật sự." Tang Ni chụp cô em chồng một chút người, "Tẩu tử gì thời điểm đã lừa gạt ngươi, chờ xem, trong chốc lát nhất định có chuyện tốt, chúng ta đợi lát nữa giúp đỡ Tu Mai nấu cơm đi, giữa trưa a làm cho bọn họ những người này hảo hảo uống một đốn, đại gia khó được gom lại cùng nhau, đáng tiếc ngươi tỷ phu làm cho bọn họ ra láo thái thái cấp chi đi rồi." Bằng không chúng ta một đại gia nhưng đều đoàn tụ. Lưu rất có nằm mơ cũng chưa nghĩ vậy tiến vào vừa nghe, hắn về sau nhật tử sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ta xem hành, làm ngươi tiểu dượng giúp đỡ Diệp Ly đi căng cái trường hợp, phán nhi nha đầu giúp đỡ lộng gia vị, thứ này nắm ở người một nhà trong tay so người ngoài cường. Diệp Ly, ngươi cảm thấy đâu? Diệp Ly lướt gì đâu, thiếu chút nữa đều phải cấp nguyệt nhi vỗ tay thật tốt quá, ta còn phát sầu trưởng quầy cùng chướng phòng người nên sao tìm đâu, tiểu dượng nhận thức tự. Như vậy xem chướng ghi sổ đều không phải cái vấn đề, hơn nữa có tiêu thiết bọn họ giúp đỡ chống. Chúng ta không sợ có người tới quấy rối. Nguyệt Nhi ở một bên xì cười quấy rối việc này chúng ta trước nay sẽ không sợ. Không quen biết người cũng không quan trọng, quay đầu lại ta cho các ngươi giới thiệu một chút quan hệ, có chút người còn thiếu chúng ta tình đâu. Có gì sự tìm nàng làm tốt xử. Bạch Bảo Ninh đương nhiên biết cháu ngoại trai khuê nữ nói chính là ai, liền vì này những phá sự, đứa nhỏ này nhưng không nhẹ lan lột. Nếu Nguyệt Nhi trở về thời điểm hắn liền phát giác đứa nhỏ này không quá thoải mái, khẳng định là thân thể có hao tổn. Ai, việc này đều là lấy sau sự. Chúng ta trước đem việc này cấp xác định, Diệp Ly, Nguyệt Nhi cũng nói có một số việc không cho ngươi đi ra mặt, kia dư lại sự làm chúng ta này đó đại nhân tới ra mặt. Mặt tiên cửa hàng sự ta và ngươi cứu cứu xử lý, quay đầu lại chờ ký hợp đồng thời điểm ngươi lại qua đi nhìn xem, ngày thường ngươi nên làm gì làm gì. Có ngươi tiểu dựa ở, trên cơ bản có thể chống đỡ bãi. Diệp Ly hiện tại là tâm hoa nộ phóng A sầu trong tay không ai A, cái này nhưng khen ngược đều chủ động đưa tới cửa tới, hắn còn không cần nhọc lòng khác, nhìn xem Nguyệt Nhi, trong lòng trong mắt kia đều là cảm kích A, cảm kích hắn đều không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, này ngốc nữ A vì hắn làm quá nhiều, liền hắn khó nhất địa phương đều thế hắn suy xét tới rồi. Thương lượng thỏa, làm Diệp Ly cùng Lưu rất có bọn họ đơn độc nói, Nguyệt Nhi cùng Bạch Bảo Ninh hai anh em tiếp tục ở vùng trong nói bọn họ sự nhìn đến cháu ngoại trai khuê nữ đưa cho chính mình một sắp ngân phiếu, Bạch Bảo Điền đều có chút trận tròn mắt, không biết là nên tiếp vẫn là không nên tiếp à. Bạch Bảo Ninh đẩy đệ đệ một chút sao, trận tròn mắt à, chạy nhanh cầm à, này cũng không phải là cho ngươi hoa, đó là muốn cho ngươi làm việc đâu, còn không biết có đủ hay không đâu, không đủ chúng ta quay đầu lại lại nói, đây cũng là Nguyệt Nhi trong tay sở hữu bạc. Nguyệt Nhi thực chỉnh trọng gật đầu cho nên, tiểu cứu, qua đi lúc sau phải cẩn thận dụng tâm dựa theo ta nói làm Muốn mang tiểu cứu mỗ bọn họ đi cũng đúng, bất quá ta cá nhân kiến nghị, tạm thời ngươi trước đem bên kia cục diện mở ra lại dẫn người qua đi, bằng không chậm trễ sự. Lưu rất có này đầu còn có chút vượng vượng hồ hồ, đi một chuyến thân thích sao chính mình còn lập tức liền phải biến thành đại trưởng quay. Hắn không phải đang nằm mơ đi, Bạch Tú Vân xem nam nhân nhà mình kia mơ mơ màng màng bộ dáng, không khỏi trêu ghẹo nói ngươi này còn không có uống rượu đâu, sao liền mơ hồ thượng? Lưu rất có hàm hậu xoa xoa tay cái kia ta cùng Diệp Ly trước nói một lát lời nói, trong chốc lát lại nói cho ngươi. Diệp Ly hướng Bạch Tú Vân gật gật đầu tiểu gì, đừng có gấp, ta tìm tiểu dượng là chuyện tốt, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Hai cái người tới một cái khác nhà ở tiếp tục đàm luận thuộc về bọn họ sinh ý. Bên này Bạch Bảo Ninh mở miệng cha ngươi trước khi đi thời điểm cùng ta nói có thể hay không làm ngươi đại bá cũng đi theo chúng ta làm buôn bán, ta cân nhắc một chút, kia chỉ có thể làm hắn tiêu thụ những cái đó làm phẩm, mặt khác không được. Hắn người này không đáng chúng ta trọng dụng. Nguyệt Nhi cười lạnh một tiếng hành, kia chúng ta liền cho hắn cung hóa, ai bán không phải bán A, cho hắn còn có thể giúp chúng ta nhiều bán một ít đâu. Trở về lúc sau ngươi cùng thôn trưởng ra ra nói một chút, nhìn xem phát động chúng quanh làng trải cùng nhau làm cái này, chúng ta bao tiêu lộ, trước mắt tới xem, hóa vẫn là thiếu, chúng ta muốn cho không ven biển người đều có thể ăn đến hải sản phẩm. Đây mới là chúng ta muốn đạt tới mục tiêu, đương nhiên kiếm tiền mới là hàng đầu sự tình. Bạch Bảo Điền suy kết sù ngân phiếu trong lòng thật là không đế à, lần đầu tiên lấy nhiều như vậy bạc, lần đầu tiên muốn chính mình đi làm việc, hắn không kinh nghiệm à. Cũng may Bạch Bảo Ninh cái này đương đại ca thực phụ trách, đem chính mình lúc trước đi lang bạc dốc sức làm kinh nghiệm cùng đệ đệ chia sẻ một chút. Lúc ấy ta cũng sợ hai à, sợ đem Nguyệt Nhi khó khăn được đến bạc cấp bại hết, bất quá ngươi chỉ cần dựa theo Nguyệt Nhi nói làm liền khẳng định không sai, nhớ kỹ, muốn nhiều giao bằng hưu, đặc biệt là có bản lĩnh người. Bọn họ ở thời điểm mấu chốt có thể là ngươi dựa vào. Trái lại ngươi cũng không thể moi moi vèo vèo, không phải làm ngươi qua đi biến thành thủ tài, mà là làm ngươi kinh doanh đi xuống, nhất thời tổn thất không tính gì, chúng ta nơi này chính là ngươi cường đại duy trì, tiền không có, chúng ta nơi này cũng có thu vào. Bạch bảo ninh cấp đệ đệ làm tư tưởng công tác thời điểm còn không quên gõ một chút nhớ kỹ, chúng ta bạch ra nam nhân liền tính lại khổ lại mệnh cũng không thể ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Bằng không thực xin lỗi trong nhà, vì ngươi sinh nhi dục nữ chiếu cố lão nhân tức phụ, nhớ kỹ điểm này, chúng ta Bạch ra liền sẽ thịnh vượng tường hòa. Ca hai cái đều là nam nhân, biết đối phương muốn nói chính là có ý tứ gì, ca, yên tâm. Ta không cái kêu ý tưởng, liền tính là cái thiên tiên đứng ở ta trước mặt, chúng ta nhiều lắm là thưởng thức thưởng thức, không, cái kia tâm địa gian dảo, liền hướng tu anh mấy năm nay vì ta canh dự ở trong nhà này giúp ta chiếu cố ta nương, ta cũng không thể phụ bạc nàng. Nguyệt Nhi ở một bên nghe, Trên mặt mang theo nhàn nhạc cười. Nhìn tiểu cứu bảo đảm. Nàng không khỏi đi theo vỗ tay. Tiểu cứu, nhớ kỹ, nữ nhân nhiều thị phi nhiều. Nếu muốn ra trạch An bình chỉ cần một cái tức phụ liền hảo. Ta nhớ rõ mẹ ta nói quá. Bạch ra nam nhân đều là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Dư lại ta liền không nói nhiều. Ta liền chúc ngươi mã đáo thành công. An bài thỏa tiểu cứu về sau phải làm sự tình. Cậu cháu ba người mới ra tới cùng đại gia cùng nhau nói chuyện thiếm. Lão thái thái xem tiểu nhi tử vẻ mặt hưng phấn, liền biết đứa nhỏ này chỉ sợ là làm đứa cháu ngoại gái này cấp an bài hảo. Nguyệt nhi, tới, cùng bà ngoại cùng nhau ngồi ngồi. Ngươi nói ngươi cùng phán nhi ngày thường cũng không sao qua đi, về sau nếu là không vội liền đến bà ngoại ra đi chơi. Nguyệt nhi tưởng cấp Lão thái thái tức quả tao ăn, xem đến bạch tiền thị cái này thịt đau ai nhưng đừng. Đạp hư đồ vật không phải, liền này ra nói lời thật lòng. Nhiều ít năm chúng ta cũng không mất được ăn thứ này à. Cũng liền này một năm không cần sầu trong nhà ăn cơm vấn đề, ai, hảo hai tử, ít nhiều các ngươi kéo rút, nói cách khác, bà ngoại đi xuống gặp ngươi ông ngoại đều không biết rất nên sao nói. Phán nhi lột cái quả quýt nhét vào lao thái thái trong miệng bà ngoại, nói những cái đó làm gì a tỷ của ta nói chúng ta đều là người một nhà, nhà của chúng ta phân ra thời điểm nhiều khó a ngươi cùng cứu cứu đều có thể cho chúng ta bối lương thực lại đây, cái kia tình cảnh ta đến bây giờ cũng không thể quên, ngươi lao trở. Chờ ta kiếm tiền ta cho ngươi mua đồ ăn ngon đi. Lão thái thái khoát nha ha hả cười, vẻ mặt đều là chịu mến cùng hiền từ ân, bà ngoại liền chờ các ngươi hiếu thuận. Ăn cơm thời điểm, Bạch Tú Vân Thế mới biết vì sao trượng phu trên mặt ý cười vẫn luôn liền không đi xuống. Đại tỷ, chúng ta này nhưng nên sao cảm tạ Diệp Ly a? Không đợi Bạch Tú mai nói, Diệp Ly trước mở miệng tiểu gì, gì cảm tạ không cảm tạ, muốn nói cảm ơn ta còn phải cảm ơn thím một nhà còn có nguyệt nhi đâu. Ngươi A liền đem ta trở thành ngươi cháu ngoại trai xem là được, cháu ngoại trai chiếu cố dượng cũng là hẳn là. Đối tỷ tỷ ra đột nhiên nhiều ra tới đứa nhỏ này, Bạch Tú Vân mới đầu thật là có quá nhiều khó hiểu, chính mình nhật tử cũng chưa quá minh bạch, đại tỷ sao còn chiêu tế đứa nhỏ này đâu. Hiện tại xem ra là người tốt có hảo báo A, liên quan bọn họ này đó thân nhân đều đi theo thâm lây. Ân, cái này lệ hoàng tạc ăn ngon thật, so bảo ninh tay nghề nhưng mạnh hơn nhiều. Bạch Bảo Ninh hắc hắc cười nương. Ta đây cũng là cùng Nguyệt Nhi học, có thể làm ra tới đã thực không tồi. Bạch Tú Mai cũng thay nhà mình đại đệ đệ biện giải nương, bảo Ninh đã thực hảo, còn có thể tiến phòng bếp nấu cơm, nhà của chúng ta đại hồ, ngươi xem người này héo không ra lưu, đánh thành thân đến bây giờ một lần cơm hắn cũng chưa làm qua. Cùng Bạch Tú Mai ra náo nhiệt không khí phong phú đồ ăn so sánh với, trần ra lão viện này không khí thật có chút kém, Nhi tử đều làm lao thái thái đều cấp chi đi rồi, liền thừa hai cái tôn tử ở nhà. Đại trụ hôm nay còn đến tương lai nhạc phụ ra đi, trong nhà liền càng hiện quẳng cũng é. lẽ ra lúc này là người nên sẽ xuyến xuyến môn tâm sự, khó được nông nhàn miêu đông thời điểm. Chính là bởi vì năm nay ném lương thực quan hệ, đến trần gia tới xuyến môn người cơ hồ chính là không có, tuy rằng không chứng cứ, chính là đại gia hỏa nhiều ít trong lòng có chính mình tính toán, ngoài miệng không nói trong lòng đều mình bạch đâu. Vương Mỹ cầm liền tính lại vô tâm tình nấu cơm, nàng cũng đến bếp cùng đổ kiểu bận việc lên, hôm nay cô em chồng mấy cái muốn lại đây. Trong lòng lại có ý tưởng, khá vậy không thể không ngạnh bài trừ tươi cười tới. Ngươi nói ta nương cũng thật là, quang nghị khuê nữ phải về tới, cấu ngoại tôn nữ, chính là nàng cũng không nghĩ chúng ta cũng là đương khuê nữ, chúng ta liền không trở về nhà mẹ đẻ. Đem nhi tử cấp chi ra đi, chúng ta làm sao? Ngươi nhị tẩu đây là làm ở cữ, không quay về cũng liền thôi, ngươi nhìn xem ngươi nhị ca đều làm lao thái thái cấp lộng đi rồi, này thật có chút không thể nào nói nổi. Bên ngoài thượng là vì đại gia suy xét, Kỳ thật đồ kiều nhiều ít cũng nghe ra tới cái này đại tẩu trong lòng là không ớn. Ai, kia lại có thể làm sao bây giờ, chúng ta đều về nhà mẹ đẻ, nhà này còn không được lộn xộn, phòng chừng trở về chúng ta lại hảo nên ai đốn mắng. Hôm nay chiêu đãi bọn họ một đốn, ngày mai ta chính mình về nhà đi, ta nhưng không đợi sống lớn, cũng không biết người gì thời điểm có thể trở về, chạy kia thật xa, trong tay cũng không có bạc, ai, ta đều đi theo lo lắng. Hai cái các hoài tâm tư tức phụ ở trong phòng bếp bận việc. Thánh hoa cùng hoa sen giúp đỡ nhóm lửa nấu nước, nhân tiện này cấp nhà mình mẹ ruột làm điểm tiểu táo. Trần Ngọc Yến hai khẩu còn có Trần Ngọc Anh đều mang theo hải tử đã trở lại, bất quá Trần Ngọc Chi là tả trở lại chờ vẫn luôn liền không trở về. Đây là sao hồi sự à, lẽ ra thị trấn ly nhà chúng ta không xa à, Lý ra còn có xe ngựa, như thế nào cũng nên tới rồi. Lão Thái Thái trong lòng thật sự là không bỏ xuống được, khoe nữ xuất giá, nàng còn không có qua đi nhìn xem hải tử đâu. Liền sợ nhân ra nhà cao cửa rộng nàng đi qua cấp khuê nữ thêm phiền thoái, cho nên liền chờ hài tử trở về hảo hảo tâm sự nhà chồng tình huống. Nương, lý gia người tới, nói là nhà bọn họ lao tổ tông qua đời, cô em chồng liền không trở lại. đô kiêu nói xong, Trần Phương thị vội vàng nghĩ ra đi hỏi một chút là sao hồi sự, bất quá người đã đi rồi, nhân ra căn bản là không dừng lại. Trần Phương thị thật có chút hoàng thần, đại tráng, đại tráng, mau đi ra tìm ngươi ra ra trở về, ngươi tiểu cô ra đã xẻ ra chuyện. Nhà chúng ta đến phái người qua đi nhìn xem, mặc kệ sao nói nhân ra cũng giúp ngươi cha vội. Ở Lao Thái Thái trong lòng, nhi tử có thể ra tới đại bộ phận công lao đến quy công với cái này con rể còn có lý ra, đến nỗi bệnh ra, nàng cảm thấy cũng bất quá là vừa vạn. Nếu là là Nguyệt Nhi biết này, Lao Thái Thái sẽ là cái dạng này ý tưởng, khẳng định sẽ làm Trần Đại Hải nhiều làm mấy ngày lao, lo lắng lao lực cho bọn hắn làm ra tới, này Lao Thái Thái thế nhưng còn cảm kích sai rồi người. Trần đại tráng ở trong phòng cùng nhà mình dượng hồ khăn đâu, nghe được lao thái thái tiếng la còn có chút chưa đã thèm đâu. Vương Mỹ cầm ở trong phòng bếp nói thầm nói này, lao thái thái gì cấp à, ngày mai đi cũng đổi tranh, hôm nay mới chết, hậu thiên mới hạ táng, dùng đến như vậy cấp sao? Đô Kiêu chỉ là cười cười, không mở miệng, hai bên quan hệ nàng đều dựa vào không thượng, nói nhiều cũng không nhiều lắm tác dụng, nói nữa, đi lý ra cũng là lao ra tử sự, nàng á thành thật ở nhà đợi liền hảo. Bởi vì tiểu nữ Nhi không trở về, lão thái thái này đồ ăn ăn không gì tâm tư, trần ngọc yến tắc cùng diêm thanh tùng cùng bọn nhỏ ăn vô cùng thăng ngọn, trong nhà kia đầu còn phải đoạt ăn, ở trần gia liền không như vậy, bọn họ là thượng tân, không ai theo chân bọn họ tranh đoạt, cho nên ăn gì cũng ngon, trần ngọc anh mấy ngày nay thượng hỏa ngoài miệng đều nổi lửa muỗng nước, ăn cơm căn bản là ăn không vô đi, chỉ là không ngừng cấp hải tử gấp đồ ăn ăn, thượng di hòa a, hai tử cùng nhân gia gia đình giàu có không thể so ở nhà ăn đói mặc rách cường a, nhị muội, ta không phải nói ngươi. Ngươi nói lúc trước ngươi có thể đem hải tử đưa ra đi liền phải có cái này trong lòng chuẩn bị. Ngươi nhìn xem, trong nhà này những nam nhân đều vì ngươi việc này chạy ra đi, ta nương cũng đi theo thượng hỏa, ai, về sau ngươi nhưng đừng làm loại này khoan khoái phản trướng sự. Trần Ngọc Anh cũng cảm thấy đối lý, trong nhà nam nhân đều đi không ra sự thì thôi, vạn nhất đã xảy ra chuyện, ngươi nói 10 cái khuê nữ nàng đều bồi không dậy nổi này đó cá nhân A, tiêu cơ hồ là lao trần ra sở hữu tráng lao động A. 166 trò này tiếp nối trò kia. 166 lão thái thái không vui được rồi, ngươi bất tranh cãi đi, ngươi muội muội chính vì việc này thượng hỏa, đừng lại sinh bệnh. Ai, nha đầu, nương không phải nói ngươi, từng nhà đều sinh hoạt, ngươi nói nhà các ngươi cuộc sống này làm ngươi quá, chúng ta làng đều tìm không ra giống ngươi như vậy. Ngươi đại tỷ cũng là nương sinh, ngươi nói các ngươi hai cái sao liền không giống nhau đâu. Trần Phương Thị là vì khuê nữ phát sầu A, cuộc sống này sao liền quá không đứng dậy đâu. Trần Ngọc Anh túi lầu nương, chúng ta nhật tử đã khá hơn nhiều. Lão thái thái trắng nàng liếc mắt một cái nếu không phải lộng hoa sáp, các ngươi nhật tử có thể hảo qua sao, về sau làm người nam nhân cần mẫn điểm. Nói chuyện đương khẩu Trần Lao gia tử đi theo tôn tử vội vã đuổi trở về, sao, lão khuê nữ ra lão nhân qua đời. Trần Phương thị thở dài cũng không phải là sao, đuổi kịp như vậy cái thời điểm, trong nhà cũng không người khác, người mang tôn tử qua đi nhìn xem đi, bạc ta không có, tiền giấy chúng ta đến đưa lên A. Chân mộ sinh có chút phát sầu, nay trời lạnh đi thị trấn, hắn thật đúng là có chút đánh sợ. Nếu không, đem lão Tam ra xe bỏ dắt lại đây, làm Đại Tráng đánh xe, chúng ta hai cái người cũng có thể mau một ít. Lão Thái Thái đối cái này không ý kiến, chính là lão gia tử lại không nghĩ chính mình đi, việc này chỉ có thể rơi xuống Trần Đại Tráng trên người. Bạch Tú Mai đối cháu trai lại đây mượn xe bỏ sự đảo cũng chưa nói mắt khác, bất quá Phán Nhi tắc có chút không quá vừa lòng, sao gì sự đều nghĩ đến nhà chúng ta. Nhà bọn họ có bạc sao không mua một cái? Cha ta bị bọn họ đường châu ngựa dùng, liền nhà chúng ta xe bỏ bọn họ cũng không buông tha a Đối ngoại cháu gái toái toái niệm, bạch tiền thị chỉ là thở dài, sờ sơ phán nhi đầu ai, ai làm cha ngươi là người ta nhi từ đâu? Các nàng là lão nhân, liền tính lại không tốt, người khác tóm lại là đồng tình ngược một phương, nhớ kỹ nha đầu, yếu thế không đại biểu không cường, mà là một loại xử lý sự tình phương thức. Nguyệt Nhi đối nhà mình lão nương nói tràn đầy đồng cảm, bất quá cũng bất tận tán đồng. Đôi khi gặp mạnh cũng đến cường A nói cách khác còn không được nghẹn khuất chết ta. nha đầu. Quá sông năm, ngươi còn phải cùng ta qua đi, sự tình không xong xuôi. Ngươi phải canh giữ ở bên kia. Nguyệt Nhi hiểu rõ gật đầu hành, nương, nếu không ngươi cũng cùng chúng ta qua đi nhìn một cái. Bạch Tú Mai nhưng không nghĩ qua đi, chính là bảo Nhi cùng phán Nhi muốn đi. Bọn họ cũng chưa nhìn đến biển rộng là cái dạng gì đâu, nghe tỉ tỉ nói. Hai người bọn họ liền càng tâm thần hướng tới. Nguyệt Nhi có chút vào đầu. Đáng tiếc bên kia không dạy học tiên sinh, nếu là có cái tiên sinh nói, ta đều tưởng đem chúng ta mấy nhà đều dọn qua đi. Cứu cứu, quay đầu lại chúng ta nghĩ cách lộng cá nhân đi qua, dùng nhiều điểm bạc cũng đúng á nơi này tuy rằng quê nhà hương thân đều khá tốt, chính là ta mãi ra kia đầu đích sắc cách thứ người. Ta là không sợ bọn họ, chính là ta nương đầu, đỉnh con dâu tên tuổi, còn không dám phản kháng lớn, ta nhìn khó chịu. Bạch Bảo Ninh đối việc này cầm tán đồng thái độ, hắn cũng tưởng cùng nhà mình tức phụ cùng hai tử đoàn tụ đâu. Hai hạ ở riêng tổng không phải như vậy hồi sự. Hành, chờ trong tay lại tích cóp chút bạc, hết thể đều thượng quý đạo chúng ta liền dọn đi. Bạch Tiên Thị cùng Bạch Tú Mai thật sự có chút luyến tiếp rời đi cái này địa phương, hai cái nhân tâm tuy rằng không đưa ra phản đối ý kiến tới, chính là tóm lại cũng chưa nói ra mặt khác tới, còn chưa đi, chờ bên kia chuẩn bị cho tốt còn không chừng đến khi nào đâu. Nương, nếu không làm phán nhi cùng ta đi thôi, có diệp ly bọn họ chiếu cố bảo nhi, nói vậy cũng không nhiều ít sự làm ta muội muội nhiều đi ra ngoài đi một chút đi. Bạch Tiên Thị cảm thấy tiểu cô nương ra đi ra ngoài mở rộng tầm mắt cũng không xem như gì chuyện xấu. Về sau thành ra gả chồng, nghĩ ra đi đều khó, đặc biệt là đứa cháu ngoại gái này tính cách tính tình có chút táo bạo, làm nàng tỷ tỷ mang theo có lẽ sẽ thay đổi một ít. Bạch Tú Mai không ý kiến, Bạch Bảo Ninh cao mày do dự một chút cũng không biết bọn họ xe ngựa có thể khi nào trở về, đường chậm chễ chúng ta chính sự. ở Nguyệt Nhi bọn họ chờ đợi Trần Đại Hồ bọn họ trở về thời điểm. Xe ngựa là đã trở lại, chính là Trần Đại Hồ bọn họ ba cái lại không co bóng dáng, Trần Đại Hải cùng Trần Sông lớn ca hai cái mang theo thương một thân chật vật đã trở lại. Bạch Tú Mai nghe nói ca hai cái đã trở lại, mang theo Bảo Nhi đi hỏi thăm nam nhân nhà mình tin tức, bất quá thực mau Bảo Nhi liền khóc sức mướt chạy về tới. Thì, ngươi mau qua đi nhìn xem, nương ở nơi ra cái xỉu. Cái gì, sao lại thế này? Nguyệt Nhi trong lòng suốt ruột à, Bạch Tú Mai tuy rằng thân thể không chắc định. Chính là này một năm điều dưỡng, đã thực hảo, trừ phi có đại sự xảy ra tình, bằng không sẽ không đột nhiên liền té xỉu. Phán Nhi sốt rồi à, lôi kéo Nguyệt Nhi liền chạy đi ra ngoài, trước xem ta nương, qua đi liền biết là chuyện như thế nào. Bảo Nhi bước chân ngắn nhỏ theo ở phía sau, tỷ, các ngươi tử tử ta a. Nguyệt Nhi một hồi thần, bế lên đệ đệ liền hướng lão viện chạy, mới vừa tiến sân nàng đều có chút phấn nốc, không chỉ là Trần Phương thị ở khóc, Lâm Sảo Linh còn có hoa sen cùng hạnh hoa đều ở nhà khóc thành tiếng. Nguyệt Nhi là mặc kệ bọn họ khóc cái gì, nàng đến tìm được nhà mình mẹ ruột, còn có hỏi thăm một chút Trần Đại Hồ rơi xuống. Mới vừa vào nhà, liền nhìn đến Lao Thái Thái ở trên giường đất khóc lóc nỉ non, Trần Đại Hải cùng Trần Sông lớn ca hai cái ngồi ở trên giường đất mặc không hẹ răng, đồ kiều nhìn đến Nguyệt Nhi bọn họ tỉ mụi tới, chạy nhanh lôi kéo bọn họ tới rồi cách vách nhà ở. Các ngươi mau nhìn xem đi, ngươi nương vừa rồi nghe được cha ngươi tin tức, một chút chịu không nổi té xỉu. Ở đồ kiều giảng thuật chung. Nguyệt Nhi cuối cùng là lý gia đại khái manh mối, Trần Đại Hải bọn họ đi tìm Trần Ngọc Anh quê nữ, người là tìm được rồi, chính là nhân gia hải tử không muốn trở lại này nghèo ra tới, liền càng không muốn làm nhà mình thân cha tới chỗ thân, liền nói về sau sẽ làm bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Ca mấy cái tuy rằng không đem người mang về tới, chính là cũng nhìn đến bản nhân, việc này cũng kết thúc, liền trở về đuổi. Nay cũng sự vừa vặn, nửa đường thượng gặp được một cái xinh đẹp nữ tử, nói là tưởng nhờ xe, Trần Đại Hồ cùng Trần Đại Giang cảm thấy. Một xe đều là nam nhân cũng không quá phương tiện, cho nên lúc ấy liền cự tuyệt. Chính là nữ nhân khóc sức mướt nói ra chính mình khó khăn, nói là người trong nhà muốn bán hắn làm tiếp, nàng không nghĩ bị bán, nghĩ đến chính mình cứu cứu ra trốn một chút. Liền như vậy cũng không biết là ai mở miệng, kia nữ nhân liền lên xe, chính là không đi bao lâu, đã bị người cấp đổi theo, nói bọn họ bắt cóc nhân ra tước phụ. Này không phải người đều bị đánh, nói là hoặc là báo quan, hoặc là lấy bạc, Trần Đại Hồ bọn họ bị người ta cấp khấu hạ. Mà Trần Đại Hải ca hai cái trở về phụ trách báo tin cùng chủ tiền. Nguyệt Nhi càng nghe càng cảm thấy việc này như thế nào như vậy kỳ quả cá sao tưởng đều như là trong truyền thuyết tiên nhân ngày. Nương, Nương, ngươi mau tỉnh lại. Trước không đi quản Trần Đại Hồ Sự, nàng đến trước đem Bạch Tú Mai cấp đánh thức. Phán Nhi, mau đi tìm Lý Lang Chung lại đây. Bạch Tú Mai cũng không có bởi vì bọn họ kêu gọi mà có tỉnh dậy dấu hiệu bảo Nhi. Ngươi đi tìm Đại Trùy bá bá bọn họ lại đây, liền nói ta Nương đã xảy ra chuyện. Làm cho bọn họ giúp đỡ đem nương cấp mang về Nghe cách vách Trần Phương thị tiếng khóc Nàng tuy rằng phản cảm Chính là này tiếng khóc đảo cũng không giống như là trang Tốt xấu nàng hai cái nhi tử Cùng con rể đều bị người cấp khấu hạ Trước không nói chính mình thân cha Mặt khác hai cái cái nào đã xảy ra chuyện Phỏng trừng lao thái thái này Trong lòng đều không dễ chịu Không đợi lang chung tới đâu Lâm xảo linh che khăn trùn đầu liền vọt tiến bảo Tung Trần Đại Hải liền bắt đầu la lối khóc lóc Các ngươi như thế nào đã trở lại Vì cái gì không phải đại giang bọn họ? Có phải hay không các ngươi đem bọn họ cấp ném trốn trở về? chân Đại Hải bị Lâm Sảo Linh cấp lay động quần áo đều khai, tóc cũng rối loạn, vương mị cẩm chạy nhanh kéo ra phát điên nhị chỉ em dâu. Sảo Linh, ngươi đừng như vậy. Đại ca ngươi bọn họ cũng không nghĩ như vậy, chính là sự tình đã đã xảy ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem lão nhị bọn họ cấp chuộc lại tới a ngươi như vậy cũng giải quyết không được gì vấn đề a Lâm Sảo Linh chính là cảm thấy nghẹn quất, lau một phen nước mắt, chỉ vào trên giường đất lao thái thái liền khai hỏa không phải ngươi đại giang bọn họ sẽ xảy ra chuyện sao nhà bọn họ nguyện ý bán khuê nữ cùng chúng ta có gì quan hệ ngươi cái này lao chủ chứa lăng là đem nhi tử hướng hố lửa đẩy, ngươi còn có cái đương nương bộ dáng không khuê nữ quan trọng vẫn là nhi tử quan trọng chúng ta nương bốn cái nếu là không có đại giang về sau nhưng sao quá a chúng ta không bằng đã chết tính nguyệt nhi vẫn là lần đầu nhìn đến nhà mình nhị thẩm lợi hại như vậy quá cũng là lâm xảo linh nói rất đúng Trần Ngọc Anh lúc trước bán khuê nữ thời điểm sao liền không nghĩ về sau sẽ là cái gì kết quả, này nhưng khen ngược một nhà đều bồi thượng. Trần Sông lớn ở một bên thấp thấp khóc thút thít nhị tẩu, ngươi đừng náo loạn, chúng ta trong lòng so ngươi còn không dễ chịu đâu, đó là ta thân ca, hai cái ca ca đều làm người khấu hạ, ngươi nói ta đương đệ đệ có thể thấy chết mà không cứu sao? Chúng ta không trở lại, ai cho bọn hắn báo tin à, là nhị ca cùng tam ca đồng ý làm chúng ta trở về nghị cách. Trần Phương thị bị con dâu mắng ngậm miệng không tiếng động. Nàng hiện tại cũng hối hận, vừa mới bắt đầu tưởng giúp khuê nữ tới, chính là ai có thể nghĩ đến sẽ ra như vậy sự, người tìm được rồi, chính là nhi tử cùng con rể đều bồi đi vào. Nếu là biết hôm nay này kết quả, kia nha đầu chính là đã chết, nàng đều sẽ không làm nhi tử quá khứ. Xảo Linh, ngươi cũng đừng náo loạn, nương cùng đại ca ngươi bọn họ đang suy nghĩ biện pháp đâu, chúng ta nhất định sẽ đem đại giang bọn họ cứu ra. Lâm Xảo Linh cười lạnh cứu, các ngươi lấy cái gì cứu? Bạc, các ngươi có sao? Thượng một lần đều mượn không đến bạc. Lần này các ngươi còn có thể mượn đến sao, đều là các ngươi, nếu không phải nhà các ngươi nhi tử đi trộm nhân ra bắp, làng người sẽ như vậy phòng bị nhà chúng ta sao. Lâm Sảo Linh hiện tại là bất cứ giá nào, nam nhân đều mau không có, nàng muốn cái kia ra mặt có mau dùng à, về sau còn không biết sẽ thế nào, hạnh nhi, ngươi cùng ngươi tỷ đi tìm ngươi bà ngoại bọn họ lại đây. Trần Phương Thị nóng nảy, chạy nhanh lên giữ chặt hai cái cháu gái đừng à, ngươi kêu ngươi nương tới cũng giải quyết không được sự à, Sảo Linh, nghe nương. Ngươi về phòng nằm, ngươi này ở cứ còn không có làm xong đâu, nhưng đừng chúng gì bị bệnh, lao nhị còn trông cậy vào ngươi cho hắn sinh nhi từ đâu, nghe nương, việc này nương chính là đầu cung mà cũng muốn đem bọn họ cấp cứu ra. Lâm Sảo Linh còn tưởng mở miệng đâu, ngồi ở trên giường đất Trần Liên chạy nhanh đánh cái thủ thế các ngươi đừng nói nhau nhau, bên ngoài người tới. Trương Đại Chú Y cùng Tống Lan Hoa bị bảo nhi cấp kéo lại đây, nghe nói bạch tú mai té xỉu, hai vợ chồng cái vội buông trong tay việc chạy tới nhìn một cái. Đây là sao? Ngươi nương sao ở ngươi nại bên này ngất xỉu. Nguyệt Nhi thở dài một lời khó nói hết, cha ta bọn họ lại đã xảy ra chuyện, quay đầu lại lại nói, bà bá, một hồi chờ lang chung nhìn xong rồi, các người giúp ta đem ta nương cấp đưa trở về. Lý lang chung lại đây nhìn một chút thở dài này lại là nháo nào vừa ra à, người này cấp hỏa công tâm, chờ một chút, ta cho nàng chát hai châm. Người thế xỉu ở Trần Phương Thị nơi này, Lý lang Trung liền tính không hỏi cũng có thể phỏng trừng ra việc này cùng lao viện bên này người có quan hệ. Chắc ngân châm lúc sau, Bạch Tú Mai một đúng máu phun ra tới, người này cũng mới từ từ tỉnh dậy lại đây, bất quá nhìn đến quê nữ, Ô Nguyệt Nhi liền bắt đầu khóc. Nguyệt Nhi trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, Bạch Tú Mai như vậy nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy, chính mình mẹ ruột nàng biết, là quan rộng rãi tâm địa thiện lương, nếu không phải đem nàng bức tức giận, giống nhau sẽ không cùng nhân vi khó, hôm nay việc này chỉ sợ là giận cực mà trí. Nương, đừng khóc, về trước ra nằm, có ta ở đây đâu, hôm nay sụp không xuống dưới. Bá mẫu, các người đưa ta nương trở về, phán nhi ngươi mang bảo nhi trở về chiếu cố nương, tỉ một lát liền trở về. Đám người đi rồi, Nguyệt nhi tới rồi phòng bếp thao khởi dao phay liền chạy vội tới trong phòng, đồ kiều vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh kéo một chút trần sông lớn, nhìn đến chất lư trong tay đao, trần sông lớn trong lòng cũng sợ hãi. Xem Nguyệt nhi ánh mắt đều mang theo sợ hãi Nguyệt nhi, ngươi đây là muốn làm gì à, trong nhà đã đều rối loạn, ngươi cũng đừng ở thêm phiền. Trần sông lớn tưởng đoạt được Nguyệt Nhi trong tay giao phê, chính là lại bị Nguyệt Nhi một chân cấp đá phiên trên mặt đất, cũng ngay. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, đừng xúc động, chúng ta có gì sự hảo hảo thương lượng, làm như vậy không thỏa đáng. Nam nhân bị gắt ngã, chính là đồ kiều cũng không từ bỏ, đứa nhỏ này là thật sự muốn tức giận, nàng đều có thể nhìn đến Nguyệt Nhi đôi mắt đều trở nên đỏ bừng, đây chính là ngày thường nhìn không tới. Trần liên thừa dịp đồ kiều lôi kéo Nguyệt Nhi thời điểm, đẩy ra cửa sổ một cao nhảy tới rồi bên ngoài. Chạy ra đi quỷ véo giống nhau thanh âm vang lên muốn giết người, Nguyệt Nhi đến rồi. Nàng là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ, Nguyệt Nhi có thể giết Lao Thái Thái càng tốt, về sau tại đây trong nhà cha mẹ nàng chính là Lao Đại, không ai quản thật tốt ta. Hơn nữa nếu là Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện, về sau Diệp Ly liền sẽ xa cách này một nhà, nói không chừng chính mình liền có cơ hội. Trần Đại Hải bọn họ lúc ấy liền sử sốt, chủ yếu là bị Nguyệt Nhi cấp dọa, bất quá phản ứng lại đây thời điểm, hắn cũng nghĩ tới tới đọt đao. Nguyệt Nhi sao có thể làm hắn đắc thủ, đi lên một quyền liền đem nhà mình đại ba cấp buồn ngã trên mặt đất, trong ánh mắt còn lộ ra khinh thường thần sắc. Ngu xuẩn. Trần Đại tráng dọa lập tức trốn đến vương mị cầm phía sau, vương mị cầm càng là xúc cổ không dám đi cùng Nguyệt Nhi đối diện, nàng sợ chọc giận cái này chất nữ, đem lửa giận phát đến trên người mình. Người đứa nhỏ này, sao hồi sự A, sao cùng chính mình người trong nhà phân cao thấp. Trần Phương Thị còn tưởng lấy ra tới điểm trưởng bối uy nghiêm, chính là năm lần bảy xuống dưới. Nàng là thật sự sợ cái này cháu gái Nàng giờ khắc này thậm chí cảm thấy đứa nhỏ này trời sinh chính là tới khắp nàng Nguyệt Nhi sách theo dao phay thẳng chỉ Trần Phương Thị Trong mắt lửa giận là cá nhân đều có thể xem ra tới ngươi cái lao hóa Cái này ra không có ngươi ai đều có thể quá thành thật kiên định Hôm nay ta liền đưa ngươi quy thiên Cùng lắm thì ta tới đến mạng Về sau cha mẹ ta bọn họ cũng có thể quá một cái an ổn nhật tử Có ngươi ở, nhà này cũng đừng nghĩ kỹ rồi Nguyệt Nhi là thật sự khí điên rồi Nàng suốt ngày ở bờ biển bận rộn, mệt đến cùng chết cầu giường như đi đi biển bắt hải sản đi giáo đại gia như thế nào chế tác, chính mình cực cực khổ khổ đi kiếm tiền, chính là tưởng đền bù mấy năm nay cha mẹ sở không hưởng thụ đến ăn nhàn sinh hoạt, làm đệ đệ muội muội có thể có một cái đáng giá hồi ức niên thiếu thời gian. 167 lực phép lao hóa 167 Chính là nàng tiền là tránh, chính là đâu nhà này sự trò này tiếp nối cho kia, hơn nữa là một cái so một cái nghiêm trọng. Nàng không biết về sau chính mình còn có hay không cái nào năng lực đi tiếp tục cứu người, tiếp tục giải quyết ra nhân này cho bọn hắn trọc hạ loạn sạc. Nàng thật sự sợ hãi, ở mẫu thân nổ ra kia một búng máu lúc sau, nàng sở hữu tin tưởng đều bị đả kích gì đều không còn. Có tiền thế nào, có tiền cũng bảo không được phụ thân hắn bình an, mẫu thân khỏe mạnh, có như vậy một cái chết lao thái thái mỗi ngày lan lộn, có tiền có lẽ chính là một cái thai họa căn nguyên. Cho nên nàng hôm nay liền tưởng cùng này lao hóa cùng chết tính. Có cứu cứu ở, những cái đó tiền cũng đủ bọn họ người một nhà sinh hoạt đến lão. Lâm Sảo Linh dọa thân mình cũng không dám động, nhìn Nguyệt Nhi kia ăn người ánh mắt, liền nói chuyện thanh âm đều nhu hòa vô cùng. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, chúng ta thanh đao tử bưng hà, ngươi nhị bá cũng bị người cấp cho tới, nhị bá mâu cũng suy nghĩ biện pháp, có gì sự có nhị bá mâu ở đâu, còn không tới phiên ngươi tới, ngươi còn nhỏ đâu, về sau còn có chính mình rất tốt sinh hoạt. Nghe Lâm Sảo Linh nói, Nguyệt Nhi nước mắt đột nhiên phun trào mà ra. Trước kia nàng không muốn khóc, khóc cũng không tránh được bị đánh cũng vẫn như cũ nói bụng, hơn nữa khóc sẽ làm mẫu thân càng khó chịu, cho nên hắn nàng chịu được. Chính là nàng hiện tại có chút khống chế không được chính mình cảm xúc, nàng lại đại cũng bất quá là cái tiểu cô nương, liền tính kia vứt bỏ hồn phách có rất nhiều trải qua, chính là rốt cuộc không phải nàng bản nhân sở trải qua quá, trong lòng thượng nàng tuy rằng thành thủ, chính là này thân thể vẫn là tiểu hài tử thân thể, muốn cùng cái này lao hóa đồng quy vu tận nàng có thật sâu bất đắc dĩ cũng có đối chính mình cái này thân phận bi ai. Lâm Sảo Linh nhìn chất nữ khó được khóc còn tưởng rằng khuyên động Nguyệt Nhi, nha đầu, vung đau a. Nguyệt Nhi lắc đầu, nước mắt cũng tùy theo đi theo ở không trung phi tán nhị bám mẫu, ngươi tránh ra, ta cùng ngươi không thủ, ta muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Trần Đại Hải vừa nghe lời này, nhưng hoàng sợ, sấn Lâm Sảo Linh phân tán Nguyệt Nhi lực chú ý, một cao nhảy lên ôm Nguyệt Nhi thân thể liền bắt đầu tiêu lao tứ, ngươi mò hỗ trợ thanh đao tử đoạt được tới. Đáng tiếc, không đợi Trần Sông lớn phát lại đây. Nguyệt Nhi chân sau đá trực tiếp liền đem Trần Đại Hải cấp đá đến ngăn tủ bên cạnh. Trần Phương Thị hiện tại dọa trận tròn mắt. Đầu tiên là bị cái này cháu gái đại lực khí cấp doán đốc, sau đó lại nhìn đến Nguyệt Nhi gắt gao nhìn chầm chầm ánh mắt của nàng, giống như đang xem người chết giống nhau. Cả người không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh, bắt lấy lâm xảo linh tre ở chính mình phía trước. Người, người không thể sang bậy, nói cách khác sẽ bị chầm đường. Nguyệt Nhi khỏe miệng ngậm cười lạnh. Nước mắt không khỏi theo khỏe mắt chảy xuống. Nói ra nói càng là Trần Phương thị đời này khó có thể quên bóng đè. Châm đương phía trước ta cũng đến đem ngươi này lao hóa cấp giải quyết. Trước khi chết kéo ngươi một cái đẹp lưng, đến lượt ta cha mẹ cùng đệ đệ muội muội một đời sống yên ổn, đáng giá. Lâm Sảo Linh bị bà bà gắt gao bắt lấy, nhìn Nguyệt Nhi đau càng ép càng gần. Dọa cả người đều bắt đầu run run, nàng còn có khuê nữ không lớn lên, hai cái khuê nữ còn không có gả chồng đâu. Nàng không thể chết được a, nhà mình nam nhân còn không có rơi xuống. Nàng nếu là đã chết Cái này ra nàng có thể trông cậy vào thượng ai a, có lẽ cái này chất nữ có thể, chính là đứa nhỏ này đều ôm hẳn phải chết chi tâm, nàng gì đều trông cậy vào không thượng. Nguyệt, Nguyệt Nhi, cẩn thận một chút, Nhị Bá Mẫu còn không muốn chết a. Lâm Sảo Linh cũng sợ, Hạnh Hoa cùng Hoa Sen ở một bên kêu Nguyệt Nhi, đừng bị thương ta nương, tỷ, cầu ngươi." Nhị Bá Mẫu, ngươi tối đầu. Dặn dò xong Lâm Sảo Linh, Nguyệt Nhi liền tưởng một đao buôn Trần Phương thị cổ gọn gàng dứt khoát, chỉ là không nghĩ tới Lý Lang Trung cùng Cao Mãn Thương đột nhiên liền vọt tiến vào, một phen chặn ngang ôm lấy nàng. Hảo hai tử, ngàn Vạn đừng cùng ngươi mai chấp nhặt ngươi còn nhỏ à, ngươi nói ngươi muốn giết ngươi mãi, cha ngươi ngươi nương về sau nên như thế nào tự xử. Phán nhi nên sao tìm nhà chồng. Bảo nhi liền càng không thể, liền tiếp tục đọc sách đều là cái vấn đề. Nghe được Cao Mãn Thương này buổi nói chuyện, Nguyệt Nhi hận à, giết này lao hóa bồi thượng chính mình còn chưa đủ, về sau còn phải liên lụy trong nhà người, nàng hận à nhưng lại không thể đá hai vị trưởng bối, cho nên một sự sức lực trong tay giao phay buôn Trần Phương Thị liền đi Lâm Sảo Linh là túi đầu, cho nên không thấy được Trần Phương Thị xem Nguyệt Nhi ra tay, quay đầu đi, có lẽ là hôm nay nàng thật sự mệnh không nên tuyệt, giao phay lăng là làm nàng cấp trốn rồi qua đi, bất quá một bên đầu tóc cũng làm giao phay cấp tức đi không ít, mà giao phay vững vàng tạp vào trên tường thiếu chút nữa toàn bộ thân đao đều phải chưa tiến vào, Trần Phương Thị a một tiếng, bổ nhào vào ở trên giường đất, người đã cấp giọng ất. Cao mãn thương cùng Lý Lang trung ôn Nguyệt Nhi ra tới Hảo Hải tử nghe ra ra, chúng ta chậm rãi a, nhà các ngươi sự ta đã nghe nói, chúng ta chưa hết nghĩ biện pháp cứu cha ngươi ra tới, ngươi mãi người này là rất chán ghét, chính là tốt xấu nàng là cha ngươi mẹ ruột, có một số việc nhà bọn họ làm chính là quá mức, chính là ngươi không thể làm chính mình bồi đi vào a, ngươi nói ngươi nương đã biết nên nhiều thương tâm a, vừa dứt lời, Bạch Tú Mai đã nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, nàng ở nửa đường thượng liền nghe được Trần Liên tiếng la, tránh thoát khai tống Lan Hoa lôi kéo. Buôn lão viện liền tới rồi. Nhìn đến quê nữ, Bạch Tú Mai nước mắt đều xuống dưới, một đúng ngó lại phu tới. Nương. Nguyệt Nhi hiện tại gì đều không rảnh lo, mãn tâm mãn nhãn đều là Bạch Tú Mai. Hai mẹ con cái ôm đến cùng nhau cũng không biết ai đang an ủi ai, trong lúc nhất thời khóc làm một đoạn. Bạch Tú Mai đột nhiên liền cảm thấy quê nữ thân mình mềm lũn, người ngã vào nảng trong lòng ngực liền đi qua. Nguyệt Nhi, ta quê nữ à? Bạch Tú Mai này tê tâm liệt phế thanh âm. Làm cái kia ở đây người không khỏi trong lòng dùng mình, Lý Lang Trung chạy nhanh vọt qua đi. Hỏng rồi, đứa nhỏ này tám phần là phát bệnh, thôn trưởng, các ngươi lại đây hỗ trợ. Lại đây nhìn náo nhiệt thôn dân còn có tống lan hoa bọn họ mấy cái giúp đỡ đem hai mẹ con cấp đưa về ra, phán nhi cùng bảo nhi hiện tại đã khóc thành lệ nhân, cha không thấy, nương một máu, tỷ tỷ lại té xỉu, trần đại hồ một nhà hiện tại hoàn toàn chính là lộn xộn. Đại hồ tức phụ, ngươi cũng đừng núp đích, ngươi như vậy tình huống. Thân thể đến hảo hảo dưỡng dưỡng, ai, việc này sao đều đổi tới cùng nhau, đại hồ mới ra tới mấy ngày a, này lại bị người cấp chụp tới, nhà các ngươi này lao thái thái cũng thật là, lăn lộn mù quáng gì a. Ngoại tôn nữ đều bán cho nhân gia đương nha hoàn, liền tính lại tưởng kia cũng là người ta người, không tới kỳ phía trước không phải do nàng, ai, lúc này cũng thật lăn lộn xảy ra chuyện tới. Yên tâm, nhà các ngươi sự đại gia hỏa sẽ không mặc kệ, ngươi cùng hài tử yên tâm dưỡng bệnh ha. Không vì chính mình ngươi cũng đến vì hài tử ngẫm lại a? Lý lang trung cấp khai dược, làm nhị nha lại đây giúp đỡ lấy thuốc, tống lan hoa lưu lại nơi này giúp đỡ nấu cơm ngao dược, đại trùy. Ngươi đi bạch ra đi một chuyến. Này hai mẹ con cái đều ngã xuống, đại hồ còn ra như vậy sự, làm tú mai huynh để lại đây giúp một phen đi. Ai? Không đem này người một nhà cấp lăn lộn tan lăn lộn đã chết, này lao thái thái là sẽ không trường chi nhớ. Diệp Ly cùng Bạch Bảo Ninh hôm nay đi huyện thành đem cửa hàng cấp định rồi xuống dưới, hai cái hương phấn trở về tưởng cấp Nguyệt Nhi bọn họ một kinh hỉ, mới vừa tiến làng liền nhìn đến cầu thẳng bọn họ chờ ở nơi nào, một đám khổ mặt bi bi bộ dáng. Biết được Nguyệt Nhi bọn họ đã xảy ra chuyện, Bạch Bảo Ninh cùng Diệp Ly liên thủ thượng đồ vật đều không dèn lo, hai cái người tản ra chân liền hướng Nguyệt Nhi ra chạy. Cầu thẳng bọn họ phụ trách ở phía sau giải quyết tốt hậu quả nhặt đồ vật, các ngươi nhìn xem, vẫn là Lão Đại Hảo đều cấp chúng ta mua ăn. Quay đầu lại lão đại cửa hàng khai trương, chúng ta không chỉ có có cái sống làm, còn có thể cấp trong nhà tránh bạc đâu. Đều chạy nhanh đuổi kịp. Bạch Bảo Ninh nhìn đến tỷ tỷ cùng cháu ngoại gái tình huống này, thiếu chút nữa đều phải đi theo nổi điên. Trước hai ngày hai cái người còn hảo hảo, này một sai mắt, nhà này liền biến thành như vậy. Trương Đại Chú Y Vô Vô Bạch Bảo Ninh bả vai trong nhà tạm thời không cái nam nhân, ngươi đến thế ngươi tỷ khiêng lên cái này ra, ngươi tỷ phu này đầu cũng phải nghĩ biện pháp, ta nghe nói muốn tiền quá nhiều. Chúng ta là người đều vơ vết hết, cũng lấy không ra cái kia số lượng, hơn nữa ta sao cảm thấy đây là ngoa người a? Bạch Bảo Ninh cùng Diệp Ly cũng nghe nói nơi này sự, hai cái người thở dài ngồi vào hai mẹ con bên người, Tỷ, ngươi cần phải chạy nhanh hảo lên, nói cách khác, tỷ phu kia đầu nhưng sao chỉnh a? trở về nhìn đến các ngươi như vậy còn không được điên rồi. Bạch Tú Mai sắc mặt trắng bệnh, nhìn liếc mắt một cái bên cạnh tiếp tục hôn mê khuê nữ, nước mắt lưng tròng. Bảo Ninh, tỷ thật là không có biện pháp. Bạch Bảo Ninh cùng Diệp Ly hai cái nhân tâm đều có chút phát sầu, hai người bọn họ nhân thân thượng thừa bạc căn bản là không đủ giao tiền chuộc, trong nhà sở hữu bạc đều làm đệ đệ cấp mang đi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có như vậy vừa ra. Diệp Ly, ngươi ở nhà thủ, ta đi tìm người chủ tiền đi, đại trùy ca, xe ngựa ở trần ra đi. Trương đại chú ý gật đầu, ta mang ngươi qua đi. Chờ tống lan hoa đem dược cấp Nguyệt Nhi rót đi xuống, làm người khác giật mình chính là Nguyệt Nhi thế nhưng hộp ra một ngụm màu đen huyết khối Bạch Tú Mai dọa cũng không biết nên làm sao. Tống Lan Hoa tắc vỗ tay tán thưởng cái này hài tử hẳn là không có việc gì, Tú Mai, đừng sợ, Lang Trung nói, đứa nhỏ này thân thể có chút không tốt lắm. Sau đó lại tức giận công tâm dẫn tới khí huyết nghịch lưu, này khẩu huyết nổ ra, hài tử thân thể liền không đáng ngại. Diệp Ly nghe đến đó, này đề ra nửa ngày tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Ô Bảo Nhi liền canh giữ ở hai mẹ con cái bên người thím, cứu cứu suy nghĩ biện pháp, ngươi cũng đừng có gấp. Chúng ta sẽ nghĩ cách cứu thúc thúc ra tới, ngươi cùng Nguyệt Nhi đến trước dưỡng hảo thân thể A. Nguyệt Nhi này khẩu huyết nổ ra, người này cũng đi theo thanh minh rất nhiều, nhìn đến Diệp Ly liền ngồi ở bên người nàng, còn có chút rất hoảng hốt, ngươi không đổi sao. Diệp Ly nhìn hiện tại có chút mơ hồ có chút đáng yêu Nguyệt Nhi, trong lòng thầm nghĩ, lúc này mới giống hắn lúc ban đầu xem cái kia ngốc níu, mơ hồ điểm, nhưng là cũng rất đáng yêu, không có cái loại này sẽ nhìn thấu người nội tâm ánh mắt, như vậy Nguyệt Nhi hắn đều có chút không nghĩ làm nàng thanh tỉnh. Ta đều bận việc xong rồi, nếu là bất quá tới chúng ta còn không biết ngươi ra như vậy sự, ngươi nói ngươi ngốc không ngốc a, trước kia nói ngươi ngốc nỉu ngươi còn không thích nghe, liền vì cái lao thái thái ngươi còn chuẩn bị đem chính mình cấp bồi thượng, ngươi a này chứng tính, cũng không biết ngươi là sao tưởng. Bạch Tú Mai ở một bên cuồng gật đầu đúng vậy, Diệp Ly nói rất đúng a, ngươi cũng không thể bỏ xuống nương cùng ngươi đệ đệ muội muội. Nói còn chưa dứt lời người đã nghẹn nào, Nguyệt Nhi rủi rủi mắt, sau đó vô vô Bạch Tú Mai cánh tay nương, là ta tưởng kém, ai Một câu thở dài biểu đạt chính mình bất đắc di cùng chua sót, nàng liền tưởng an an tĩnh tĩnh sinh hoạt đều thành một cái xa xỉ sự. Được rồi, ta hiện tại thân thể không gì sự, Diệp Ly ca, cứu cha ta sự ta phải qua đi, dựa ta đại bá bọn họ, việc này ta xem là không trông cậy vào. Diệp Ly đệ lại muốn đứng dậy nguyệt nhi ngươi vẫn là cho ta thành thật nằm, cha ngươi sự hảo giải quyết, chỉ có ngươi dưỡng hảo thân thể, chúng ta mới có thể qua đi cứu người, ngươi đại bá kia đầu ta sao cảm giác nói cũng chưa chắc chính là thật sự. Việc này chỉ có đi qua mới có thể biết là sao hồi sự. Nguyệt Nhi nghe xong cũng như suy tư gì nhăn chặt mày. Điểm này nàng thật đúng là liền không nghĩ tới. Hành, việc này liền tính cấp cũng không dùng được. Nương, ngươi yên tâm, ta chỉ định có thể đem cha ta cấp mang về tới. Ngươi đã khỏe, ta mới có thể buông ra tay chân đi làm việc. Bảo Nhi xoa đã khóc có chút phát xương đôi mắt, dùng tay nhỏ lôi kéo bạch tú mai tay cầm hoàng nương. Ngươi cũng không thể lại dọa Bảo Nhi, ngươi như vậy tỉ tỉ lại như vậy. Ta cũng không biết ta nên làm sao. Phán Nhi ở một bên trộm lau lau nước mắt, hút cái mũi, lôi kéo Nguyệt Nhi tay chính là không đâu ra. Vô vô muội muội tay, Phán Nhi, đỡ ta đến cách vách nhà ở, ta phải điều trị một chút thân mình. Phán Nhi tuy rằng không quá hiểu biết chính là vẫn là thực nghe lời nâng dậy Nguyệt Nhi, bạch tú mai thở dài nha đầu, đừng miễn cưỡng, ngươi lúc này mới vừa hảo. Nguyệt Nhi cười, trên mặt trong phút chốc sáng lạn làm ở đây người đều có chút thất thần ương, ta như vậy mới vừa hảo, lòng ta hiểu rõ. Diệp Ly ôm Bảo Nhi liền canh giữ ở cửa ghế trên ngồi, hắn biết Nguyệt Nhi luyện cùng chính mình không quá giống nhau, như vậy điều tức hắn sợ người ngoài quấy rầy, cho nên canh giữ ở cửa coi như là cho nàng hộ pháp. Bảo Nhi đầu nhỏ cùng ở Diệp Ly trong lòng ngực, đánh cánh áp, ngày này cả kinh một dọa tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ thân thể cùng tinh thần đều có chút khiêng không được. Bảo Nhi, ngủ đi, ca ca ôm ngươi, trong chốc lát lại thả ngươi đến trên giường đất. Diệp Ly thanh âm làm tiểu gia hỏa có chút an tâm, chờ Bảo Nhi ngủ rồi Mới cho phóng tới trên giường đất Tú mai, cơm chúng ta đều cho ngươi làm hảo Gà cùng con thỏ cũng đều uy Mặt khác cũng không gì sự Dược đã ở hỏa thượng ngao Chúng ta liền đi về trước Có gì sự ngươi làm hài tử đi kêu chúng ta một tiếng Ngày mai ta lại qua đây xem ngươi Diệp Ly buổi tối không trở về Mà là làm Bạch Bảo Ninh cấp tiện thể nhắn Trong nhà này bệnh bệnh nằm xuống nằm xuống Cũng không có người chống đỡ Bạch Bảo Ninh cũng không biết khi nào có thể trở về Cho nên hắn đến ở chỗ này thủ Bất quá hắn không trở lại lại vội muốn chết liên can người chờ. Tiểu thiếu ra đi đâu vậy, sao lúc này còn không có trở về, chẳng lẽ muốn ở kia hộ nhân ra trụ hạ. Mấy cái khất cái tiến đến cùng nhau trộm thảo luận việc này. Bất quá nếu là cẩn thận xem, mấy người này cùng mặt khác khất cái có chút bất đồng, nếu không quẻ chân nếu không chặt đứt cánh tay, còn có rất nhiều trên mặt mang theo vết sẹo Chân thoạt vị kia đối với mặt thẻo nói đầu gỗ, ngươi đi đi một chuyến, nhìn xem tiểu thiếu ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đừng một sai mắt ở chúng ta mí mắt phía dưới đem thiếu gia cấp nhìn ra sự. Đầu gỗ cảnh giác nhìn một chút bốn phía, lặng lẽ nói không phải là đào hoa thôn kia một nhà đem ta sao thiếu gia cấp bán Người khác lắc đầu hẳn là sẽ không, có thể như vậy giúp chúng ta ra thiếu gia, có thể thấy được cũng là cái thiện tâm người. Phỏng chừng là kia đầu đã xảy ra chuyện, ngươi chân càng mau ngươi đi xem, có gì sự trở về thông báo một tiếng. Ai, cái này thanh mục, sao vẫn luôn không tin tức đâu, người này làm việc cũng quá không đáng tin cậy đi. Đi rồi liền không âm tín.